Được rồi, nhân gian nói cũng đúng, xác thực là lần đầu tiên diễn thời điểm cảm xúc càng no đủ. Nói ví dụ ngươi xem hiện tại. Thần Tích đạo trưởng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hứa Chăn, cả người lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu tình. Liên cung kịch bên trong thần Tích nhìn hướng Hoa Vô khuyết ánh mắt giống nhau như lúc. Chương 28: phụ thể thức diễn kĩ, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 28: phụ thể thức diễn kĩ, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 28: phụ thể thức diễn kĩ. Thần Tích đạo trưởng tại một bước mà quay chụp nhưng không có dừng. Tại trang ngoại trừ động tác chỉ đạo, hết thảy người bao quát đạo diễn cùng Hứa Trân tại bên trong đều cảm thấy hắn cái này mộng bức biểu tình là biểu diễn tới hơn nữa diễn còn phi thường đúng chỗ máy số 2 vị thợ quay phim thậm chí cố ý điều chỉnh độ nét cho hắn đến rồi một cái khuôn mặt đại là tả lúc này thân tích đạo trưởng hẳn là bắt đầu nói hắn câu tiếp theo lời kịch vừa rồi chiêu kia chẳng lẽ là Di Hoa Tiết Ngọc nhưng là diễn viên coi là vừa rồi biểu diễn ra cái gì vấn đề cho nên không có mở miệng Hứa Trân nhìn hắn trầm mặc 2 giây đồng hồ mắt thấy thời cơ sắp trôi qua hắn mặc kệ trực tiếp nhảy qua kia đoạn lời kịch thay đổi chuôi kiếm thuấn thần tích đạo trưởng nói, xin thứ cho vãn bối vô lý. nhưng nếu không phải đạo dài một đi lên liền hạ xuống sát thủ, vãn bối là vạn sẽ không tùy tiện ra tay. thần tích đạo trưởng lần nữa sửng sốt, không gọi cắt, cứ như vậy tiếp tục trụ. mắt thấy đạo diễn không có muốn kêu dừng ý tứ, lão gia tử cũng là kinh nghiệm phong phú, rất nhanh định thần lại, nửa khí trầm trọng nói, vừa rồi chiêu kia, chẳng lẽ là di hoa tiếp ngọc? không tồi. hứa chân vai diễn hoa vô khuyết mỉm cười, chấp tay nói, tại hạ di hoa cung đệ tử, hoa vô khuyết. dứt lời, hạ tử trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng nhân một vòng. Tao nhã lễ phép nói, bản cung bên trong người đã có nhiều năm chưa tại giang hồ đi lại, cấp bậc lễ nghĩa lại nhạc. Nếu có chỗ thất lễ, còn thỉnh các vị rộng lòng tha thứ." Tiếng nói lạc, chàng bên trong đám người một cái cái sắc mặt tái xanh. Hắn đem này cả đám người đánh răng rơi lấy đất, vậy mà lúc này lại nói, mượn này quần thủ hạ bại tướng rộng lòng tha thứ chính mình thất lễ. Phản phất là tại nói, ta đánh các ngươi nhất đốn, là bởi vì ta không hiểu giang hồ quy củ, không biết không nên đánh người. Nay một màn, muốn nhiều châm chọc có nhiều châm chọc. Sở đạo diễn nhìn chàng bên trong hứa trăn, con mắt dần dần sáng lên. Này ánh mắt, đúng vị. Hoa Vô Khuyết lúc này biểu tình hẳn là ý vị sâu xa. Hắn phảng phất là đang mỉm cười, phảng phất thực khách khí, nhưng này phần mỉm cười, khách khí lại cũng không là từ đối với ngươi tôn trọng, mà là ra ngoài hắn có giáo dưỡng. Hắn nhìn ngươi, tựa như là thần tại nhìn một bầy kiến hôi. Sở đạo diễn trên thực tế cũng không có hy vọng xa vời diễn viên có thể có như vậy đúng mức biểu diễn. Trên thực tế, chỉ cần diễn đến lễ phép mỉm cười cái này chính tự, đối với này bộ kịch tới nói cũng như vậy đủ rồi. Đây cũng chính là Hoa Vô Khuyết cái này nhân vật hảo diễn nguyên nhân. Nhưng mà, khiến người ngoài ý là vớ chăn lại chuẩn sắc bắt được nhất thích hợp nhất thần thái. Hắn mặt bên trên không có dư thừa biểu tình, chỉ có khóe môi nhếch lên một mạt nhàn nhạt, nhạt, lễ tiết tính mỉm cười. Thư khách khí, thư ôn hòa. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra được, trong xương người này là kiêu ngạo. Không phải này loại hợp với mặt ngoài ngang ngược ngạo mạn, mà là một loại tự nhiên mà vậy, bẩm sinh cao quý cảm giác. Cái này như là một vị hoàng tử đi cứu tế tình hình thái nạn, lương hảo giáo dưỡng làm hắn đối tất cả mọi người ôn hòa hữu lễ, nhưng hắn này phần ôn hòa lại làm cho người thấp phẩm lo âu, làm người chân tay luống cuống. Cô lỗ Trang bên trong thần tích đạo trưởng nuốt nuốt nước miếng một cái, thần sát phức tạp. Hắn không biết cái này tiểu diễn viên đến cùng là bản tính như thế, còn là diễn kịch quá hảo. Một tích tắc này kia, hắn phảng phất cảm thấy, đứng ở chính mình trước mặt chính là một cái sống sờ sờ di hoa cung thiếu chủ. Hắn áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, võ công kinh người, còn có thần bí khó lường, cao quý xuất thân. Chính mình cái này gần đất xa trời tao láo đầu tử, bị đối phương này cô ngưỡng ngộ núi cao khí thế ép tới không thở nổi. Vài giây đồng hồ sau, thần tích đạo trưởng mới rốt cục tỉnh táo lại, mấp máy đôi môi khô khốc, đắng chắc nói: Hóa ra là Di Hoa Cung Hoa Công Tử giáp mặt, thật kính. Lúc này, bên sân một vị quần diễn lớn tiếng nói, liền Di Hoa Cung người đều tới, này quan tài có thể mở ra nhìn một chút sao? Thần tích đạo trưởng há hốc mồm, còn không nói chuyện, vài diễn hoa vô khuyết hứa trăn liền đã quay đầu đi, hướng người kia nói, việc này đừng vội nhắc lại. Bảo tăng sự tình, tất nhiên thuộc giả dối, mong rằng các vị đừng có đã chúng ác nhân gian kế. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Hoa vô khuyết thời gian nháy mắt đánh bại tại tràng đám người, lại dễ như trở bàn tay chiếm thần tích bội kiếm, giờ này khách này đâu còn có người còn dám cùng hắn kêu chiến. Dứt lời, hoa vô khuyết theo tay áo bên trong rút ra một trương da dê bản đồ, hướng thần tích đạo trưởng nói, đồng dạng bản đồ, tại hạ tại ven đường phát hiện một số phần. Hiện giờ tại này giang hồ bên trong, tiến nam thiên bảo tàng sự tình sớm đã không phải cái gì bí mật. Hắn đem này dọc theo đường đi chứng kiến hết thảy, cùng với chính mình phòng đoán phán đoán từng cái nói ra, trật tự rõ ràng. Lô Diệp kín đáo, nghe được đám người liên tiếp gật đầu, đợi hắn nói xong, trung binh võ lâm nhân sĩ một cái cái tranh nhau chen lấn ngưng lên chân thúi. A Di Đà Phật, công tử từ bi. Ai nếu còn nghĩ tàn sát lẫn nhau, lại làm cho kẻ đầu têu tại ám bên trong chế dê ước, đó mới là đồ đần. Nơi đây vốn dĩ là cái không chết không thôi tử cụ, hoa công tử giam ba câu, lại hóa lệ khí vì tường hòa, hóa sát khí vì hòa khí, thật sự là làm người khâm phục. Đạo diễn Sở Tiêu Hùng ngồi tại giám thị khí đằng sau, đợi này một mảnh đoạn kết thúc sau, giơ tay lên nói, "Các quay trụ có một kết thúc, Sở Tiêu Hùng phân đừng xem xem từng cái cơ vị hình ảnh, hơi nết khóe môi lên khởi. Qua." Sở đạo cao giọng nói, "Các vị vất vả. Buổi sáng quay chụp đến đây là kết thúc." Đại gia nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trưa. Này vừa nói, Sở Tiêu đi ố bên trong lập tức bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô. Giờ này khắc này, người chung quanh nhìn hướng Hứa Trân ánh mắt một đám đều phát sinh biến hóa. Này tiểu tử, có chút bản lĩnh a! Không chỉ có một đầu đã vượt qua, hơn nữa đánh hí xuất sắc, văn hí cũng có chất cảm giác, thậm chí liền lời kịch bản lĩnh đều biết tròn biết méo, đúng là cái không tuổi diễn viên. Làm hắn tới diễn hoa vô khuyết cái này nhân vật, cũng là sát thực đảm nhiệm. Lúc này Hứa Trân cũng đối chính mình biểu hiện có chút hài lòng. Hắn quay đầu nhìn hướng một bên thần tích đạo trưởng, nói tiền bối, ngượng ngùng, vừa rồi không đem ngài tay làm đau đi, Thân tích đạo trưởng sướng sốt một chút, chậc, hắn đi lòng vòng cổ tay, chê cười nói, không có việc gì, không như vậy yếu đất. nói chuyện lúc, hắn dùng ánh mắt còn lại vụng trộm liếc nhìn người tuổi trẻ trước mắt, giờ này khắc này, đối phương trên người này loại ép tới người không thở nổi khí thế đã không còn sót lại chút gì, đứng ở trước mặt hắn, chẳng qua là một cái khiêm tốn hữu lễ, hòa hòa khí khí trẻ tuổi diễn viên, cung kịch bên trong hoa vô khuyết tưởng như hai người, cho nên nói, vừa mới này loại thần thái thật thuần túy chính là hắn dựa vào diễn kỹ biểu diễn tới, không phải bản sắc biểu diễn. T, thần tích đạo trưởng nhịn không được một hồi lạnh cả sống lưng. Ân, không tệ a, hai vị biểu hiện đều phi thường hảo. Mà lúc này, một bên sở đạo diễn đã đem tới hai phần cơ bụng, phân biệt đưa cho hứa trăn cùng thần tích đạo trưởng. cười ha ha nói, tiểu hứa bên này chủ yếu là khí chất đắn đo được đến vị, lao mã bên này là biểu tình đặc biệt tự nhiên. Nói xong, sở kiêu hùng lấy tuổi trò đùa đôi với hứa chăn, nói, hai ngày nay nhiều cùng ngươi mã lao sư học tập a, thân thể có chút cường, tranh thủ về sau càng diễn càng tốt. Hứa Chân tiếp nhận cơ hội, gật đầu cười. Mà lúc này, thân tích đạo trưởng khẽ miệng giật một cái, không phải nói cái gì hảo. Mẹ nó. Lao tử biểu tình không phải biểu diễn tới. Ai, được rồi, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Chương 29, phân tổ quay trụ, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 29, phân tổ quay trụ, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 29, phân tổ quay trụ. Chưa mấy ngày nữa, Hứa Chân biểu hiện xuất sắc ngay tại toàn bộ tuyệt đại song kiêu kịch tổ bên trong lan truyền nhanh chóng. Ai cũng chưa từng nghĩ đến này vị trẻ tuổi diễn viên diễn kỹ thế nhưng như thế chuyên tốt vô luận là đánh hí, lời kịch còn là biểu tình đều tương đương đúng chỗ. mặc dù không đến mức nói diễn kỹ nổ tung nhưng ít ra cũng tại một cái hợp cách diễn viên tiêu chuẩn tuyến trở lên hoàn toàn không giống đại gia nguyên bản phỏng đoán như vậy không chịu nổi. mỗi khi có hoa vô khuyết hí muốn quay chụp lúc kịch tổ bên trong tổng có không ít người rảnh rỗi chạy tới xem náo nhiệt. một cái cái thừa hứng mà đến tận hứng mà về sau đó lại lén nghị luận một phen tràn đầy phấn khởi luận ra cái căn nguyên tới. đương nhiên cũng có người sẽ âm dương cái khí nói một câu không gì hơn cái này nhưng tối thiểu tuyệt đại đa số người là triệu phục, lại không có người dám ở trường hợp công khai cấp hứa chăn nhăn mặt xem muốn. Ba ngày sau đó, Nam Mi hậu sơn ống kính toàn bộ quay chuột hoàn tất. kịch tổ như vậy phân vì A, B hai cái tổ, chia ra đi quay chuột khác biệt kịch bản. trong đó tổ A lấy tiểu ngư Nhi làm hệ tâm, chủ yếu quay chuột mộ dung sơn trang kịch bản, mặt khác nhân vật bao quát thiết tâm lan, tiểu tiên nữ trương tinh, mộ dung cửu nội trợ. Tổ B lấy hoa vô khuyết làm hệ tâm, chủ yếu quay chuột di hoa cùng cùng với chợ bữa bên trong một ít tán loạn ống kính, mặt khác nhân vật bao quát yêu nguyện, yêu tinh cung chủ trùng phản diện giang biệt hạt trở đợi hai tổ quay chụp nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành sau kịch tổ lại đối người viên tiến hành một lần nữa điều phối tiếp tục phân tổ quay chụp rất nhanh thời gian phi tốc trôi qua hai tổ thành viên bắt đầu các mục đích bản thân quay chụp nhiệm vụ mà ở ngắn ngủi một cái tuần lễ lúc sau tuyệt đại song tiêu kịch tổ liền xuất hiện tự thành lập tới nay cái thứ nhất đại mâu thuẫn a B. hai tổ quay chụp tiến độ không thống nhất dựa theo kế hoạch đã định lần này phân tổ quay chụp thời gian vì hai ngày lúc này thời gian trôi qua một phần ba, tổ a cũng chính là tiểu ngư nhi tổ chỉ hoàn thành 20% tả hưu ông kính. Mà tổ B nếu như chiếu hiện tại cái này tốc độ vô xuống, nhiều nhất lại có một cái tuần lễ liền muốn chụp xong. Hai tổ tiến độ kém gần gấp 3. Đối với cái này, nhà sản xuất Lâm Huệ Mỹ giật nảy cả mình. Kém như vậy nhiều, làm sao có thể? Hơn nữa còn là Hoa Vô Khuyết kia tổ tiến độ càng nhanh. Nàng vội vàng muốn tới tổ B quay chụp tiến độ biểu, phi tốc xem một lần, sau đó rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ mấu chốt. Hoa Vô Khuyết đánh hí chụp đến quá nhanh. Tuyệt đại song kiêu làm một bộ truyền thống võ hiệp kịch. Thông tiên tồn tại đại lượng đánh hí, mà hứa chăn đập hí sử dụng thời gian, xa so với dự tính thời gian muốn ngắn đến nhiều. Xem một lần liền có thể đánh, đánh một lần liền có thể qua, hiệu suất chi cao, lệnh người giận xui. Lại thêm, cùng hắn đối hi yêu nguyệt, giang biệt hạ đám người đều là kinh nghiệm phong phú tiền bối diễn viên, không ai cản trở, quay chụp tiến độ tự nhiên là thế như trẻ tre, tiến triển cực nhanh. Lâm Huy Mỹ đã chấn kinh tại hứa chăn hiệu suất cao, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút đau đầu. Như vậy đi xuống không được a? Đằng sau quay chụp kế hoạch đều là quy định hảo, nơi này nếu như sửa đổi phân tổ hết thể kế hoạch đều phải đi theo sửa thiết bị nhân viên loại hình căn bản không kịp điều chỉnh đồng thời tổ B nhân viên công tác mỗi ngày đều có thể sớm hoàn thành quay trụ nhiệm vụ chưa từng thức đêm mà tổ A nhân viên công tác thì mỗi ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm một nắng hai sương tâm lực lao lực quá độ cứ thế mãi đi xuống tổ A nhân viên công tác tất nhiên sẽ có ý kiến không mắc quả mà mắc không quân, vốn là nhân chi thường tình trên thực tế cũng đích thật là như thế tổ A chụp ảnh ánh đèn đoàn kịch công việc chờ âm thầm bên trong sớm đã là tiếng oán than dậy đất à Chính là cái kia Tống Úc đúng không, đều nói quay phim hiệu suất cao, tiêu cái gì Tống một đầu, ta nhìn hắn cũng không một đầu qua a. Dù sao cũng là đông nhạc truyền hình điện ảnh chính mình người, luôn luôn thổi thổi sao? Đừng không có gì tốt thổi, cũng chỉ có thể thổi hiệu suất. Liên này trình độ còn không biết xấu hổ ép buộc người đâu. Người xem người ta tổ bê, mỗi ngày sớm như vậy tán, ta mấy ca mệt mỏi cùng tôn tử tựa như cũng không gặp cấp ta thêm tiền. Đủ loại tin đồn đầy trời thỉnh thoảng truyền vào Tống Úc lỗ tai bên trong. Hắn thực nén giận, thực bị đè nén, nhưng lại không chỗ phát tiết. Phiền nhất chính là này loại sát vách vốn dĩ hảo hảo ở một cái học cặn bã, cha mẹ mỗi ngày nhìn ta tặc thuật mắt. Kết quả trời có mưa gió thất thường, học cặn bã đột nhiên dọn đi rồi, đổi lấy một cái học bá. Nhà bên trong thất đại cô bác đại gì thoang cái tinh thần tỉnh táo, tất cả đều cầm học bá ép buộc ta. Từng chuyện mà nói đến giống như chính mình đi học liền đều có thể thi đậu thanh bắp tự như. Đứng nói chuyện không đau eo. kịch tổ bên trong người gần nhất là nói thế nào ngươi? Nghe nói đi. Tại ngày nào đó quay trụ kết thúc sau, người đại diện lái xe chở Tống Uyết hỏi. Ân, nghe nói, Tống Uyết nhíu môi, nói, tùy bọn hắn nói. Ta liền làm tốt ta chính mình là được. Ta nhìn qua Hứa Chân trục hí, quả thật không tệ, nhưng còn kém chút hỏa hậu, không phải là ta đối thủ. Người đại diện sắc mặt lãnh đạm, nói, ngươi như vậy nghĩ rất tốt, nhưng là ta còn là đến nói cho ngươi một việc. Nói xong, nàng nhìn hướng phòng điều khiển bên cạnh kiến chiếu hậu, sử dụng mặt kính cùng hàng sau Tống Úc nhìn nhau, nói, Lâm tỷ muốn đào cái kia hoa vô khuyết tới đông nhạc. Nghe nói như thế, nguyên bản mơ màng sắp ngủ Tống Úc nhất thời giật mình một cái. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn, hỏi, Hứa Chân? Hắn không phải tinh quang dạy chỉ sao? nhân ra em đẹp tại công ty lớn ở lại làm sao có thể để ý chúng ta tòa miếu nhỏ này người đại diện nói hắn tại tinh quang giải trí chẳng qua là cái tiểu lâu la nhưng nếu như đến rồi chỗ này đông nhạc truyền hình điện ảnh sẽ coi hắn là thành lao đại tới phụng người nói hắn có thể hay không tâm động tống úc trầm mặc tha làm đầu gà không làm đuôi phượng đây là rất nhiều ngành giải trí nhân sĩ phổ biến nhận biết bởi vì mỗi cái công ty tay bên trên tài nguyên đều là có hạn người nếu không phải công ty lực phụng cái kia liền vĩnh viễn lấy không được tốt nhất tài nguyên chính mình năm đó sao lại không phải bởi vậy ký kết đông nhạc truyền hình điện ảnh Người đại diện thấy hắn thần sắc phai nhạt xuống, lại nói: Ta không có công ty lãnh đạo chỗ đứng như vậy cao. Nói thật, ta cũng không hy vọng đông nhạc truyền hình điện ảnh tinh quang thui sán. Ta chỉ hy vọng tay ta hạng nghệ nhân có thể trôi qua tốt hơn. Nói xong, cỗ xe đã đến khách sạn bãi đỗ xe. Người đại diện dừng xe xong, quay đầu đối Tống Úc nói: Nếu như hắn thật đến, ta dự định mang ngươi đi. Một núi không thể chứa hai hổ. Này nhà công ty nếu có hứa chân tại, người vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tống Úc nghe xong này lời, nhịn không được cãi lại nói: Ta không cho rằng ta so với hắn, ngươi không cần cùng ta tranh cái này. Người đại diện ngắt lời nói, không có ý nghĩa. Hai người các ngươi đến cùng là tình huống như thế nào, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tống Úc bị nàng này một phen lời nói nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Là, hắn xác thực rõ ràng. Hứa Chân ngoại hình điều kiện tốt hơn hắn, đánh hý so với hắn xinh đẹp, tuổi tác so với hắn tiểu. Chính mình nhìn qua tựa như là diễn mấy bộ nam chính hí, nhưng kia hoàn toàn là bởi vì lương tựa đông nhạc truyền hình điện ảnh nguyên nhân. Rời đi này nhà công ty, hắn chỉ là Tống Úc, lại đáng là gì? Nửa ngày, Tống Úc mới miễn cưỡng hoan quá mức tới, nói, kia ngươi muốn trò ta như thế nào? tìm nhà dưới. Người đại diện nói, tìm nhà dưới là ta chuyện cần làm. Người nhiệm vụ là. Nói xong, nàng dừng một chút, nhìn chằm chằm Tống Úc con mắt nói, tại Sơ Tiệu Đio, lấy diễn viên thân phận, chính diện đánh tan hắn. Xin lỗi, hôm nay lại đi giá trị khẩu môn, ta tiếp tục viết. Chương 2 muốn 12 giờ sau đó. Truy cập trang web đầu đi ở full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, tới một trận đường đường chính chính quyết đấu, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 30 tới một trận đường đường chính chính quyết đấu cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 30 tới một trận đường đường chính chính quyết đấu đánh tan hắn mấy chữ này như là một thanh trọng truy hung hăng đập vào tống úc trong lòng nên đến hắn tim đập rộn lên nên đến hắn nhiệt huyết sôi trào tống úc tại học sinh thời đại từng có qua một đoạn vô cùng lóa mắt trải qua hắn là trung hí nghệ khảo cả nước thứ nhất là hắn một lần kia công nhận giáo thảo là biểu diễn hệ tốt nghiệp vở kịch vai nam chính khi đó hắn hiếu thắng tâm cực mạnh vô luận làm bất cứ chuyện gì đều phải tranh thứ nhất nhất định phải đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân mới thoải mái như vậy tính cách vẫn luôn kéo dài đến hắn chính thức xuất đạo theo tiếp chuột bộ thứ nhất hí bắt đầu tôn úc liền đột nhiên tỉnh ngộ xã hội không phải sân trường tranh cường hào thắng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Người thắng ai bại bởi ai cũng sẽ không mang đến cho ngươi chỗ tốt gì sẽ chỉ đắc tội với người tôn úc thậm chí cũng không biết là theo trường nào thì bắt đầu hắn đột nhiên theo một người nóng tính ngoan nhân biến thành một cái hì hì ha ha lắm lời nhưng mà giờ này khác này lại có người nói với hắn mời dùng ngươi thực lực tới đánh tan đối thủ hắn những cái kia che giấu tại thực chất bên trong hiếu chiến gen nháy mắt bên trong bị lần nữa kích hoạt tống úc thoáng cái liền đốt. hảo đánh tan lập tức căn bài mẹ nó lại có thể có người dám ngốc nghẽn lao tử đông nhạc lao đại địa vị nhất định phải dùng thực lực nhấn ép người đại diện ngồi tại ghế dựa bên trên nhìn bốn bề nhìn thấy ga ra bên trong không ai đôi tống úc thấp giọng nói ta thông qua tin cậy con đường biết được ngày mai buổi sáng chúng ta công ty thái tổng muốn tới sở tiêu di o đi dò xét muốn nhìn với lúc là ngươi cùng hứa chân kia trận đối thủ hí ta cho ngươi biết tiểu tử lấy ra toàn bộ thực lực tới ngươi đại diện sắc mặt nghiêm túc nói người cả đời này rất dài nhưng mấu chốt cũng chỉ có như vậy hay bà bước ngươi nhất định cần phải nắm chắc có nghe thấy hay không tống úc thần sắc trang nghiêm nói nghe thấy được a xin lỗi tiểu hứa đồng học ta ngày mai đã không được ngươi cũng sẽ không cho ngươi mang hí để chúng ta tới một trận đường đường chính chính quyết đấu đi ta nhất định phải cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục sáng sớm hôm sau dạng sáng ba giờ mười phút Hứa Trân sớm đi tới sở Tiêu Diêu, một bên ăn chua hiểu mạn chuẩn bị cho hắn điểm tâm, một bên liếc nhìn kỳ bản. Hứa Ca, vừa rồi đưa cà phê đến đây, tới một ly sao? Một cái đoàn kịch công việc theo bên cạnh hắn đi qua, tay bên trong giơ một ly cà phê nóng hổi, hỏi. Hứa Trân do dự một chút, tiếp nhận cà phê, cười nói, hảo, cảm ơn ngươi. Một lát sau, một cái khác đoàn kịch công việc bất động thanh sắc theo gian tạm vật bên trong lật ra tới một cái máy sửa điện, đẩy lên Hứa Trân cái ghế gần đây. Hứa Trân hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không có lên tiếng. Hắn phát hiện. Này đoạn thời gian giúp chính mình xử lý việc vặt vãnh người thật giống như càng ngày càng nhiều. Hứa Chân đã không có đắc trí, cũng không có cảm thấy phiền chán. Hắn có thể hiểu được này đó người ý nghĩ. Không quan trọng, đại gia vui vẻ là được rồi. Lần đầu tiên phân tổ quay chụp đã tại đêm qua kết thúc, kế tiếp sắp dựa theo mới phân tổ quay chụp kế tiếp kịch bản. Hứa Chân lần này bị phân tại tổ A, từ Tổng đạo diễn sở kiêu hùng tự mình dẫn đội. Thành viên còn lại là lấy Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô khuyết, Thiết Tâm Lan cái này Thiết Tam Giác làm tâm, có thể nói là chân chính nhân vật chính tổ. Ngày hôm nay muốn quay chụp trận đầu hí Là Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi một trận đối thủ hí. Đây là một trận văn hí, không có đánh nhau. Hơn nữa, này là bọn họ hai người tại kịch bên trong duy nhất một trận cả đoạn văn hí. Còn lại thời điểm, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết chỉ cần vừa thấy mặt liền sẽ đánh lên tới. Hoặc là nói một cách khác, Tiểu Ngư Nhi chỉ cần vừa thấy được Hoa Vô Khuyết, liền sẽ bị đánh. Hứa Chân biết hôm nay muốn chụp này trận diễn, cho nên cố ý dậy thật sớm. Một phương diện muốn sớm một chút đến sở Tiêu Đi Đô tới quen thuộc hoàn cảnh, một phương diện khác, trợ lý Chu Hiểu mạn mánh liệt yêu cầu, hôm nay trang nhất định phải từ nàng tự tay đến vẽ cũng không phải nói kịch tổ thợ trang điểm không bằng nàng, chỉ bất quá kịch tổ thợ trang điểm đối mặt chính là mấy chục cái diễn viên, không có khả năng đối mỗi người đều đặc biệt dụng tâm khác, mà Chu Hiểu Mạn chỉ phục vụ tại Hứa Trân một người, có thể bảo đảm chính mình đem hết toàn lực. Này bộ trang nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế, Chu Hiểu Mạn cho hắn hóa chỉnh chỉnh 3 giờ, chờ nhanh hóa cho tới khi nào xong thôi, trời đều đã sáng. Hứa Trân một bên nhìn Chu Hiểu Mạn ở nơi đó tới hồi lan lộn, một bên nói, hóa đến nước này có phải hay không có chút quá phận? Chu Hiểu Mạn bất vi sơ động, một mặt bình tĩnh nói, ngươi yên tâm ta không thay đổi, bọn họ cũng khẳng định sẽ hóa. Ai không thay đổi anh ngốc. Hứa Trân, được thôi, không quan trọng. Tước trường đến 6 giờ sáng nửa thời điểm, chọn bộ trang dung rốt cuộc vẽ xong. Hứa Trân đi phòng thử áo thay xong quần áo sau, liền muốn rời khỏi hậu trường, trước vãng quay chụp sân bãi. Ai ngờ đẩy cửa, lại vừa vặn cùng vai diễn tiểu ngư Nhi Tống Uyết đánh cái đối mặt. Hứa Trân sững sốt một chút. Hôm nay Tống Uyết, giống như có chỗ nào không đồng dạng, hắn còn chưa kịp phản ứng là nơi nào, Tống Uyết đã hơi hơi hướng hắn gật đầu một cái, chợ nói một lời đi vào hậu trường. Hứa Chân quay đầu nhìn hắn đi xa bóng lưng, thôi cảm thấy nghi hoặc. Hắn hôm nay đây là thế nào, giống như thực không cao hứng bộ dáng. Rõ ràng trước đó gặp mặt hắn đều sẽ nguyện ý tán gẫu hai câu a. Bất quá Hứa Chân cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hai người kỳ thật cũng không cái gì giao tình, hoặc khen người ta là có cái gì việc tư đâu, chính mình cũng không tiện hỏi đến. Buổi sáng 7 giờ, các tổ nhân viên quân đã vào chỗ, trận đấu hí quay chụp sắp bắt đầu. Cách đó không xa, nhà sản xuất Lâm Huệ Mỹ cùng bên cạnh một người trung niên nam tử nói, "Thái ca, bên kia cái kia mặc bạch y chính là Hứa Chân." Trung niên nam tử hí mắt, thò đầu quan sát, gật đầu nói, ừ, ta thấy được. Ngoại hình điều kiện sát thực hảo, cùng Hạ Tuấn Ninh chẳng phân biệt được sản sản nhau, có đại hòa tiềm chất. Bất quá, cũng chỉ là tiềm chất. Trung niên nam tử dừng một chút, lại nói, ta nghĩ muốn cũng không phải cái bình hoa. Lâm Huệ Mỹ lắc đầu nói, bình hoa khẳng định không tính là. Hắn diễn kỹ có thể, mặc dù còn có tăng lên không gian, nhưng là rất có linh tính. Này loại trẻ tuổi người nhất là đáng giá bồi dưỡng. Dứt lời, Lâm Huệ Mỹ không không tiếc nói, nói ai, đáng tiếc, hôm nay hết thảy buổi diễn đều không có võ hí hứa chân văn hí kỳ thật chỉ có thể nói vẫn được võ hí kia mới gọi một cái xinh đẹp đâu trung niên nam tử lắc đầu nói không cần ta liền muốn xem văn hí thuần túy đánh sao hí đường quá trật ta nghĩ muốn chính là hiện dùng hình diễn viên cái gì dạng kịch đều phải có thể chống đỡ đến khởi tới dứt lời hắn tại gần đây tìm cái ghế ngồi xuống tiện tay lật lên tay biên kịch bản À, hôm nay chụp chính là này đoạn a trung niên nam tử cười cười nói tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết tại bến đỏ phân này khát đoạn nói xong hắn nghiêm túc đem kịch bản phiên một lần đối hôm nay chuyện xưa có đại khái hiểu rõ cái này trung niên nam nhân họ Thái là đông nhạc truyền hình điện ảnh đương nhiệm tổng giám đốc hắn nghe Lâm Huệ Mi nói tuyệt đại song tiêu kịch tổ bên trong có một cái rất không tệ trẻ tuổi người đề nghị công ty sớm làm đảo tới tay thế là Thái tổng liền tự thân xuất mã dựa vào xem tra kịch tổ cơ hội tới thấy nhất thấy này vị trẻ tuổi người thực lực vừa thấy trí hạ, hình tượng sát thực vô cùng tốt cũng không biết diễn kỹ như thế nào 3. lúc này bên sân ghi chép tại trường quay bạn thanh thúy thanh Âm vang lên tuyên cáo này tổ ống kính chính thức khai mạc này một chương không viết xong buồn ngủ quá không viết được nữa phóng tới hạ chương bên trong. Chương 31, thực lực toàn bộ triển khai Tô Gục, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 31, thực lực toàn bộ triển khai Tô Gục, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 31, thực lực toàn bộ triển khai Tô Gục. Đông nhạc truyền hình điện ảnh Thái tổng là cái võ hiệp. Hắn học sinh thời đại có hơn thời gian đều là tại thuê sách tiệm bên trong vượt qua, nhìn qua chí ít thượng 100 bộ tiểu thuyết võ hiệp. Kim cổ lương hoàng ấm tác phẩm tiêu biểu, hắn cơ bản tất cả đều nhìn qua, trong đó có còn nhìn qua không chỉ một lần. Cũng tỉ như nói này bạn tuyệt đại song kiêu. Tuổi trẻ khi Thái tổng vẫn luôn có giấc mộng tưởng Chờ tương lai còn dài, nhất định phải làm một cái đại minh tinh. Sau đó tại tuyệt đại song tiêu phim truyền hình bên trong diễn yến nam thiên. Nhưng mà cuối cùng hiện thực lại là thấp háp chế béo, nhưng có tiền thái tổng mở một nhà ảnh thị công ty, ngồi ở chỗ này xem người khác diễn tuyệt đại song tiêu cũng là vô cùng tiếc nuối. Nhìn thấy chàng bên trong quay chụp bắt đầu, thái tổng khép lại tay bên trong quay chụp biểu, có chút hăng hái xem khởi diễn viên biểu diễn. Hôm nay muốn chụp đoạn chuyện xưa này thực có ý tứ. Nhìn chung toàn kịch tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết đa số thời điểm đều là đối địch quan hệ nhưng mà hết lần này tới lần khác này một đoạn không phải bởi vì trước đây không lâu tiểu ngư nhi chịu đủ trốn trốn tránh tránh sinh hoạt chủ động này ra cùng hoa vô khuyết định ra 3 tháng ước hẹn hai người tạm thời buông xuống ngân đoán đợi sau 3 tháng lại nhất quyết sinh tử hoa vô khuyết đồng ý nhưng tại này 3 tháng trong lúc hai người cộng đồng trải qua liên tiếp chuyện lẫn nhau công nhận đối phương thực lực cùng nhân phẩm thậm chí bắt đầu cùng chung chí hướng gặp nhau hận muộn hôm nay muốn quay chủ chính là tại ba tháng ước hẹn sắp kết thúc hai người mỗi người đi một ngả ước định gặp lại liền là địch nhân đoạn chuyện xưa này Thái tổng nhàn nhã ngồi tại chàng một bên gấp ghế bên trên, cầm lấy giữ ấm ly, nhấp một miếng trước đó pha hảo cầu kỳ trà, quay chụp sân bãi bên trong. Tống Uy cùng Hứa chăn sóng vai mà đi, chậm rãi đi vào bên đường một gian trong tử quán. Tống Uy vai diễn Tiểu Ngư Nhi một thân rách dưới áo cà sa, tóc rối tung, tư thế đi cả lơ phất phơ. mà Hứa chăn vai diễn Hoa vô khuyết còn lại là toàn thân áo trắng, chiều cao ngọc lập, thẳng tắp như tùng, lúc hành tẩu tự có một cố đại gia phong phạng. Đơn này hai cái bóng lưng, liền làm Thái tổng nhịn không được nhẹ gật đầu. Không sai, hai người cảm giác đều rất đúng chỗ một cái là tại ác nhân cốc nuôi thả con hoang, một cái là tại di hoa cung chịu khắc nghiệt quản giáo công tử ca, chính là nên có này loại phân biệt rõ ràng trên lệ cảm giác. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho bên sân vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười. chỉ thấy tiến vào tiểu quan sau, tiểu ngư nhi tiện tay kéo qua một trường ghế dài, chân một bước liền ngồi lên, trong đó một chân còn dẫm tại ghế bên trên. má hoa vô khuyết lại dừng bước lại, đứng chắp tay, nhìn thoáng qua ghế dài, lại dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh đĩa tiểu nhị, đĩa tiểu nhị hiểu ý, lập tức lấy xuống bả vai bên trên vải trắng điều, chân chu đem ghế lau sạch sẽ. Hoa Vô khuyết lúc này mới thản nhiên ngồi xuống. "Phốc, công tử này phong phạm, có thể a. Chi tiết rất đúng chỗ." Một bên thái tổng cũng là buồn cười. Ngay sau đó, chính hí bắt đầu. Điếm Tiểu nhị thấy hai người vào chỗ, đến gặp cả lưng, cười theo nói, "Hai vị khách quan tới chút gì?" Hoa Vô khuyết ngư khí bình thản nói, "Một bát đồ hộ." "Ăn cái gì đồ hộ?" Bên cạnh Tiểu Ngư Nhi khoát khoắt tay, một mặt khinh bị nói, "Khó được tới một chuyến, chúng ta liền phải ăn chút đặc sắc." Nói xong, hắn đưa cổ nhìn một chút quay hàng phương hướng, đưa tay, điểm chất gỗ treo biển thực đen bên trên tên món ăn thì thầm. Ngươi liền cho chúng ta tới bổng bồng gà, rau trộn bột kiện, tê cay gân chân thú, tỏi da thịt trắng, thịt kho tàu đô trâu, đậu cà vỏ cá. Lại đến cái phì phì gà quay, không sai biệt lắm liền này đó đi. Tiếng nói lạc, hắn trực tiếp cầm lên bàn bên trên bình trà nhỏ, đối với hồ nước ở ngực cử ngực liền uống. Một hồi nốc nóc ngực lúc sau, hắn lại dùng ống tay áo lau miệng, nhếch miệng cười nói, thoải mái. Này một đường nhưng khát chết ta rồi. Nói chuyện lúc, hắn dừng dừng để bình trà xuống, nắp tấm cùng ấm thân chạm vào nhau, phát ra vừa đúng thanh thủy thanh vang. Bên sân, thái tổng nhíu mày, giống gục vừa rồi này một đoạn biểu diễn vô cùng tốt tự nhiên hòa hợp mà vô cùng cảm nhận vô luận là tứ chi động tác khuôn mặt biểu tình còn là lời kịch ngữ điệu đều không nói ra được thỏa đáng không nói ra được hài hòa lúc này trang bên trong biểu diễn còn tại tiếp tục hứa chân vai diễn hoa vô khuyết nói điểm nhiều lắm ăn không được người ăn không được ta ăn đến tiểu ngư nhi một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng mắt buốt lục bằng nói ta đều nhanh chết đói ta cảm giác ta bây giờ có thể ăn một con trâu nói xong hắn lại mặt mang khinh bỉ hết lên hoa vô khuyết tuấn cao răng tử nói không phải ta nói ngươi à, ngươi đường đường di hoa cung thiếu chủ, đi ra ngoài bên ngoài liền điểm một bát đồ hộ, xứng đáng ngươi thân phận sao? Hoa vô khuyết lắc đầu nói, di hoa cung tịnh không để ý ăn uống chi du. Theo này đoạn biểu diễn tiếp tục, thái tổng nhìn hướng chàng bên trong ánh mắt dần dần thay đổi. Tống Úc diễn quá tốt rồi, so với hắn lúc trước hiểu biết đến còn muốn hảo. Thái tổng biết Tống Úc là trung hiếu tốt nghiệp, đi học trong lúc tham dự qua không ít kinh điển tên vợ kịch, diễn kỹ phi thường quá quan. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, cái gọi là quá quan thế mà lại qua đến cái này trình độ này rõ ràng chính là một đoạn thực bình thường ngày thường khí, không cái gì bạo điểm, cũng không cái gì phức tạp cảm xúc ba động. Nhưng mà trang bên trong đập vào mặt kịch vui cảm giác lại làm cho người thấy say xương ngon lành. Tống Ngọc biểu diễn kỹ xảo cực kỳ thành thạo, cấp độ cảm giác, cảm giác tiết tấu, nặng nhẹ cảm giác đều đắn đo đến vừa đúng. Người nhìn hắn diễn kịch, tựa như là tại nhìn một cái tinh xảo hàng mỹ nghệ, không cần có bất kỳ tính thực dụng, vẻn vẹn nhìn liền có thể thỏa mãn người thẩm mỹ nhu cầu. Thường xuyên có người xem chất vấn diễn viên tại biểu diễn bên trong kỹ xảo sử dụng, bọn họ cho rằng hảo biểu diễn nên vứt bỏ kỹ xảo. Trở về sinh hoạt, làm biểu diễn tựa như phát sinh tại bên người chân thực sự kiện như vậy tự nhiên mà vậy. Nhưng trên thực tế, không người nào nguyện ý đi xem sinh hoạt bên trong lông gà vỏ tỏi. Chân chính lợi hại biểu diễn, hẳn là một đầu tiếp dây ẹn ẹn, bảo đảm tính nghệ thuật, một đầu tiếp dây nối đất, bảo đảm sinh hoạt tính. Tại kẽ hở bên trong tìm kiếm cả hai điểm thăng bằng. Thái tổng tuổi trẻ thời điểm cũng từng chán ghét kỹ xảo, không thể nào hiểu được sân khấu kịch này loại cao nhã nghệ thuật hình thức. Thằng đến về sau hắn giao thiệp truyền hình điện ảnh ngành nghề, kiến thức qua cái này, lĩnh vực bên trong chân chính đại thần, mới rốt cuộc minh bạch diễn kịch cần phải kỹ xảo, thậm chí có thể nói, không có kỹ xảo căn bản không có cách nào diễn kịch. những cái đó làm người nhìn không vừa mắt, chẳng qua là kỹ xảo vụ về, công phu không tới nơi tới chốn mà thôi. mà giống như tống úc như vậy, lại có cái nào sẽ chẳng ghét? rất nhanh, trang bên trong phần diễn chuẩn bị kết thúc, tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết bởi vì gà quay vấn đề tranh luận. tiểu ngư nhi cảm thấy đuổi gà là xuống thịt, so với những bộ vị khác càng hương, mà hoa vô khuyết lại càng thích ngực nhô ra thịt, bởi vì không có xương cốt. đúng lúc này, nay đoạn hí cái thứ nhất chuyển cái điểm xuất hiện, hoa vô khuyết đột nhiên hỏi. Ngươi sau đó phải đi duồn đuối. Tiểu Ngư Nhi nét miệng cười một tiếng, vừa ăn vừa nói, "Ần, ta bảo đảm để ngươi nhìn một chút vừa khẩn trương vừa nóng náo cho hay." Hoa Vô khuyết vẻ mặt tối sầm lại, nói, "Xin lỗi, ta không thể bội ngươi đi." Tiểu Ngư Nhi chính tại gấp tức ăn động tác nhất đốn, nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên, nói, "Ngươi không đi?" "Bì bì." bì. Tiểu Ngư Nhi đem đũa hướng bàn bên trên vừa để xuống, nắm lấy tóc nói, "Hai ta cũng chỉ còn lại có 33 ngày, ngươi thế mà không gọi ta." Ngư Khi đã khó có thể tin, lại ủy uỵ khuất khuất. Chợt nghe xong tựa hồ là một câu nói đùa nhưng cũng không hiểu chua sót. Hoa vô khuyết trầm mặc nửa ngày, nói, ta muốn về Di Hoa cùng, hỏi rõ ràng các nàng vì sao muốn ta giết ngươi. A. Nửa ngày, tiểu ngư nhi hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng các nàng sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi đi hỏi, liền có thể thay đổi các nàng muốn ngươi giết ta sự thật sao? Ngươi lãng phí cái này thời gian có cái gì ý nghĩa? Nói chuyện lúc, hắn thanh âm dần dần giơ lên, phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng, tự dễ ức, đủ loại cảm xúc ngũ vị tập trận. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhưng không có gào thét. Ngược lại là tận lực gáp lực chính mình Này liền khiến cho ngữ khí bên trong cảm xúc xung đột càng thêm nồng đậm. Nay một khắc, bên sân Thái tổng vô ý thức đứng lên. "Xinh đẹp." Hắn quả thực không nhịn được muốn vì Tống Úc kêu một tiếng hảo. Cái này cảm xúc xử lý quá đúng chỗ. Thái tổng lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hứa Chăn. "Như thế nào, này đoạn hí ngươi có thể hay không đỡ được? Nếu như đột nhiên sụp đổ, coi như lãng phí vừa rồi kia đoạn đặc sắc biểu diễn." Giờ này khắc này, Hứa Chăn vai diễn hoa vô khuyết chính hơi hơi cúi thấp đầu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lại thật dài than ra. "Giang tiểu ngư," hắn ngẩng đầu lên, Ngày bình thường ôn hòa khuôn mặt lúc này chính tại nhất điểm điểm làm lạnh, ngươi liền như vậy nhận mệnh sao?" Tống Úc nao nao, hứa chân chậm rãi theo trên ghế dài đứng lên, nương thần nhìn đối phương, nói, "Ngươi cùng ta định ra ba tháng ước hẹn, chẳng lẽ liền chỉ là vì tham sống sợ chết, sống lâu trong ngày? Không hiểu, Tống Úc cảm nhận được một cố khó mà diễn tả bằng lời áp lực, thân thể run rẩy chi hạ, lại không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. "Ta nhất định phải trở về." Hứa chân lần nữa rủ xuống tầm mắt, thu liễm lại trên người bức người khí thế, nói giọng khẳng hàn, "Không đem cái này chuyện làm rõ ràng, ta tuyệt không bỏ qua." Tống Úc trầm mặc nửa ngày, Miễn Lượng cười nói: Hảo, ngươi đi đi. Ngươi nói đúng, chúng ta không nên nhận mệnh. Cắt. Lúc này, đạo diễn đúng lúc đó hô một tiếng cắt, tuyên cáo hôm nay trận đầu hí điều thứ nhất quay chủ kết thúc. Hứa Trân cùng Tống Úc đồng thời thở phào một cái, trong lòng căng thẳng một sợi dây cuối cùng là không có đứt đoạn. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều không nói một lời, chàng diện đống nhiên lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Thằng đến đạo diễn sở kêu hùng xem hết vừa rồi kia đoạn biểu diễn phát lại, theo camera đằng sau đứng dậy, này phần an tĩnh mới rốt cục bị đánh vỡ. Hảo, quá tốt rồi. Này một đoạn diễn quá tốt rồi. Sở kêu hùng hào không keo kiệt lời ca tụng, dùng sức tán dương, tiểu tổng mang theo cái hào đầu, tiểu hứa tiếp được cũng xinh đẹp. Đây là tự khai trộm đến nay tốt nhất một cái đoạn ngắn. Mặc dù có một chút tiểu tỉ vết, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Này đã quá. Biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng. Này vừa nói, trung quanh không ít người đi theo quát lên vài tiếng mỗ. Thái tổng càng là đứng tại chính mình vị trí bên trên, ba ba ba vỗ tay lên tới. Phi thường hảo. Hai người đều hảo. Hắn vốn là dự định nhìn xem cái này Lâm Huệ Mỹ đề cử diễn viên thực lực như thế nào không nghĩ tới lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình ra bên trong cũng có như vậy cái đại bà bối. Ân, tông gốc tên tiểu tử này không tồi. Diễn ký nhất lưu, hình tượng cũng coi như là thượng thừa, chỉ cần chịu tốn tâm tư đi phụng, chưa chắc không có đưa thân một tuyến khả năng. Về phần Hứa chân, không phải đạo không thể. Thái tổng thậm chí cảm thấy đến, nếu như chính mình tương lai trong vòng 3 năm chỉ có thể ký một người nghệ sĩ, hắn cũng sẽ không chút do dự đem cái này danh ngạch lưu cho Hứa chân. Tinh quang giải trí thế mà làm như vậy nhân vật bốn phía đóng vai phụ, quả thực chính là mắt ngủ. Thái tổng càng nghĩ càng xa, thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng nhà mình công ty Mỹ Hảo Thiên cảnh. Đợi một thời gian, này hai người chưa chắc không thể thật trở thành ngành giải trí bên trong một đôi tuyệt đại song tiêu. Lão tử có ngọa long phượng sồ tại tay, lo gì bá nghiệp hay sao? Chương 32, gà quay, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 32, gà quay, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 32, gà quay. Hiện trường đóng phim. Sở đạo diễn tuyên bố này đầu hí thông qua sau, liền phân phó nhân viên công tác đi chuyển trận. Trận tiếp theo hi ở vào truyền hình điện ảnh thành bên trong biến đỏ, cách nơi này hơi chút có một chút khoảng cách cần phải vận chuyển máy quay phim, quý đạo đám dụng cụ, bởi vậy sẽ tại nửa giờ sau bắt đầu. Hứa Chân ngồi hiện tại vừa rồi quay phim trên ghế dài, mặc cho Chu Hiểu Mạn cho hắn bộ trang, đầu góc bên trong giống tuyết. Áp lực thật lớn. Hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng cũng nhìn ra được, vừa rồi Tống cục biểu hiện quả thực quá yêu nghiệt. Nay bộ kịch tại cassette phương diện đầu nhập không cao, cơ bản không cái gì đặc biệt lợi hại diễn viên. Nhất là trước đó tổ bê kia quần. Hứa Chân bằng vào Chu Hiểu Mạn giúp hắn sưu tập video tư liệu, cùng này bang cờ trợ cái xọt đối hí, có thể nói là thành thạo điều luyện thậm chí ngẫu nhiên còn có thể áp đối thủ một đầu. Nhưng mà, hôm nay, đụng tới Tống Úc, hắn lần đầu cảm nhận được lực có chưa đến. Hắn đương nhiên gặp qua rất nhiều so vừa rồi Tống Úc lợi hại hơn biểu diễn, nhưng là, tuyệt đều cách màn hình. Hiện giờ khoảng cách gần trực diện này loại hòa hợp tự nhiên mà lại tinh xảo hoa lệ biểu diễn, hứa chăn trong lòng chấn động khó có thể nói nên lời. Đồng thời, hắn lại bắt đầu để tay lên ngực tự hỏi, ta có thể diễn đến hắn cái này trình độ sao? Đại khái tiết tấu có thể bắt chước, nhưng là, chi tiết đâu? này loại trong lúc giơ tay nhấc chân căng chặt có độ hí vận như thế nào một sớm một chiều có khả năng đạt tới hứa chân thân thể hơi hơi run rẩy hắn muốn học hắn muốn học này loại có chất cảm giác diễn kịch phương thức hắn hy vọng một ngày kia chính mình biểu diễn có thể đạt tới thậm chí vượt qua ngày hôm nay Tống Úc. mà cùng lúc đó tại sờ tiêu điêu một góc khác bên trong Tống Úc cúi thấp đầu một mặt vẻ vải ngươi biểu hiện được đã rất tốt cả người đại diện vô vô hắn bả vai an ủi không trách người, là cái kia hứa trần quá thông minh hắn cuối cùng vài câu lời kịch hoàn toàn là theo ngươi tiết tấu tại gì là ngươi mang hắn? Nếu như biến thành người khác cùng hắn đắc thí, hắn không có khả năng có như vậy hảo phát huy." Tống Úc nếu lấy chính mình đồ hóa trang, lắc đầu nói, "Không, là ta không diễn hảo. Nếu như phóng trước kia, hắn căn bản theo không kịp ta." Người đại diện nhìn hắn này phó bộ dáng, nhịn không được thở dài. Vốn dĩ muốn dùng hứa chân cái này ngoại lai like giả tới kích thích hắn một chút, không nghĩ tới, giống như có chút hoàn toàn ngược lại. Người đại diện cũng là có chút bất đắc dĩ. Tống Úc tại Đông Nhạc mấy năm này, đại gia vẫn luôn nói hắn ưu thế là phát huy ổn định. Nhưng là, cái gì dạng người mới sẽ phát huy ổn định? đỉnh phong thực lực cao hơn nhiều hợp cách với người. Bởi vì, như vậy người lại thế nào phát huy thất thường, cũng vẫn tại tiêu chuẩn trở lên. Tống Ngọc rất mạnh, mạnh đến có thể tại cấp quốc gia kịch đoàn bên trong biểu diễn thanh xuân bản kịch bản vợ kịch, thậm chí nhiều lần đại biểu kịch đoàn đi tiến hành toàn cầu toàn diễn. Lúc trước tốt nghiệp lúc, hắn cử tuyệt kịch bản đoàn bởi, mà là lựa chọn tiến vào ngành giải trí. Trường học bên trong thực nhiều vị giáo sư đều đối với cái này cảm thấy vô cùng tiếc hận Nhưng mà mấy năm gần đây tại đóng kịch TV thời điểm, Tống Ngọc nhưng không có từ đầu đến cuối dùng chính mình đỉnh phong thực lực đi diễn kịch. Nguyên nhân rất đơn giản. Người tinh lực có hạn. Phim truyền hình quay chụp nhật trình quá gấp, mỗi ngày buổi diễn quá nhiều, nếu như Tống ốc buổi diễn một phát, buổi diễn toàn lực ứng phó, sao có thể chống đến mấy tháng về sau. Vậy còn không phải đem người cấp mà chết. Cho nên, hắn bình thường trên cơ bản đều là đại khái lừa gạt lừa gạt, chỉ ở mấu chốt mấy trận hí buộc phát một chút, đại khái cấp trong vòng nhân sĩ lưu lại cái này trẻ tuổi người diễn kỹ không tồi ấn tượng. Nhưng dần dà, tổng như vậy qua loa cho xong, hắn lại dần dần đem chính mình làm sơ sắc bén cấp mai hết. Tổng ốc cảm giác chính mình bất lùi. Hắn vừa mới là thật hết toàn lực thực tình thành ý muốn đem đối phương đánh tan, thậm chí hắn đều nhìn thấy thái tổng tại chú ý bên này. Kết quả cuối cùng lại náo cái cân sức ngang tài kết cục. Này gọi cái cái gì chuyện a? Cự đại huệ phải tràn ngập hắn nội tâm, tống úc thậm chí bắt đầu hối hận. Lúc trước rời đi kịch đoàn quyết định đến cùng có chính xác không muốn. Nửa giờ sau, tổ thứ hai ống kính sắp khai mạc, thái tổng xen lẫn tại đám người bên trong, một đường đi theo, dự định nhìn nhìn lại này hai người trận tiếp theo biểu hiện. Bến đò bên trên, tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết đứng đối mặt nhau, tiểu ngư nhi mắt bên trong không bỏ hết sức rõ ràng mà Hoa vô khuyết lại có vẻ đối lập nhau bình tĩnh, ta liền đưa ngươi tới đây. Hứa chân vai diễn Hoa vô khuyết nói, bảo trọng. Tiểu Ngư Nhi cười đến đã bất đắc dĩ vừa khổ chát chát, nói, ngươi đều không đuổi chúng ta chèo thuyền. Hoa vô khuyết lắc đầu, nói, không được, ta còn có chuyện khác phải làm. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sát trời, nói, gặp lại, chúng ta khả năng liền là nhân. Tiểu Ngư Nhi đầu tiên là ngơ ngác một chút, chợt lại đong nhiên cười đến vô cùng thoải mái, nói, như vậy nói, ta tối thiểu còn có thể gặp lại ngươi một lần à? Nay vừa nói bên sân một ít nữ hải tử bỗng nhiên phát ra một hồi ý vị không rõ a a a thành thái tổng nghi hoặc nhìn trung quanh không rõ ràng cho lắm nay câu nói qua đi hai người cất tự nói một tiếng trân trọng liền xin từ biệt hoa vô khuyết xoay người rời đi bước chân bụi vàng một chút đều không quay đầu nhìn mà tiểu ngư nhi thì thần sắc tịch mịch đứng tại bến đò bên trên nhìn chăm chăm vào hắn bóng dáng thẳng đến kia nói thân ảnh màu trắng biến mất nơi cuối đường tiểu ngư nhi quay đầu đối với rộng lớn mặt hồ thở một hơi thật dài nay tổ ống kính đến đây là kết thúc đạo diễn tuyên bố thông qua sau đó chỉ chốc lát không ngừng lại tiếp tục bắt đầu quay chụp tổ kế tiếp ống kính. Tống Uy lúc này có vẻ hơi buồn bã hiệu triệu, hắn không tinh thần nguyên nhân là cảm thấy chính mình diễn kỹ lui bước bảo đau gì xét phi thường tự trách, nhưng sở dĩ không có khống chế chính mình cảm xúc là bởi vì tiểu ngư nhi lúc này cũng rất mất mát, chính mình trạng thái này dùng vào lúc này đúng mức. Tống Uy lúc này kỳ thật tại do dự một việc, dựa theo kịch bản tổ kế tiếp ống kính hẳn là đỏ ngang lái đi sau, hoa vô khuyết đi mà quay lại cấp tiểu ngư nhi đưa tới một con gà quay, biên kịch dí độ dùng cái này tình tiết tới biểu hiện. Hoa vô khuyết đối tiểu ngư nhi kỳ thật không hề giống hắn biểu hiện ra lạnh lùng như vậy xa cách. Trước mặt một số cái chi tiết, tỷ như hoa vô khuyết cứng rắn giọng nói, lúc gần đi không quay đầu lại bóng lưng, cũng là vì cái này tình tiết tại làm nền. Mà Tống Úc lúc này do dự chính là chính mình muốn hay không khóc. Dựa theo kịch bản, tiểu ngư nhi cầm tới gà quay thời điểm, hẳn là cảm động đến vành mắt đều đỏ. Nhưng Tống Úc bản nhân cảm thấy rất giả. Mua cho ngươi con gà mà thôi, cái này khóc, ngươi là đến có nhiều thiếu yêu. Tống Uyết do dự mãi, rốt cục vẫn là quyết định không khóc. Biểu tình đúng chỗ liền có thể mẹ nó đại lao ra còn vì chút chuyện này rơi nước mắt cũng quá buồn cười nghĩ như vậy nay tổ quay chụp rốt cuộc bắt đầu đó ngang rừng hẳn tiểu ngư nhi cùng mặt khác chờ tại bến đò hành khách cùng nhau lên thuyền ai ngờ thuyền nhỏ còn không có lái ra xa mấy mét chợt nghe thấy có người kêu tiểu ngư nhi tống úc vai diễn tiểu ngư nhi sững sốt một chút chợt hắn đột nhiên nghiêng đầu đi nhìn hướng bên bờ đã thấy vừa mới rời đi hoa vô khuyết đi mà quay lại tay bên trong sách theo một cái dùng dây đỏ gói kỹ bọc giấy hướng hắn nói tiếp tục tiểu ngư nhi đem hoa vô khuyết ném tới bọc giấy tiếp được hỏi Đây là vật gì?" Nói xong thuận tay mở ra bọc giấy. Nhưng mà, một giây sau, Tống Úc lại giật mình. Nơi này theo lý thuyết hẳn là nguyên một con gà quay, nhưng là, trước mắt xuất hiện ở đây mặt lại là tràn đầy một bao đùi gà. "Không có gà trên người bất luận cái gì bộ vị, chỉ là đùi gà, chỉ ít hơn 10 cái." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía trên bờ vai diễn hoa vô khuyết hứa chắn. Chỉ thấy, hoa vô khuyết đứng tại bến đỏ bên trên, có chút kinh ngạc nhìn nhìn qua đỏ ngang phương hướng. Hắn tay bên trong xách theo mấy cái đóng gói đồng dạng bọc giấy tựa hồ là đem đuổi gà kéo xuống đi lúc sau còn lại bộ phận cái này nốc tử tống úc hốc mắt thoáng cái liền đỏ lên hắn không biết đến tột cùng là cái nào điểm xúc động chính mình có lẽ là tràn đầy một bao đuổi gà có lẽ là hoa vô khuyết tay bên trong còn lại mấy cái bọc giấy hoặc là ngày bình thường cao cao tại thượng không thiếu sót công tử lúc này cứ như vậy đứng lặng tại lạnh lẽo hàn phong bên trong mãn nhãn đều là không bỏ tống úc quay đầu đi chỗ khác đem mặt dương lên cố gắng không cho nước mắt theo hốc mắt bên trong rơi xuống này một khắc hắn suýt nữa quên đi chính mình là tống úc không phải tiểu ngư nhi Người kia là ngươi huynh đệ sao? Đúng lúc này, thuyền bên trên một cái quần diễn dựa theo kịch bản hỏi, mặc quần áo trắng cái kia. Tống Ngốc sững sốt một chút, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cười cười, gật đầu nói, "Ừm, là ta huynh đệ." "Thân huynh đệ." Chương 33, mời cấp người nhà nhiều một chút làm bạn, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 33, mời cấp người nhà nhiều một chút làm bạn, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 33, mời cấp người nhà nhiều một chút làm bạn. Giữa trưa. Quay chụp có một kết thúc, tập tổ đám người các tự nhận cơ hội, tìm địa phương bắt đầu ăn cơm nghỉ ngơi tuyệt đại song tiêu kịch tổ bên trong không có đặc quyền. Từ đạo diễn, nam chính, cho tới quần diễn, đoàn kịch công việc, không ai thiên vị, tất cả đều ăn kịch tổ thống nhất đặt trước cơm hộp. Nhất định phải nói đại ngộ đặc biệt lời nói, chính là mấy vị diễn viên chính cơm hộp cùng người khác không giống nhau, là dinh dưỡng bữa ăn. Chỉ bất quá, cái gọi là dinh dưỡng bữa ăn chỉ không phải dinh dưỡng phong phú, mà là ít dầu ít thịt, hương vị nhạt nhẽo, để phòng diễn viên chính nhóm tại quay chụp trong lúc béo phì. Đúng vậy, bọn họ cơm so với người bình thường còn khó hơn ăn. Cho nên hoàn toàn không có người nói này nói kia. Lúc này Tống Úc liền chính ngồi tại một cái lâm thời xây dựng nghỉ ngơi đình bên trong, cầm đũa lay chính mình dinh dưỡng bữa ăn, không yên lòng hướng miệng bên trong đưa. Hôm nay dinh dưỡng bữa ăn bên trong có một cái đùi gà, chính là vừa rồi dùng để làm đạo cụ những cái đó, cho nên coi như phong phú. Nhưng Tống Úc tâm tư hoàn toàn không tại nơi này. Hắn trước kia đi học lúc tổng nghe nói, có người tại quay nào đó bộ hí lúc sau hãm tiến bảo, thật lâu đều đi không ra. Tống Úc vẫn cảm thấy thực buồn cười. Đại ca, kia là quay phim, cũng không phải là mô phỏng nhân sinh. Chung quanh như vậy nhiều máy quay phim, như vậy nhiều tầm phảng quang, ngươi nhìn không thấy sao? Mặc dù hình ảnh bên trong chỉ có mấy người, nhưng là hình ảnh bên ngoài một đống người đâu, một cái cái la lối om sòm, ồn ào, liền này còn có thể vào hí. Khôi hài đâu. Nhưng mà cho tới hôm nay, Tống Úc đột nhiên hậu chi hậu giác rõ ràng. Vào hí, vào cho tới bây giờ đều không phải hí bên trong nhân vật, mà là hí bên ngoài chính mình. Cũng tỉ như nói sáng hôm nay bến đỏ kia trận. Tống Úc thừa nhận chính mình vào hí. Hắn chỉ nhìn hứa chăn một chút, liền đỏ cả vành mắt, cơ hồ là đã dùng hết 24 năm toàn bộ tôn nghiêm mới không làm nước mắt tại chỗ chảy xuống. Hắn hoàng hốt gian nhớ lại tuổi nhỏ lúc chính mình, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh vượt qua thời gian mười mấy năm, không hiểu trọng chồng chất ở tại cùng nhau. Khi còn nhỏ, gia gia còn tại, Tống Uyển hàng năm đều về nhà. Quê nhà có một cái so với hắn lớn năm tuổi Đường Ca, hắn hàng năm mong đợi nhất chuyện chính là lúc sau Tết đi theo Đường Ca đi ra ngoài chơi, trượt băng, nã pháo, dùng nhựa đỡ lạt tịt thương sống mái với nhau. chụp bức tranh được in thu nhỏ lại, đánh bài bộ kẻ, đánh thủy tinh cầu. Ăn Tết mấy ngày nay, hắn mỗi ngày điên đến không có nhà, hàng năm đi thời điểm đều phải hung hăng khóc một cái muối. Tống Úc nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, tiểu học năm thứ hai năm đó, tiết đầu năm, hắn khóc lóc gom sòm lăn lộn nói chính mình không phải đi về, về sau ngay tại gia gia nhà ở, làm ba ba mụ mụ chính mình đi thôi. Sau đó, Đường Ca đem chính mình cầm lên đến, một cái nhét vào ghế sau xe bên trong. Tống Úc động, hắn liều mạng vỗ phía sau xe cửa sổ, gào khóc, hy vọng Đường Ca có thể quay đầu lại liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể chờ đợi đến, hắn chỉ nhìn thấy Đường Ca xuyên phá áo đông mập lùn thân ảnh đi được nhanh chóng, một đường chạy chậm chui vào bên cạnh hẻm nhỏ bên trong, cũng không thấy nữa bóng dáng. Vào lúc ban đêm, về đến nhà, Tống Uyết chịu lao cha nhất đốn đỉnh cấp quy cách đánh đập. Từ đây giải quá chi nhớ. Về sau hồi tưởng lại, khi còn nhỏ chính mình như vậy tinh nghịch, nhảy lên đầu lật mối, nghèo làm nghèo hại, đại khái là không ai sẽ thích. Tống Uyết lúc ấy mong đợi nhất, chính là có thể có một cái huynh đệ, không chê chính mình tiền, không chê chính mình ở mỹ, mỗi ngày cao hứng bừng bừng cùng một chỗ chơi, làm chính mình đi thời điểm hắn sẽ đuổi theo ra đến, sẽ lưu luyến không rời đưa mắt nhìn chính mình rời đi. Tựa như là sáng hôm nay hứa chăn như vậy, cái kia có chút nấp trệ, có chút vắng vẻ ánh mắt. Cái kia lẻ loi chơi chọi đứng tại bến đò bên trên, theo thuyền đuổi theo ra đi mấy bước thân ảnh, vừa vặn đánh trúng Tống Úc trong lòng mềm mại nhất địa phương. Hắn không phải không cách nào ra diễn, là không nguyện ý ra tới. Ký bên trong có huynh đệ, khí bên ngoài không có. O o o, Tống Úc chính mất hồn mất, vía suy nghĩ nhân sinh lúc, chợt nghe một hồi trầm thấp tiếng nẹn nào, hắn sững sốt một chút, quay đầu nhìn lại, lại thấy chính mình trợ Lý Tiểu Lưu chính ôm di động, khóc đến lê hoa đái vũ. Làm sao vậy, làm sao vậy? Tống Uy vội vàng đứng lên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Cùng ca nói. Tiểu Lưu âu nghẹn ngào nuốt ngẩng đầu đến, nhỏ giọng nói: "Có lội với tống ca, cái gì vậy không có, ta xem video ngắn đâu. Quá cảm động ồ ồ ồ." Nói xong, nàng một bên dùng khăn giấy sát nước mũi, một bên đưa di động đưa cho Tống Úc. Tống Úc không rõ ràng cho lắm nhận lấy, tối đầu vừa nhìn, chỉ thấy hình ảnh bên trong, một cỗ xe xanh xe lửa dừng ở sân ga một bên, sắp khởi động. Một người trẻ tuổi bước lên xe lửa gần bậc thang, quay đầu đối phía sau lão giả nói: "Ba, liền đưa đến nơi này đi, đừng lại tôi a." Lão giả nghe vậy, đem hành lễ đưa cho nhi tử, nghĩ nghĩ lại tháo xuống cổ bên trên mao khăn quẳng cổ cấp nhi tử đeo lên, nói kinh thành lạnh, ngươi đem cái này đeo lên. Nhi tử nghe lời địa hệ hảo khăn quẳng cổ, sách theo hành lễ leo lên xe lửa. Tiếp theo màn, ống kính xuyên thấu qua đoàn tàu cửa sổ xe, chiếu hướng về phía đứng trên đài lão giả. Lão giả lẻ loi trơ trọi đứng tại gió lạnh bên trong, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn qua ống kính, mắt bên trong không bỏ cơ hồ đậm đến tan không ra. Vài giây đồng hồ sau, đoàn tàu phát động, lão giả thất hồn lạc phép đi theo xe đuổi mấy bước, rốt cục vẫn là biến mất tại trong màn ảnh. Lúc này cảnh tượng dần dần mơ hồ. Một hàng chữ lớn đánh vào màn hình bên trên, mời cấp người nhà nhiều một chút làm bạn. Nguyên lai like đó là cái công lý quảng cáo. Trợ lý tiểu Lưu này, lúc sau đã xử lý tốt nước mắt của mình cùng nước mũi, nàng cầm lại điện thoại, hướng Tống Úc hỏi, "Như thế nào, có phải hay không đặc biệt cảm động?" Tống Úc không nói gì, hắn chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía giữa không trung. Vừa rồi cái kia lão phụ thân ánh mắt, khá quân a, có vẻ giống như đuổi theo buổi trưa hứa chăn tại bến đò nhìn chính mình cái ánh mắt kia giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói, Tống Úc dùng sức lắc đầu, đem cái này đáng sợ ý nghĩ theo đầu bên trong thanh trừ đi ra ngoài suy nghĩ nhiều quá nhân loại cảm tình đều là tương thông ánh mắt tương tự mà thôi có cái gì kỳ quái giờ này khắc này hứa chân chính một bên ăn chính mình cơ hội một một bên nhìn cách đó không xa quảng cáo đỉnh bên trong tuần hoàn phát ra công đức quảng cáo ân quả nhiên sinh hoạt bên trong cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết nghệ thuật chỉ là khuyết thiếu một đôi phát hiện nghệ thuật con mắt bốn xế chiều hôm đó kịch tổ kéo dài buổi sáng lúc cao thu tiêu chuẩn không đến bảy giờ liền hoàn thành cùng ngày quay chụp nhiệm vụ Tổ a các nhân viên làm việc rốt cuộc hưởng thụ tháng trước tổ B đãi ngộ, ngày mới bằng đen, bọn họ tựa như bình thường dân đi làm đồng dạng vui vui vẻ vẻ tàn đi. Mỗi người đi ngang qua Hứa Chân bên cạnh lúc, đều cười hướng hắn gật đầu gửi tới lời cảm ơn, làm cho Hứa Chân không hiểu ra sao. Tan cuộc sau, Hứa Chân vốn nghĩ trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hôm nay quay 12 trận hí, buổi diễn cùng Tống Úc đối tuyến, cả người thể xác tinh thần đều mệt. Ai ngờ còn không có ra sở tiêu đi ô, liền bị người đại diện Kiều Phong cấp gọi lại. Lâmệ Mỹ nói buổi tối hôm nay tưởng mời hai ta ăn cơm, Kiều Phong nói, 8 giờ Tại Vạn Thịnh Quốc tế lầu 12, ta trước mang ngươi trở về thay quần áo khác. Hứa chăn Nghi ngờ nói, vì cái gì lúc này mời ăn cơm, nói là cái gì chuyện sao? Kiều Phong do dự một chút, nói, cái gì chuyện không nói, nhưng là cùng nhau tới ngoại trừ Lâm Huệ Mỹ, còn có một người. Nói xong, hắn hạ giọng nói, Đông nhạc truyền hình điện ảnh tổng giám đốc, Thái Thực Tiễn. Chương 34, tới tự Đông nhạc truyền hình điện ảnh cảnh Ô Liễu, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 34, tới tự Đông nhạc truyền hình điện ảnh cảnh Ố Liễu, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 34, tới tự Đông nhạc truyền hình điện ảnh cảnh Ố Liễu Thái Thực Tiễn. Hứa Chân khẽ như mày, nói: "Cái này tên nghe có điểm lạ a, cái nào hai chữ?" Tiêu Phong nói: "Chính là thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn cái kia thực tế." Nói xong, hắn dừng một chút, Đờ đã nói: "Nghe nói Thái Thực Tiễn có cái muội muội, gọi Thái Chân Lý." Hứa Chân: "Được rồi, không bình luận." Làm ngay 8 giờ tối, Hứa Chân cùng Tiểu Phong lái xe đã tới hẹn xong Vạn Thịnh Quốc Tế khách sạn. Đây là Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành gần đây quy cách tối cao một khách sạn, bốn người tại này bên trong ăn một bữa cơm, làm gì cũng phải 2 3000. Chỉ xem này tư thế, cũng làm người ta cảm thấy thành ý chẳng đẩy. Hai người tới lầu 12 phòng lúc, Lâm Huệ Mỹ bọn họ đã đến. Hứa Chân Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đứng tại Lâm Huệ Mỹ bên người là cái béo nục béo nịch trung niên đại thúc, mắt nhỏ, môi tẹt, bề ngoài xấu xí, nhưng lại không hiểu làm người cảm thấy rất hòa thuận. "Chào ngươi, chào ngươi." Nhìn thấy hai người tới, trung niên đại thúc chủ động đứng dậy, cười hướng Hứa Chân đưa tay nói, "Hứa Chân, đúng không? Ta hôm nay tại sở tiếu di ô thấy được ngươi biểu diễn, phi thường ngổng, đây chính là ta trong lòng hoa vô huyết." Một bên Lâm Huệ Mỹ hướng Hứa Chân giới thiệu nói, Này vị là chúng ta Đông Nhạc Ảnh Thị công ty tổng giám đốc, Thái tổng." Hứa Chân lễ phép cầm chặt hắn tay, hướng hắn mỉm cười hỏi hảo. Hai bên lập tức ngồi xuống, đơn giản hàn huyên lên tới. Chỉ chốc lát sau, thức ăn trên bàn lên đủ, phục vụ viên đóng kỹ cửa, bao gian bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Huệ Mỹ thấy thế, từ một bên tay cầm túi bên trong lấy ra hai bản in màu quyển sách, cấp Hứa Chân cùng Kiều Phong một người đưa một bản, nói: "Đây là chúng ta hai ngày trước vừa mới ấn chế tuyên truyền sách, mặt bên trên có chúng ta Đông Nhạc truyền hình điện ảnh giới thiệu sơ lược." Không biết hai vị đối chúng ta công ty có ít nhiều hiểu rõ? một bên Kiều phong đơn giản mở ra, cười nói, "Huệ tỷ ngước như vậy nói liền khách khí. Đều là trong vòng người, làm sao lại không hiểu rõ?" Kiều Phong háng giọng một cái, lời ít mà ý nhiều nói, "Đông nhạc truyền hình điện ảnh thành lập thời gian không dài, hàng năm xuất phẩm phim truyền hình không nhiều, nhưng mỗi một bộ đều làm được thực dụng tâm, tại nghiệp nội tiếng lành đồn xa. Là cái rất có thành ý công ty." Lâm Huệ Mỹ cười hướng hắn gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lập tức nói, "Ân, đã như vậy ta đây cũng liền không nhiều lời." Nói xong, nàng nhìn hướng bên cạnh cửa chăn, nói, "Tiểu Hứa ngày mai còn có hí muốn chụp, ta đi thẳng vào vấn đề." Ngươi có hay không hứng thú gia nhập chúng ta đông nhạc truyền hình điện ảnh? Nghe xong này lời, hứa chăn sửng sốt một chút. Đây là tại Đào giác. Một bên Thái Thực Tiễn tiếp lời đầu, đối hứa chăn cười nói, chúng ta đông nhạc đâu, tại thể lượng thượng tự nhiên là cùng hoa ảnh. Tinh quang này loại nhãn hiệu lâu đời công ty người mẫu không cách nào so sánh được. Nhưng là chúng ta cũng có chính mình ưu thế. Nói xong, Thái Thực Tiễn hơi hơi hất cằm lên, có chút tự hào nói, đông nhạc xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chúng ta xưa nay không chụp nát địch. Hơn nữa chúng ta công ty nghệ nhân không nhiều, trước mắt tổng cộng bất quá chín người. Đối chính mình ra hải tử chúng ta nhất định có thể chiếu cố tới. Hứa Chân thấy Thái tổng nhìn chằm chằm vào chính mình, đành phải quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Phong. Hứa Chân cái này áo lót là ngươi, ta nhưng không tiện làm quyết định. Mà Kiều Phong lúc này cũng là vô cùng xoắn xuýt. Hắn có thể cảm nhận được Thái thực tiễn đối Hứa Chân coi trọng. Hoa vô khuyết cái này nhân vật là đông nhạc cấp, đông nhạc tính là hắn nhân sinh con đường bên trên một cái quan trọng bá nhạc. Có một cái rõ ràng đạo lý là, người đều sẽ đối những cái đó chính mình đầu tư qua người càng có cảm tình. Hắn càng là đối ngươi hảo, càng sẽ đối ngươi càng ngày càng tốt. Này lời nghe có chút phạm tiện, nhưng là người tính chính là như thế. Đông Nhạc đối với hứa chân mà nói không thể nghi ngờ là cái cực lựa chọn tốt, bởi vì Đông Nhạc đối với hắn đầy đủ đệ bụng. Nhưng là, Tiểu Phong lo lắng chính là, người bây giờ thấy được cái này hứa chân, cũng không phải cùng tình quang ký hợp đồng cái kia hứa chân a. Hiện tại chính mình còn có thể vừa dỗ vừa lựa thuê hắn giúp chính mình làm việc. Này xui xẻo hại tử vì tiền, ốp ở cũng liền theo. Nhưng là, nếu như ngươi muốn hắn lấy chính mình thân phận cùng một nhà khác ảnh thị công ty ký kết. Hắn chịu không? Hắn nguyện ý không? Có thể hay không bị dọa chạy? Tiểu Phong suy nghĩ liên tục, mới miễn cưỡng nói, "Thái tổng, ta phi thường cảm tạ ngài đối hứa chân thịnh tình mời, nhưng là ta có một cái nghi vấn. Hứa chân nếu như đi đông nhạc, ngài đối với hắn định vị là cái gì? Quý công ty hiện tại lực phụng tân nhân hẳn là Tống Úc đi." Thái thực tiễn nghe nói như thế, cười nói, "Tống Úc ta đương nhiên rất xem trọng, nhưng là đối tiểu Hứa ta cũng đồng dạng xem trọng." Nói xong, hắn đã tính trước nói, "Tiểu tiên sinh hẳn nghe nói qua cả nguyên truyền hình điện ảnh đi." Tiểu Phong nhẹ gật đầu, nói, "Đương nhiên. Tam đại cổ trang kịch chế tác công ty một trong, trước đây ít năm ra không ít hoạt cực." Nhưng là mấy năm gần đây vẫn luôn tại đi xuống dốc. Thái Thực Tiễn nghe hắn như vậy nói, vô cùng buông lỏng hướng sau khẽ nghiêng, cười nói, "Ta đem Càn Nguyên thu mua." "Tiểu Phong? Cái gì? Đông Nhạc Thu mua Càn Nguyên?" Tiểu Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. "Đây chính là cái tin tức nặng ký a." Thái Thực Tiễn nhìn ra hắn mắt bên trong chấn kinh cùng khó có thể tin, khoát tay cười nói, "Càn Nguyên này đó năm kinh doanh bất thiện, đã sớm nhập không đủ suất. Hiện tại người đi được đi, tán thì tán, cũng chỉ còn lại có một cái sát rỗng." "Nhưng mà" Thái Thực tiễn nói xong, bọn họ chủ yếu lực lượng ngược lại là ở tại, nói ví dụ bọn họ nhà Kim bài biên kịch đoàn đội. Nói xong, hắn một lần nữa ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, "Tiểu Tiên Sinh hẳn là có hiểu biết, chúng ta Đông Nhạc truyền hình điện ảnh hiện tại có hai cái sự nghiệp bộ, một cái chủ đánh niên đại kịch, một cái chủ đánh đô thị kịch. Tống Ngọc hiện tại là đô thị kịch bên này lão đại. Hứa chân nếu như tới." Thái Thực tiễn ánh mắt lấp lánh nói, "Thứ ba sự nghiệp bộ, cổ trang kịch chế tác bộ, hắn chính là thứ một người nghệ sĩ. Ta hết thảy thành viên tổ chức đều sẽ lấy hắn làm hạch tâm tới xây dựng." Hết thảy Đông Nhạc Truyền Hình Điện Ảnh Xuất phẩm cổ trang kịch, hắn đều có được bản công ty bên trong thứ nhất thuận vị chọn lựa quyền. Cái này ta có thể ghi vào hợp đồng bên trong. Tiêu Phong toàn thân chấn động, cơ hội, thiên đại cơ hội, Đông Nhạc Truyền Hình Điện Ảnh vận doanh tăng thêm nguyên cản nguyên truyền hình điện ảnh biên kịch đoàn, tưởng không hỏa cũng khó khăn. Đây chính là một đài sản xuất hàng loạt tinh phẩm kịch máy móc. Ta này người luôn luôn thực sự, không thích làm những cái đó lời nói giống tuyết, thái thực tiễn vây tay, theo lâm vệ mỹ nơi nào muốn tới một phần văn kiện, nói, đây là chúng ta chính tại kế hoạch quay một bộ cổ trang kịch, kịch bản đại gương. Là Nguyên Càn Nguyên Biên kịch đoàn đội bản gốc kịch bản Này bộ kịch hết thể có 4 vị diễn viên chính, ngoại trừ nữ chính là không thể tranh luận nữ nhất bên ngoài, Mặt khác 3 nam tính nhân vật phần diễn tương đương, quan trọng tính tương tự, đều có chính mình độc lập chuyện sửa tuyến. Trước mắt chúng ta đã quyết định trong đó 3 cái nhân vật, nam chính một trong là Tinh Huy Thưởng ba nhiệm thị đế, Trung đảo Nam chính thứ hai là Đang Hồng một tuyến tiểu sinh, Nhâm Bằng Phi. Nữ chính là Xèn Na ảnh hậu, Zumi. Hứa chân nếu như đến, Hán chính là này bộ kịch cái thứ ba vai nam chính. Kinh tế hợp đồng cùng diễn nghệ hợp đồng có thể đồng thời ký. Bảo đảm hứa chân nhất định có thể cầm tới cái này nhân vật. Thái Thực tiễn nôi báo ra một cái tên, Tiêu Phong liền chấn kinh một lần. Trung nào? Nhân Bằng Phi, Zumi. Đây, đây là hàng năm đại kịch tiết tấu a. Đông Nhạc truyền hình điện ảnh nào chỉ là muốn làm một cái mới sự nghiệp bộ, hắn đây là muốn kiếm chuyện. Hắn định dùng này bộ kịch khiêu chiến toàn bộ hán ngựa phim truyền hình chế tác công ty cách cục. Nay loại phim truyền hình, đừng nói là có độc lập truyện sửa tuyến, cho dù là một cái bình hoa năm ba, kia cũng chân có thể khiến người ta chen vỡ đầu. Tiêu Phong hết sức chỉnh trọng nhận lấy Thái Thực Tiến đưa qua kịch bản. Chỉ thấy bị viết. Tên danh: Thiên Hạ Đệ Nhất Đao. Nhân vật: Đông Hải Nhất Đao. Chương 35: Định một cái tiểu mục tiêu, đánh bại Đinh Tuyết Tùng. Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 35: Định một cái tiểu mục tiêu, đánh bại Đinh Tuyết Tùng. Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 35: Định một cái tiểu mục tiêu, đánh bại Đinh Tuyết Tùng. Vào lúc ban đêm, rời đi Vạn Thịnh Quốc Tế khách sạn lúc sau, Tiểu Phong vẫn luôn ở vào một loại mất hồn mất vía trạng thái. Hắn ánh mắt tán dã phiên tay bên trong kịch bản đại gương. Trung đạo, Nhâm Bằng Phi, Zumi Tam đại thu xem bảo hộ tề tụ một đường. Lại thêm càn nguyên truyền hình điện ảnh cơ bản, 8000 vạn đầu tư quy mô. Tiêu Phong dám lấy chính mình hành nghề 12 năm kinh nghiệm đánh cấp, này bộ thiên hạ đệ nhất đạo, tất hỏa. Chỉ cần nó dựa theo hiện tại kế hoạch đánh ra đến, tối thiểu nhất cũng có thể lên sao chuyền ra, đồng thời cầm tới một năm độ trước 10 thu xem thành tích. Tiêu Phong Phi thường rõ ràng, này bộ kịch đối ở hiện tại hứa chăn mà nói đến tụt cùng có nhiều trọng yếu. Hoa vô khuyết cái này, nhân vật không phải hắn bằng thực lực cầm tới, mà là ngoại ý muốn nhận được. Nay bộ kịch đóng máy sau, hứa chân giả vị tất nhiên sẽ chiếu trước đó co tăng lên nhưng là tuyệt sẽ không trực tiếp nhắc tới hoa vô khuyết cái này vị trí bên trên tới bởi vì thị trường không nhận hắn trước mắt toàn bộ hạng ngữ phim truyền hình thị trường đối với hắn định giá tối cao chính là đông nhạc truyền hình điện ảnh nói một cách khác nếu như tiếp theo bộ kịch hắn không cùng đông nhạc hợp tác không có khả năng có nhà thứ hai công ty nguyện ý cho hắn như vậy tốt tài nguyên thiên hạ đệ nhất đao chính là trước mắt hứa chân có thể có được cực hạn hơn nữa tuyệt đại song tiêu thiên hạ đệ nhất đao hai bộ kịch liên tiếp truyền ra đủ để cho hắn đem hạng hai nghệ nhân địa vị ngồi vững Đây chính là hắn đưa thân chủ lưu nghệ nhân vòng tròn mấu chốt một bước. Tiểu Phong dùng ánh mắt còn lại liếc qua lẹo đầu tại xe bên trên nghỉ ngơi hứa chăn. Ai, nói cái gì cho phải? Chính mình bên này tâm tính đều nhanh băng, nhân ra lại cùng người không việc gì đồng dạng, nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Chính là hoàng đế không đội, cấp tử thái giám. A chăn, tỉnh, một hồi ngủ tiếp. Tiểu Phong nhẹ nhàng đem một bên hứa chăn đung đưa, nói: ca hỏi ngươi vấn đề. Hứa chăn mơ mơ màng màng, màng mở to mắt, a, ta hỏi ngươi à? Tiểu Phong do dự nói: chính ngươi là như thế nào tưởng? Ngươi muốn đi đồng nhạc sao? hứa chân rủi rủi con mắt nói cái này ta có hay không muốn đi đó không quan trọng nhân gia muốn chính là hứa chân cũng không phải là ta tiêu phong lắc đầu nói không phải hắn muốn chính là ngươi bản thân ngươi hắn là xem ngươi hình tượng hảo diễn kỹ hảo mới nghĩ muốn đào ngươi đi qua cùng hứa chí viễn không có chút quan hệ nào tiêu phong nghiêm mặt nói nếu như ngươi muốn đi hẳn là dùng chính ngươi thân phận hứa chân đến tần đặt đến lấy cái này thân phận đi cùng đông nhạc truyền hình điện ảnh ký kết mà không phải làm hứa chí viễn thế thân hứa chân thân thể cứng đờ lấy bản nhân thân phận ký kết nhưng là ta lại không. Hứa Trân mím môi một cái, đột ngột bên trong gãy mất suy nghĩ. Hơn nửa tháng phía trước, làm Tiêu Phong hỏi hắn có muốn làm diễn viên lúc, Hứa Trân còn cự tuyệt đến vô cùng dứt khoát. Nhưng bây giờ, hắn do dự. Mặc dù không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng Hứa Trân này đoạn thời gian kỳ thật vẫn luôn trôi qua thực vui vẻ. Hắn đặc biệt yêu thích này loại cùng chết một việc, tập trung tinh thần muốn đem nó làm tốt cảm giác. Nhưng là nếu để cho hắn lấy diễn viên làm suốt đời sự nghiệp, không có việc gì, ngươi hiện tại không cần phải gấp gáp nói cho ta. Tiêu Phong âm thầm quan sát đến Hứa Trân biểu tình, không có làm cho quá gấp nói còn có thời gian, ngươi chưa hảo hảo quay phim. Ngươi hiện tại đối diễn viên cái này nghề khả năng giải đến còn không nhiều, chờ có cơ hội. ngạo mạn chậm cùng ngươi nói, ngươi nghĩ thông suốt mới quyết định. Hứa Trân nhẹ gật đầu, không có lên tiếng muốn. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Trân vẫn như cũ là làm từng bước quay phim. chụp xong giang biệt hạc dinh thự, địa linh trang hai cái trạng cảnh lúc sau, Tống Uyết tiếp tục lưu lại tổ a, Hứa Trân thì cùng thiết tâm lan tổ đội đi quay chụp sơn quân miếu kịch bản. nói đến có chút buồn cười. nay bộ kịch nói là gọi tuyệt đại song tiêu, nhưng trên thực tế. Hoa vô khuyết 90% thời gian đều là Tiểu Ngư Nhi bối cảnh bản. Sơn Quân Miếu này đoạn là hắn số lượng không nhiều lắm bỏ rơi Tiểu Ngư Nhi, chính mình làm nhân vật chính phần diễn một trong. Đồng thời cũng là duy nhất một đoạn cùng Giang Ngọc Lang đối thủ hí. Đối với cái này, Hứa Trân cũng sớm đã ma quyền sát trưởng, nho nho muốn thử. Giang Ngọc Lang diễn viên là Đinh Tuyết Tùng, cũng chính là ban đầu ở Dạ Vũ Giang Hồ kịch tổ bên trong cùng Hứa Trân cạnh diễn tuyết trúc người kia. Hứa Trân cũng không phải đối với hắn có ý kiến gì. Chính tương phản, Đinh Tuyết Tùng là hắn đoạn thời gian gần nhất tiểu mục tiêu. Tại toàn bộ kịch tổ hàng tiểu bối bên trong. Đinh Tuyết Tùng diễn kỹ đại khái có thể xếp thứ hai, Tống Úc thứ nhất, hắn thứ hai. Hứa Chân thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Cùng Tống Úc so ra, Đinh Tuyết Tùng diễn kỹ có vẻ hơi đâu ra đấy, không đủ mượt mà, nhưng bản lĩnh lại tương đương vững chắc. Mà đây chính là hiện giai đoạn Hứa Chân thiếu sót nhất đồ vật. Hắn đoạn thời gian gần nhất mỗi ngày cùng Tống Úc đối hí, mỗi ngày mệt đến ngất ngư đồng thời, cũng cảm giác thu hoạch không ít. Tống Úc hắn tạm thời không phải là đối thủ, nhưng là Đinh Tuyết Tùng, ngược lại là có thể thử báo tố một báo tố. Nhìn xem đi qua 1 tháng lịch luyện sau, chính mình có thể hay không dùng bắt trước bên ngoài phương thức Đường đường chính chính đánh bại hắn. A Chan, tới tới tới. Nào đó trời xế chiều, quay chụp kết thúc sau, Tiểu Phong tràn đầy phấn khởi mà đưa tay cơ giơ lên hứa chăn trước mặt, nói, "Nhìn xem đây là cái gì." Hứa Chăn tiến lên trước vừa nhìn, phát hiện màn hình bên trên chính tại phát ra một đoạn video. Hình ảnh bối cảnh một mảnh đen kịt, chỉ lờ mờ có thể trông thấy mấy trổ vũng nước, cùng với tí tách tí tách nhỏ giọt xuống hạt mưa. Vài giây đồng hồ sau, hình ảnh dần dần sáng lên, một cái thân mặc đấu đồng màu đen tinh tế thân ảnh từ giữa không trung bay vọt mà xuống, một kiếm đâm về phía mặt đất bên trên hai cái dao khách. Già Vũ Hứa Chân giật mình nói, "Đúng vậy, hình ảnh bên trong cái này người áo choàng chính là Từ Lâm Gia Vai diễn Dạ Vũ." Tiêu Phong gật đầu cười, nói, "Đúng, đây là Dạ Vũ giang hồ dẫn đường cánh hoa, vừa rồi mới vừa tuyên bố." Hứa Chân Thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, chỉ thấy, theo video tiến trình, càng ngày càng nhiều nhân vật như đèn đuốc kéo quân vội vàng mà qua. Rất nhanh, hình ảnh bên trong xuất hiện một cái thân mặc màu xám tăng bảo trẻ tuổi hòa thượng. Hắn tay cầm một cung màu trắng bắt đũa, hai ba lần đem Dạ Vũ đánh quân lính tán dã, dáng người cực kỳ tiêu sái. "Nha." Nhìn thấy này một màn, Hứa Trân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, chính mình ra kính. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng cũng chính Nhi bắt Kinh xuất hiện tại video bên trong. Hơn nữa nhìn vẫn được, không kỳ quái. Hứa Trân vô ý thức tuyết ra miệng. Lần đầu tại mạng bên trên nhìn thấy chính mình, này cảm giác còn thật tươi. Tiêu Phong cười nói, kịch tổ đối ngươi còn đỉnh nhìn chúng, Tuyết Trúc phần diễn rõ ràng không nhiều, nhưng vẫn là đem ngươi cắt vào cánh hoa bên trong. Có thể là ngươi này đoạn đánh hí tương đối xinh đẹp đi, ha ha. Nói xong, hắn rời khỏi video phát ra, đối Hứa Trân nói, vừa rồi kịch tổ bên kia liên lạc với ta làm chúng ta phát cái video này, cùng kịch tổ lẫn nhau động một cái. Hứa Trân hỏi, cần ta làm cái gì sao? Tiêu Phong khoát qua tay, nói, ngươi vợ ngươi, ta thao làm là được rồi, ta chính là nói với ngươi một tiếng. Hứa Trân thế là liền gật gật đầu, không tiếp tục để ý này cha bốn. Vậy mà lúc này, nhìn thấy đoạn này, cánh hoa cũng không chỉ Tiêu Phong một người. Ngay tại cách Hứa Trân không đủ 10 mét vị trí, Đinh Tuyết Tùng vung điện thoại di động, nhìn hình ảnh bên trong cái kia áo bảo sám hoa thượng yên lặng cấp người đại diện Tiêu Mộng Hoa phát cái tin nhắn. Thì, kia đoạn video ta có thể phát sao? một lát sau, hồi phục tin nhắn chuyển đến, chờ một chút, sau nửa giờ lại phát. chương 36, lần đầu tiên tao nộ văng bạo. chương 36, lần đầu tiên tao nộ văng bạo. chương 36, lần đầu tiên tao nộ văng bạo. vào lúc ban đêm, Hứa Trân tắm rửa xong về đến phòng, một bên dùng khăn mặt sát tóc ngắn ngủ trà, một bên mở ra sổ ghi chép, dự định nhìn một chút chu hiệu mạng giúp chính mình chỉnh lý video tư liệu. ngày mai sẽ phải chính thức cùng Đinh Tuyết Tùng chụp đối thủ hí, Hứa Trân quyết định lấy ra 100% nghiêm túc tới hảo hảo đối đãi. nhưng mà quỷ thần suy kiến, máy tính còn không có khởi động máy hắn liền móc ra điện thoại di động, dự định trước soát một lần dạ vũ giang hồ treo lơ. ưn, dù sao cũng là nhân sinh bên trong lần đầu tiên đóng phim sao, tóm lại vẫn có chút để bụng. liền xem một lần, liền một lần, sau đó ta liền đi xem tư liệu. nghĩ như vậy, treo lơ đã tại trên màn hình điện thoại di động phát hình lên tới, hứa chăn khỏe miệng lần nữa liệt đến xế chiều hôm nay lúc vị trí. video phía dưới hiện giờ đã tính gộp lại hơn vạn điều đánh giá, trên cơ bản tất cả đều là chờ mong hoặc là tán dương. không thể không nói, này bộ kịch hình ảnh đúng là phi thường xinh đẹp, lấy cảnh độc đáo, cổ vận mười phần. Nhân vật gian đánh nhau cực kỳ rất thật, này loại quyền quyền đến thịt đánh võ trạng diện làm người thấy kia gọi một cái nhiệt huyết sôi trào. Hứa Chân lúc này nhịn không được muốn nhả ra một chút tuyệt đại song tiêu kỳ tổ. Đồng dạng là đánh võ trạng diện, dạ vũ giang hồ nhân vật ở bên trong đánh co qua có lại, chiêu thức rõ ràng, mà tuyệt đại song tiêu. Nói như thế nào đây, có tương đương một bộ phận đánh hí tương đối huyền học. Điển hình nhất chính là chính mình vai diễn hoa vô huyết. Người hướng chỗ ấy một chạm, tay áo hướng không trung vung lên, sau đó trung quanh một vòng quần diễn liền tất cả đều ngao ngao kêu về sau ngã. Nay trạng diện hứa chân thật là hảo cố gắng mới ngừng lại không bật cười treo lơ sau khi xem xong hắn lại tiện tay mở ra dân mạng nhóm nhắn lại nhìn một chút hắn chợt phát hiện một đầu cao tán nhắn lại là tại nói liên quan tới chính mình cái này dân mạng tên là tiêu giao kiếm chủ xem đánh dấu tựa hồ là cái đại v hắn nói ảnh đế ảnh hậu nhóm ta liền không đánh giá nơi này trọng điểm để một câu cái kia đầu chọc tiểu ca rất xin lỗi ta không biết tiểu ca kêu cái gì tên nhưng là hắn này một đoạn đánh hí hình như là thật đánh giống như không treo dây có hay không vật lý người có quyền tới phân tích một chút rất nhanh phía dưới liền có sa diêu dân mạng trả lời đánh có phải là thật hay không đánh ta không biết nhưng bản vật lý người có quyền cảm thấy hắn đầu tuyệt bích là thật trọc. ha ha ha ha hờn hờn hỏa hỏa hốt hoảng nhìn đến đây hứa trăn cũng là nhịn không được hiểu ý cười một tiếng dùng tiểu hào cấp này mấy cái bình luận điểm cái tán lại xoát thêm vài phút đồng hồ sau hắn hài lòng để điện thoại di rộng xuống cực có khắc chế lực bắt đầu hôm nay video học tập ngày mai còn có vở kịch muốn chụp đâu cũng không thể mê mụi mất cả ý chí gen gen gen nhưng mà đúng lúc này điện thoại chợt văng lên hứa trăn nhận vừa nhìn Phát hiện cư nhiên là Lâm gia. Này vị cô nương bình thường cùng chính mình không cái gì giao tình à, nàng như thế nào đột nhiên gọi điện thoại đến đây? Uy, hắn hơi cảm thấy kinh ngạc nhận, nói, Lâm gia, cái gì chuyện? Đầu bên kia điện thoại, Lâm gia thanh âm nghe có chút lo lắng, nói, Hứa Trần, ngươi về bác tài khoản là chính ngươi tại quận sao? Hứa Trần nói, không là, là ta người đại diện tại quận, làm sao vậy? Lâm gia nói, ngươi nhanh nói với hắn, làm công ty giúp ngươi xử lý một chút, phía dưới thật nhiều người tại má ngươi. A, Hứa Trần có chút mơ hồ. Cúp điện thoại sau, Hắn dùng tiểu hảo đến hứa chân trong số tài khoản nhìn lên, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy, cái này nguyên bản trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cương thi hảo bên trong, hiện giờ cơ hồ bị đủ loại âu ngôn hế ngữ cấp công hãm. Mau cút đi, cách nhà ta tiểu tuyết xa một chút. Cái gì 18 tuyến rắc rưởi ngoạn ý nhi, hôm nay chính là mở con mắt. Cái gì ngoạn ý nhi, giới thiệu bên trong cư nhiên là đã từng vai diễn đậu đậu nhị cầu. Bó tay rồi, này đều cái gì a miêu a cầu. Món hàng này đến cùng lại như thế nào dính vào đại lao. Một đống lớn không hiểu ra sao luôn luận đem hứa chăn thấy sững sốt sững sốt nói cái gì đó đây là con có này đám người biệt danh bên trong như thế nào đều có cái tuyết chứ đây là cái gì thần bí tổ chức hứa chăn bắt điện thoại di động không hiểu ra sao ra phòng đi tới sát vách tiểu phong gian phòng tiểu phong đưa cho hắn mở cửa lúc chính bộ mặt tức giận gọi điện thoại ngày mai buổi sáng mấy giờ mấy phút ngươi nhất định phải cho ta một cái rõ ràng thời gian mười giờ rưỡi không có khả năng ta cho ngươi biết ta điểm mấu chốt chính là không thể vượt qua sớm cao phòng bảy giờ rưỡi ngươi nói cho tiểu ngọc hoa bảy giờ rưỡi các ngươi nhất định phải tại vây bắc bên trên làm sáng tỏ xin lỗi Đây là ta nhẫn nại mức cực hạn. Không được. Không được ngươi cũng đừng quản ta phát cái gì. Ba. Dứt lời, Kiều Phong hung hăng cút điện thoại. Hắn khi đến liền khí đều xuyễn không được, chính mình tại giường bên trên chậm nửa ngày, mới nói, ngươi đều biết. Ách. Hứa Chân nói, ta trông thấy có người tại Vệ Bắc bên trên mắng ta, nhưng ta không biết là bởi vì cái gì. Kiều Phong ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Chân một mặt lạnh nhạt bộ dáng, nhịn không được cười khổ một tiếng, chính mình khí cũng chậm rãi tiêu đi xuống không ít. Ai? Triệu Mộng Hoa tiện nhân kia, chính là tức chết ta rồi. Kiều Phong trợn trắng mắt chỉ vào một bên máy tính nói ngươi xem một chút này đoạn video Hứa Trân không rõ ràng cho lắm ngồi xuống bàn một bên ấn mở vừa nhìn chỉ thấy đây là Đinh Tuyết Tùng tại luyện công phòng thu một đoạn video ngắn hắn người mặc một bộ guốc lỏng màu trắng võ đạo phục tay bên trong cầm một cái ngắn mũi cây gỗ chính tư thế yêu nhã đánh một đoạn võ thuật sáo lộ Đinh Tuyết Tùng vóc dáng không cao nhưng dáng người tỷ lệ rất tốt dài tay chân dài treo lên sáo lộ tới phi thường dáng ra video bên trong vẫn xứng một hàng chữ viết Tiểu Tuyết luyện võ thứ mười ngày Tiểu Ca Hứa Trân nhìn hình ảnh bên trong hình ảnh trầm giọng nói hắn cái này xáo lộ, ân, ngươi cũng đã nhìn ra đi. Tiểu Phong bất đắc dĩ thở dài, nói, cùng Tuyết Trúc kia đoạn đánh hí cơ hồ giống nhau như lúc. Hứa Trân không hiểu nói, hắn đây là ý gì a? Tiểu Phong miết miệng, nói, cái gì ý tứ? Cõi nhiệt độ ý tứ. Hắn chính mình dùng đại hạo phát này đoạn video, sau đó mua thủy quân, tiểu hạo, ám chỉ Tuyết Trúc cái này nhân vật nguyên bản là của hắn, là ngươi mang tư vào tổ, cấu kết tư bản, đem cái này nhân vật theo hắn tay bên trong cướp đi. Hứa Trân, cái gì đồ chơi, vừa ăn cướp vừa la lảng. Huy huy huy đây cũng quá khôi hài đi. Hứa Trân nhịn không được hỏi, Dạ Vũ Giang Hồ bên kia mặc kệ sao? hắn đây không phải là dính liễu lộ ra trong phim dung? Nghe nói như thế, Tiêu Phong Bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời, hắn mặc kệ. Ta xem chính là bọn họ làm Đinh Tuyết Tùng tới cọ cái này nhiệt độ. bọn họ vốn dĩ đều chuẩn bị được rồi, kết quả cuối cùng Đinh Tuyết Tùng không cầm tới nhân vật. Lúc này cọ điểm nhiệt độ là kịch tổ cho hắn đền bù. Nếu không hắn sao có thể đem này bộ động tác học được như vậy toàn? Hứa Trân nhìn chính mình Đại Hào bình luận khu càng ngày càng nhiều tiếng mắng, cảm giác phi thường hoang đường. Đinh Tuyết Tùng tặc gọi bắt trộm thì cũng thôi đi, chế tác công ty thế mà còn biến thủ, chủ động làm hắn tới cọ cái này nhiệt độ. Đây đều là cái gì mà huyễn sự kiện. Cho nên nói, các ngươi căn bản đều không cân nhắc qua ta có thể hay không bị mắng vấn đề sao. Xin lỗi, khốn không chịu được. Tập đến nơi đây ta cũng rất khó chịu, ngày mai, à không, buổi tối hôm nay, nhất định cấp đại ra một cái xinh đẹp bằng hàn giao. Trưng 37, cọ nhiệt độ người thứ nhất. Chương 37, cọ nhiệt độ người thứ nhất. Chương 37, cọ nhiệt độ người thứ nhất, trước càng sau sửa hứa chăn cho tới hôm nay biết, nguyên lai like ngành giải trí có một cái thực phổ biến thao tác, gọi là cọ nhiệt độ. Mỗi khi cái nào đó điểm nóng tin tức xuất hiện lúc, chắc chắn sẽ có một nhóm lớn nửa đỏ không đen tiểu nghệ người liều mạng đi lên ăn vạ, tư thế chi xinh đẹp, làm người nhìn mà than thở. Tỷ như nói hôm nay này vị Đinh Tuyết Tùng đồng học, chính là một vị cọ nhiệt độ đại hành gia. Nguyên bản tại hứa chăn mắt bên trong, Đinh Tuyết Tùng này người hẳn là cùng Tông Úc không sai biệt lắm, xuất thân chính quy, thực lực không tầm thường, từng bước một vững vàng thành thật quay phim, là cái đáng kính để đối thủ. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Chính quy ngược lại là chính quy, thực lực cũng sát thực coi như không tầm thường, nhưng Đinh Tuyết Tùng cái này tên lần đầu tiên hỏa ra vòng cũng không phải là bởi vì diễn kịch, mà là bởi vì đại gì? Này lời bắt đầu nói từ lâu đâu? Đinh Tuyết Tùng sớm mấy năm đã từng tham gia qua một cái tuyển tú tiết mục, cũng nhận đến tiết mục bên trong một vị trung niên nữ đạo sư ưu ái. Nhưng mà sau đó không lâu, kia vị nữ đạo sư bị tuấn gia hôn nội vượt qua giới hạn, hơn nữa nghe nói vượt qua giới hạn đối tượng là một cái nhỏ hơn nàng rất nhiều năm sinh. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lúc ấy ngành giải trí người người cảm thấy bất an chỉ sợ tránh không kịp, nhưng Đinh Tuyết Tùng lại phương pháp trái ngược, quả quyết xuất kích, chủ động ăn bạn. Sau đó cơ hồ là tại một đêm chi gian liền bị người đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. đương nhiên, cái này chuyện cuối cùng được chứng thực là giả dối không có thật, nhưng nó mang cho Đinh Tuyết Tùng lộ ra ánh sáng độ nhưng không có triệt để tiêu tán. Thậm chí cho tới bây giờ, vừa nhắc tới Đinh Tuyết Tùng, rất nhiều người đầu tiên phản ứng đều là Quốc dân dượng. Chỉ từ danh tiếng này một điểm tôi nói, chỉ sợ liền tống úc cũng không sánh nổi hắn. Hứa Trân ngồi tại kiều phong máy tính trước mặt, yên lặng nhìn dân mạng chỉnh lý phổ cập khoa học dán. Mơ Hổ Giang nghe được cái gì đổ vật bể nát thanh âm, có bị bệnh không này người? Đây đều là cái gì thần tiên thao tác? Ta cuối cùng lại cùng ngươi nói một lần, 7 giờ rưỡi là ta cực hạn. Cách đó không xa ghế sofa bên trên, Tiểu Phong một mặt bực bội gọi điện thoại, hạ giọng nói, ta không phải tại thương lượng với ngươi, ta là tại nói cho ngươi. Buổi sáng ngày mai 7 giờ rưỡi, nếu như ta nhìn không thấy các ngươi làm sáng tỏ với bác, chớ có trách ta có động tác gì. Tiểu Phong hiện tại phi thường tức giận. Hắn đã vừa mới liên hệ Dạ Vũ Giang hồ chế tác công ty, cũng liên hệ chính mình sở thuộc công ty người mẫu tinh quang giải trí. Nhưng mà hai bên ý kiến đều là không cần quản. Làm cái này sự tình tự nhiên lên men một đêm, hấp dẫn một chút đại ánh mắt của mọi người, đối ba bên đều có chỗ tốt. Ha ha. Tiểu Phong đối với cái này thịt mũi có thưởng. Hóa ra bị mắng không phải là các ngươi, các ngươi đương nhiên không quan tâm. Hắn nhưng tí xíu đều không hy vọng hứa chăn lấy này loại phương thức xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Có chút ấn tượng một khi nhiễm phải, liền cả một đời đều rửa không sạch. Tiểu Kiêu à, ngươi nghe tỷ cùng ngươi nói, đầu bên kia điện thoại, Đinh Tuyết Tùng người đại diện triệu ngộng hoa ngữ khí nhu hòa nói, chúng ta thật không có ác ý ta có thể hiểu được ngươi đối tiểu hứa bảo hộ, nhưng là cũng thỉnh ngươi lý giải một chút tỷ. như vậy đi, chúng ta lẫn nhau đều lui một bước, mười điểm, tỷ cho ngươi phát chính thức làm sáng tỏ với bác, ngươi xem được hay không? tỷ thực nghệ mắt ngươi, ngươi cũng đừng thế nào cũng phải chết nếu lấy không thả. Tiểu Phong cười lạnh một tiếng, nói, đã ngậm tỷ không nguyện ý tiếp nhận, ta đây cũng không có biện pháp, cái này chuyện chúng ta đêm nay liền trò chuyện đến nơi đây đi. đừng a tiểu tiểu, thiệu ngậm hoa vẫn như cũ ngựa khí ôn hòa nói, ngươi lại bồi tỷ trò chuyện một hồi sao? Tiểu Phong lạnh lùng nói, còn có cái gì hảo trò chuyện? Ân, nói ví dụ nói chuyện lúc Thiệu Mộng Hoa ngữ khí tựa hồ là mang tới một chút ý cười, nói, tâm sự hứa chân là như thế nào cầm tới Hoa Vô Khuyết cái này nhân vật. Nghe nói như thế, Tiểu Phong nao nao, một cú cự đại lửa giận nháy mắt bên trong theo trong lồng ngực của hắn phun tới, thẳng đến đỉnh đầu. Người tại uy như ta, Tiểu Phong thấp giọng quát, Hoa Vô Khuyết cái này nhân vật là như thế nào cầm tới? Theo Hạ Tuấn Ninh tay bên trong cất tới, trước mắt này bộ kịch đã điệu thấp mở máy gần một tháng, lại từ đầu đến cuối không có công bố ra ngoài, vì chính là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đem cái này chuyện ảnh hưởng lực xuống đến thấp nhất. Mà bây giờ, Thiệu Mộng Hoa thế mà uy hiếp hắn muốn đem cái này chuyện trước tiên trục ra. Kia hứa chân còn không phải bị Hạ Tuấn Ninh phấn tì mắng chết. Đầu bên kia điện thoại, Thiệu Mộng Hoa dù bận vật lung tung nói, "Không có à, ta không có uy hiếp ngươi. Tỷ chính là muốn theo ngươi hảo hảo tâm sự. Đều là hôn một vòng, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, giữ nhân phương liền sao?" Nàng khẽ cười nói, "Chúng ta yêu cầu cũng không quá đáng đi. Từ xế chiều 6 giờ rưỡi đến sáng ngày hôm sau 10 giờ rưỡi, tính toán đâu ra đấy bất quá 16 giờ. Ngươi cho ta này 16 cái giờ, tỷ sẽ không quên ngươi tốt." Tiểu Phong bị nàng này phó sắc mặt tức đến cơ hồ giận sôi lên, hắn không thể theo điện thoại tín hiệu đi qua phía nàng một cái bàn tay to. "Được rồi, ta cũng không chậm trễ ngươi thời gian." Thiệu Mộng Hoa cười nói, "Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ đi, cũng không phải cái gì đại sự." Dứt lời, không đợi Tiểu Phong hồi phục, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Phong nắm lấy chính mình điện thoại di động, nửa ngày nói không ra lời. "Cái này lão tiện nhân." "Lão Vu bà, như thế nào không cho ngươi phạm tại ta tay bên trên?" Uống chén nước, bất giận. Lúc này, một bên hứa chăn thấy hắn đánh xong điện thoại, đưa cho hắn một ly nước sôi để nguội, nói: Không quan trọng chuyện, người nào thích chửi liền chửi thôi. Tiêu Phong Nơ ngác nhìn trước mắt Ly Pha Lê, ngẩng đầu lên, cười khổ nói, "Ngươi tâm tính đạo hảo." Hứa Chân Ngữ khí lạnh nhạt nói, "Hàng trăm pháp môn, đồng quy tập vùng, cắt sông diệu đức, đều ở Tân Nguyên. Bách Thiên pháp môn, đồng quy phương thốn, Hà Sa diệu đức, tổng tại Tân Nguyên. Ngươi tức giận đều là tự tìm. Có muốn hay không ta cho ngươi niệm một đoạn tâm kinh?" Tiêu Phong, hắn nhìn Hứa Chân hơi chút mọc ra gật đầu một cái phất, nhưng vẫn như cũ thực chọc đỉnh đầu, không biết vì cái gì, hoàng hốt gian như là thấy được một đoàn kim quang. Đang đang đang đang đang đang. đúng lúc này, hai tiếng điện thoại thanh âm nhắc nhở chẳng phân biệt được lần lượt vang lên. tựa hồ là có đặc biệt chú ý người phát tin tức thanh âm. hai người nhìn nhau một chút, các tự lấy điện thoại di động ra. hứa chân mở ra, vây bác vừa nhìn, chỉ thấy tôn úc vừa mới ban bố một đầu mới với bác. hôm nay là không phải ánh nắng quá hảo, đem tiểu tuyết nhân đầu đều cấp phơi hóa, lưu canh. tiểu tuyết nhân đây là cái gì thần tiên lo di? người gia yêu đậu cùng người khác đánh đồng giả quyền, liền nhất định là nhân gia đoạt các ngươi nhân vật. ai quy định người gia yêu đậu mãi mãi cũng là người bị hại? từng ngày nói chuyện không đi đầu góc ai quan tâm xấu Vệ bác phối một chương đồ một cái bẩn thiểu tiểu tuyết nhân đứng ở ánh mặt trời chói mắt hạ đầu bị phơi hóa một nửa chính tại chảy tuyết nước sợi cỏ cà rốt làm thành ngũ quan lúc này đã trở nên mùi lệch ra mắt lác bộ dáng nhìn qua vô cùng buồn cười gian phòng bên trong yên tĩnh hồi lâu thang đến mười mấy giây sau hứa trăn mới nhỏ giọng hỏi cái gì gọi là tiểu tuyết nhân tiểu phong tiểu tuyết nhân là đình tuyết tùng phấn ti tên a hứa trăn khẽ gật đầu một cái hai người nhìn này đầu về bù các tự thần sắc phức tạp ai cũng không nói thêm tối ngũ đây là tại thay hứa trân nói chuyện đi là tại đĩnh hắn không sai đi Này ngươi đến cùng là quá trượng nghĩa còn là quá ngu cũng không biết là quá bao lâu tiểu phong vừa muốn mở miệng nói chút gì lại chợt nghe đến trên lầu truyền tới phanh một tiếng vang thật lớn tựa hồ là có người cưỡng ép đạp ra một cánh cửa tống đầu to bốn ngươi chết cho ta ra tới bốn điện thoại cho ta hiện tại ngươi cái này đại con lưỡng ốc a ba một lát sau một tiếng thê lương tiêu diên xuyên thấu qua không quá dày sàn gạch truyền tới rồi dưới lầu tiểu phong hứa trân Chương ba mươi tám, Đại lao hạ trạng. Chương ba mươi tám, Đại lao hạ trạng. Chương ba mươi tám, Đại lao hạ trạng. Song song, nhị hoặc lại mạo ngu đần. Nhưng làm sao bây giờ nha? Ta một ngày này ngày lại làm cha lại làm muội. Có thể làm sao? Súng thôi. Ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên biết hắn là như vậy khoe sọ? Cái này miệng méo người tuyết đồ không sai. Tất chứa, về sau có lẽ còn hữu dụng. Cơ hội là tại Tống Úc vây bắt phát ra ngoài một sát na, hắn đáng tin phấn ti nhóm liền thấy cái tin tức này. Sau đó. Đại Giang Nam Bắc phấn ti nhóm một cái cái che mặt che mặt nhìn trời nhìn trời lại tới suốt ngày đến muộn ốm này không biết từ đâu tới phá sự làm chúng ta thực nhàn phải không? Phấn ti nhóm nhả ránh về nhả ránh một cái cái còn là ngay lập tức vút cánh tay quyển tụ tử làm xong cấp một chuẩn bị chiến đấu động viên thế là vào lúc ban đêm vô số ăn dưa dân mạng liền vây xem một trận đột nhiên xuất hiện về bác xé bút đại chiến Tôn Ngủ phấn ti ma dụ đối chiến Đinh Tuyết Tùng phấn ti Tiểu Tuyết Nhân hai bên mặc dù đều không phải một tuyến nhưng phấn ti quy mô lại tương đương khả quan một khi bóp lên tới kia thật gọi một cái người ngã ngựa đổ, gà bay chó chạy. Hứa Chân yên lặng vây xem trong một giây lát, cầm tiểu hào cấp tống úc vây bác điểm cái tán, khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái đường cong. Bất kể nói thế nào, còn là cảm tạ có người tại lúc này đứng ra đứng hắn. Chuyện nhớ kỹ, ngày sau nếu có cơ hội, ổn thỏa hoàn lại bốn. Ước chừng nửa giờ sau, Hứa Chân về tới chính mình phòng bên trong, bắt đầu vì ngày mai biểu diễn làm chuẩn bị. Đinh Tuyết Tùng là làm người như thế nào làm việc, hắn không bình luận. Chính mình duy nhất có thể làm được chính là, hảo hảo tôi luyện diễn kỹ, kiên quyết không thua cấp như vậy người tâm thuật bất chính. Hứa Chân một bên xem video, một bên nếm thử bắt trước, đồng thời so sánh kịch bản phỏng đoán nhân vật tâm cảnh, cố gắng tìm kiếm nhất phù hợp biểu diễn phương thức. Tại độ cao chuyên chú trạng thái, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền tiếp cận ngủ thời gian. Ken ken ken. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hứa Chân vốn cho rằng là Chu Hiểu mạn tới nhắc nhở chính mình ngủ, ai ngờ mở cửa vừa nhìn, lại phát hiện là Kiều Phong. "Tiểu ca, cái gì chuyện?" Hứa Chân đem Kiều Phong đón bảo, nghi hoặc hỏi. Nhưng mà, Kiều Phong lúc này sắc mặt lại có chút khổ cái. Hắn bắt điện thoại di động Mai Đầu đối hứa chấn nói: "Ngươi còn không thấy đâu cả đi." Hứa Chân không hiểu nói: "Thấy cái gì a?" Tiểu Phong không có lên tiếng, mà là yên lặng đưa điện thoại đưa tới. Hứa Chân thấp sáng màn hình vừa nhìn, chỉ thấy hình ảnh bên trong có một tòa pha tạm cũ kỹ cầu đá, cầu bên trên, một cái thân mặc màu đen trang phục nữ hải cối đầu, yên lặng nhìn qua dưới cầu nước chảy, còn là tới chậm. Đúng lúc này, hình ảnh chuyển đến cầu bên kia. ống kính theo dưới chân bắt đầu chiếu khởi, người xem theo máy quay phim bên trên rồi, một đường thấy được nửa mới không cũ rầy cỏ, xám xịt quần, cùng với cần cổ một chuối phát châu. Bất quá sống chưa hẳn vui, chết chưa hẳn khổ. Lúc này, ông kinh chiếu đến một cái tuổi trẻ hòa thượng gò má, chợt, hắn xoay đầu lại, dùng một đôi trong suốt thấy đáy con mắt nhìn về Dạ Vũ, nói: Ngươi chính là Dạ Vũ đi. Hình ảnh bên ngoài, Hứa Trân ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Tiểu phong tay bên trong vì cái gì sẽ có như vậy một đoạn video? Dạ Vũ giang hồ treo lơ không phải mới vừa phát qua sao? Giờ này khắc này, video còn tại tiếp tục. Hứa Trân lòng tràn đầy nghi hoặc tiếp tục nhìn xuống, theo thứ tự thấy được Dạ Vũ cùng Tuyết Trúc tại trong miếu hoang đối thoại. Một đoạn dài đến hơn 20 giây đánh vỡ ống kính, cùng với Tuyết Trúc cuối cùng nói kia câu kệ mà nói: "Ta nguyện hóa thân cầu đá, chịu 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm mưa rơi." Lúc này, hình ảnh dưới góc phải rõ ràng đánh ra vài cái chữ to: "Tuyết Trúc, vai diễn người, hứa chân." Hứa chân nhưng giác trái tim đột nhiên co rụt lại. Một giây sau, hình ảnh cấp tốc gầm xuống, dưới, mấy hàng ám kim sắt chữ lớn từ hắc ám bên trong nổi lên, xưa nay chưa từng có 3 phút đồng hồ dài ống kính đánh vỡ đoạn ngắn. Toàn bộ hành trình không uy ái quay chụp. Hoàn Nguyên chân thực giang hồ gió tanh mưa máu. Ngày mùng ngày năm tháng 6, toàn cầu lần đầu, kính thỉnh chờ mong. Rất nhanh, video phát ra hoàn tất, mà Hứa Trân vẫn như cũ cảm giác có chút hốt hoảng. Đây là cái gì video? Hắn nhịn không được hướng Tiểu Phong hỏi. Tiểu Phong ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói, còn là Dạ Vũ Giang Hồ treo lơ. Chỉ bất quá, đây là ngươi một mình, không phải toàn kịch. Hứa Trân nghi ngờ nói, chiều hôm qua không phải mới vừa phát một cái treo lơ sao? Tại sao lại phát một mình? Mỗi nhân vật đều có sao? Tiểu Phong lắc đầu, đưa điện thoại đưa cho Hứa Trân, nói, không phải, chỉ có ngươi có. Ngươi xem một chút video này là ai tuyên bố? Hứa Trân tiếp nhận điện thoại vừa nhìn, phát hiện này đoạn video đến từ một cái đi qua chứng nhận tư nhân Vệ Bất Hảo, Ngô Khắc Minh, lại là Ngô Khắc Minh đạo diễn tự mình phát. Nhìn nhìn lại phía dưới phát cùng bình luận, trong đó tối cao tán chính là hai cái vô cùng dễ thấy chứng nhận hảo, Tô Văn Bân, Đồng Kỳ Ngọc, Dạ Vũ Giang Hồ Giám Chế, đạo diễn, võ thuật chỉ đạo, ba vị đại lao đồng thời phát này đoạn lấy chính mình làm hạch tâm treo lơ. Hứa Trân bị này đột tạo lên siêu cao tiêu chuẩn đãi ngộ nện đến đầu gõch tròn vắng chính mình diễn không phải liền là cái lên sân khấu không mấy màn diễn viên quần chúng sao? vì cái gì sẽ có này loại cấp bậc tuyên truyền cường độ gen gen gen đúng lúc này một hồi chuông điện thoại di động vang lên Hứa Trân cầm lên vừa nhìn phát hiện cư nhiên là đông nhạc truyền hình điện ảnh Thái Tổng. hắn tiếp khởi điện thoại hỏi ngài hảo Thái Tổng. ha ha ha không phải dậy ngươi nghỉ ngươi đi đầu bên kia điện thoại Thái thực tiễn khởi mở cười cười nói như thế nào video nhìn thấy chưa Hứa Trân không rõ ràng cho lắm nhìn về phía bên người Tiểu Phong nói ngài là nói giả vũ giang hồ video sao? Ta thấy được. Thái thực tiễn nói, lần trước chúng ta gặp mặt thời điểm ta tới vội vàng, không mang cho ngươi cái gì thích hợp lễ gặp mặt. Hiện tại chính hảo cơ hội thích hợp, này đoạn video coi như là ta tặng cho ngươi quả ra mắt, không muốn ghét bỏ à? Ha <cười> ha. Video, lễ gặp mặt, hứa chăn sửng sốt mấy giây, mới rốt cục kịp phản ứng. Này đoạn lấy tuyết trúc làm hạch tâm điện ảnh video, cư nhiên là Thái thực tiễn thông qua quan hệ giúp chính mình làm đến. Hắn khẳng định là phát hiện đinh tuyết tồn tại nội hàm chính mình, lúc này mới ra tay. Hứa chăn lập tức cảm thấy ấm áp. Thái tổng vì thế bỏ ra bao nhiêu chỉ là phụ, trọng yếu nhất là hắn thật đối ta vô cùng đệ bụng, vắt óc tìm lưu kế tại hướng ta lấy lòng. Hứa chân lúc này mới chú ý tới, Nô Khắc Minh tại tuyên bố này đầu treo lơ thời điểm còn tăng thêm một đoạn văn tự, cảm tạ Hứa chân lâm ra cho chúng ta kính dâng ra một trận tinh mỹ tuyệt luân biểu diễn. Đây là ta trong lòng hoàn mỹ nhất tuyết trúc, không người nào có thể thay thế. Nhìn đến đây, Hứa chân nhịn không được cười một tiếng. Nhất hoàn mỹ, Nô đạo đây là trong lời nói có hàm ý a, đây là tại nhằm vào ai? Nhằm vào ai tự nhiên là rõ ràng. Nô Khắc Minh một chút trận. Về bắc bên trên mấy giờ hôn chiến cơ hồ là chớp mắt bên trong liền hành quân lặng lẽ. Quan phương đóng trương, Hoàn Mỹ nhất tuyết trúc. Liên hỏi còn có ai? Lấy vạn mà đến bình luận trong mấy phút ngắn ngủi chen trúc mà tới, một chút không lưu ý liền soát đi ra mấy trăm hơn ngàn lâu. Ránh ránh ránh. Xem hết này đoạn treo lơ, ta khởi một thân da gàng ở đáp. Phá án. Thật không treo dây. Liền súng đánh. Đây cũng quá mạnh liệt đi. Cái kia đầu chọc tiểu ca là biết công phu sao? Khẳng định a, ngươi không nhìn thấy hắn vượt nóc băng tường sao? Cái kia lộn mèo quả thực tú ta một mặt. Kia cái gì đinh Tuyết Tùng là tới khôi hài a? Liền hắn kia khoa chân múa tay, còn không biết xấu hổ cùng người ta ăn vạ. Nhân ra sợ không phải một bàn tay là có thể đem hắn đánh nghị ra xịt tới. Nô Khắc Minh vì sao tuyển người ta, không chọn ngươi, trong lòng không điểm bức số sao? Chính bản cùng đồ lậu khác nhau. Chính bản không ra trước khi đến, ta còn cảm thấy đinh Tuyết Tùng đánh qua loa nói còn nghe được. Kết quả hiện tại lại vừa nhìn. Này cái gì quỷ, quả thực liền là công viên luyện công buổi sáng đại gia. Lâu bên trên, ngươi như vậy nói lời nói đại gia không vui a. Tại cực ngắn thời gian bên trong, đại bồ tinh thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đinh Tuyết Tùng nơ ngác nhìn Ngô Khắc Minh tâm phát kia đoạn đại bồ cứng đờ xoay qua cổ nhìn về Thiệu Mộng Hoa. Ngọc tỷ. Đinh Tuyết Tùng ánh mắt đờ đẫn nói hiện tại làm sao xử lý? Thiệu Mộng Hoa. người hỏi ta ta hỏi ai? Ai biết Ngô Khắc Minh đây là rút cái gì rõ? Chương 39 vận mệnh bất công. Chương 39 vận mệnh bất công. Chương 39 vận mệnh bất công. Là ngày buổi tối 10 giờ 30 phút. Cách Thiệu Mộng Hoa sớm định ra làm sáng tỏ thời gian còn có chỉnh chỉnh mười cái giờ. Đinh Tuyết Tùng cá nhân chứng nhận về Bác liền chân chu xóa bỏ kia đoạn đánh quyền video, cũng ban bố làm sáng tỏ thông cáo, nói rõ hắn xác thực đã từng cạnh diễn qua Tuyết Trúc một góc, đáng tiếc cuối cùng chưa thể được tuyển chọn. Chính mình cùng hứa chân hệ công bằng cạnh tranh quan hệ, cuối cùng tuyển diễn viên là đạo diễn tổ làm ra quyết định, không tồn tại bất luận cái gì ngoại lực nhân tố quá nhiều. Đó lấy, Đinh Tuyết Tùng lại tại về Bác bên trên thái độ thành khẩn hướng hứa chân xin lỗi, nói rõ bởi vì chính mình cá nhân sơ sẩy cấp mang đến bối rối, đối với cái này biểu thị hết sức xin lỗi vân vân. Tiểu Phong nhìn thông cáo này, nhếch miệng trực tiếp dùng hứa chân tài khoản tại mặt dưới trả lời ta là hứa chân người đại diện hứa chân bản nhân tại làm bài tập điện thoại bị ta tịch thu ta đại biểu hắn tiếp nhận ngươi xin lỗi rất nhanh có dân mạng phát hiện này đầu hồi phủ lập tức không khách khí chút nào nắm lấy danh điểm nói ra phúc tại làm bài tập còn hành nói ta cũng tại làm bài tập một bên làm bài tập một bên ăn dưa hứa chân ta làm mấy đạo đề toán công phu vì cái gì vây bắt nổ ai có thể thay ta giải thích một chút không hiểu có chút manh a này diễn viên năm nay bao nhiêu tuổi ta liền nói cái này tiểu hòa thượng nhìn mặt mỏng không nghĩ tới thế mà còn là học sinh đảng. mà lúc này, hứa chân bản nhân liền đứng tại Kiều phong bên cạnh. nhìn này hành không hiểu ra sao văn tự, hắn đỗi nhiên có chút hoài nghi hứa chân bản nhân bốn chữ này đến cùng chỉ chính là ai. nửa ngày, hắn nhịn không được hỏi, tại làm bài tập là có ý gì. Kiều phong như không có việc gì nói, à, không cần để ý này đó chi tiết, tiện tay lập cá nhân thiết mà thôi. bởi vì hứa trí viễn hiện tại còn là cao trung sinh sao? nói xong, hắn ngẩng đầu lên, có chút không xác định nhìn về phía hứa chân, nói, như thế nào? ngươi tưởng viết sao? Hắn bài tập ngược lại là ở ta nơi này nhi. Hứa Chân, không, không nghĩ, ta cái gì cũng không nghe thấy. Vào lúc ban đêm, Hứa Chân mỹ mỹ ngủ ngon giấc, tỉnh lại lúc chỉ cảm thấy hai thính mắt tinh, thần thanh khí sảng, trạng thái quá tốt rồi. Hôm nay liền muốn chính thức bắt đầu quay chụp Bạch Hổ cư phần diễn. Hứa Chân trước tiên hai tuần lễ liền bắt đầu vì này trận diễn làm chuẩn bị, có thể nói, đây là hắn một tháng qua cực kỳ đệ bụng một tuần dịch. Nguyên tắc bên trong, Hoa vô khuyết cái này nhân vật làm sách bên trong năm 2, lại có được cùng vai nam chính tiểu ngư nhi tương xứng nhân khí. Cơ hồ có hơn đều là bởi vì đoạn chuyện xưa này, anh hùng cứu mỹ nhân ai cũng sẽ viết, nhưng tuyệt đại song tiêu lại đem cái này nát tục kịch bản chơi ra độ cao mới. Thật đơn giản một đoạn miêu tháo, lại đem hoa vô khuyết cái này nhân vật cố chấp, cao ngạo, thấy chết không sờn, dám yêu dám hận bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hứa Trân buổi sáng 4 giờ liền đi tới sở Tiao Di O, dựa vào trang điểm khoảng cách, hắn đại khái trở về ôn một lần này đoạn kịch bản đại khái. Ba tháng nữa hẹn sắp kết thúc, hoa vô khuyết khởi hành đi tìm tiểu ngư nhi nhất quyết sinh tử. Thiết Tâm Lan sợ hắn sẽ thật giết tiểu ngư nhi. Bởi vậy bám theo một đoạn. Nàng điểm ấy mèo ba chân truy tung công phu đương nhiên không thể gạt được Hoa Vô Khuyết con mắt. Nhưng, giữa hai người Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình quan hệ đã bị đâm thủng, bởi vậy, Hoa Vô Khuyết không muốn lại trêu chọc nàng, nàng cũng không tiện lại cùng Hoa Vô Khuyết lôi kéo làm quen. Kết quả là, hai người cứ như vậy lúng ta lúng túng trước sau xuyết, các tự ăn cơm, các tự ở trọ, ai cũng không để ý ai. Thang đến ngày nào đó, Thiết Tâm Lan bỗng nhiên được đến phụ thân tin tức. Cứu phụ sốt ruột, nàng xúc động chi hạ suất đêm đi đến theo như đồn đại sơn quân miếu tìm tội hư thực. Hoa Vô Khuyết lo lắng nàng ăn nguy chỉ phải theo sau ám bên trong bảo hộ nhưng mà vạn không nghĩ tới chính là nay tòa sơn quân miếu lại là một chỗ tỉ mỉ vì hắn bày ra cả bấy hoa vô khuyết cho dù có ngập trời bản lĩnh cũng đánh không lại sớm đã mai phục tại này thiên la địa vong cùng vô số cơ quan áng khí hắn đem hết toàn lực miễn cưỡng thoát thân lại vô ý bị một cái cương châm đâm vào sau lưng tử huyệt gần đây nếu không lập tức vận khí bức ra sợ nguy hiểm đến tính mạng nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên nghe thấy được thiết tâm lan tiếng kêu cứu nay đoạn ống kính lưỡi chân hai ngày trước đã chuộc xong hôm nay muốn cây chuộc chính là hoa vô khuyết không quan tâm mà vào tới chính nhìn thấy giang ngọc lang muốn đối thiết tâm lan thi bạo kịch bản nay đoạn hí cùng trước đó dạ vũ giang hồ bên trong tuyết trúc kia đoạn có chút cùng loại trang cảnh đơn nhất nhân vật không nhiều nhưng giữa người và người tình cảm và chạm lại cực kỳ tinh tế phức tạp hứa chân quang lời kịch liền tính toán trọn mện một cái tu lễ thằng đến hắn cố ý cùng đạo diễn sợ kiêu hùng đơn độc hàn nguyên này đoạn mới cuối cùng là cuối cùng quyết định xuống có thể nói vì này trận diễn hứa chân đem hắn có thể làm hết thảy cố gắng đều làm được cực hạn nếu như này còn trụ không tốt kia chỉ có thể nói là thực lực có hạn bốn Chỉ chốc lát sau, ngày dần dần sáng lên, Hứa Chân đi sau đài thay quần áo thời điểm, vừa vặn thấy được chính tại mang khăn trùm đầu Đinh Tuyết Tùng. Hai người bốn mắt đối lập nhau, Đinh Tuyết Tùng sắc mặt cứng đờ, mà Hứa Chân thì như không có việc gì rời đi ánh mắt, chợt hướng phòng thử áo đi tới. Đinh Tuyết Tùng nghiêng đầu đi, nhìn đối phương Phiêu Nhiên đi xa bóng lưng, âm thầm nhíu chặt lông mày. Cái này người, đầu tiên là tại Dạ Vũ Giang Hồ bên kia nhận Ngô đạo yêu hái, sau lại tại Tuyệt Đại dòng tiêu bên này bị Lâm Huệ Mỹ đệ bạn. Hôm qua, chính mình bất quá là cọ cái như độ, thế mà dẫn tới Ngô Khắc Minh tự mình hạ chẳng vì hắn săn ga dựa vào cái gì hắn đến cùng là cái gì bối cảnh vì cái gì thứ ta muốn hắn luôn có thể không cần tốn nhiều sức liền lấy tới tay mà ta vất vốc tìm nhưu kế trăm phương ngàn kế đi tranh thủ lại luôn không như mong muốn dựa vào cái gì hắn đến cùng điểm nào nhất so với ta mạnh hơn vận mệnh bất công ghen ghét hỏa miêu tại đinh tuyết tùng lồng ngực bên trong càng đốt càng ngượng dần dần thành liệu nguyên chi thế hứa chân đinh tuyết tùng yên lặng siết chặt nằm đấm hôm nay không có đạo văn ta cơ hội ta nhất định phải làm cho ngươi rõ ràng cái gì gọi là lấy chứng trọi đá buổi sáng bảy điểm Một ngày quay chụp chính thức bắt đầu. Bởi vì này đoạn ống kính cực kỳ trọng yếu, tổng đạo diễn Sở Kiêu Hùng thậm chí không tiếc bỏ xuống tổ A tiểu Ngư Nhi, cô ý chạy tới bên này tự mình giám sát. 3. Một tiếng thanh thủy đánh bản tiếng vang lên, tuyên cáo quay chụp chính thức bắt đầu. Trang cảnh là một gian chợ trợi thách thất, con nện đen bị điểm huy đạo, chói gô ném vào góc bên trong. Thiết Tâm Lan lại chỉ là đơn giản chói lại hai tay hai chân, quần áo lộn xộn đổ tại một chỗ thạch đài bên trên. Lúc này, Đinh Tuyết Tùng vai diễn Giang Ngọc Lang loạn trà loạn trạng mà hướng Thiết Tâm Lan đi tới, tối người, thần sắc trầm trọng nói, "Thiết cô nương, có khỏe hay không a nhìn thấy này một màn bên sân sở kiêu hùng yên lặng nhẹ gật đầu đinh tuyết tùng xử lý đến phi thường hảo giang ngọc lang bình thường tại người lúc trước mỗi lần đều là một bộ nho nhã khiêm tốn nho nhã lễ độ ngụy quân tử bộ dáng vậy mà lúc này hắn trang dung không có biến hóa chút nào chỉ điều chỉnh thần thái lại đống nhiên theo một cái phong độ phiên phiên chính đạo thiếu hiệp biến thành một cái mặt người giả thú hình dáng tướng mạo hèn mọn sắt chung quỷ đói thay đổi chi đại làm người không rớt mà run sở tiêu hùng biết đó là cái chân chính biết diễn kịch người trước phát một đoạn ta tiếp tục làm Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thật hí tinh chính là muốn cạ dị toàn trường. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thật hí tinh chính là muốn cạ dị toàn trường. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thật hí tinh chính là muốn cạ dị toàn trường. Đinh Tuyết Tùng vai diễn Giang Ngọc Lang dùng ánh mắt tham lam đánh giá Thiết Tâm Lan, rễu rêu nói: "Ừm, cũng thực là là ngày thưởng một bộ hảo tối gia." Khó trách Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết đều bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Nói chuyện lúc, hắn ngón tay theo Thiết Tâm Lan gương mặt nhất điểm điểm chừa xuống dưới động, mà Thiết Tâm Lan thì mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, liều mạng hướng về phía sau rụt lại thân thể, kêu lên, "Ngươi, ngươi không được qua đây, không được đụng ta." Cắt. Bên sân, đạo diễn sở kiêu hùng Têu Dựng, hơi cảm thấy tiếc nuối lắc đầu. Thiết Tâm Lan hôm nay biểu hiện được không quá được a. Biểu diễn vết tích quá nặng đi, tiết tấu cũng tóm đến không được. Tật lực làm ra hoảng sợ biểu tình làm người xem không hiểu nàng tại sợ hãi cái gì. Có lẽ là kiểm tra không khảo hạo cũng có lẽ là nửa đêm ăn lòng nướng bị người đại diện phát hiện. Tóm lại, rất khó làm người liên tưởng đến đương hạ trang cảnh. Nhất là tại nàng cùng Đinh Tuyết Tùng cùng không tình hướng hạ, Châu Ngọc ở bên, này loại không hài hòa cảm giác liền càng lộ ra trói mắt. Tâm Lan vừa rồi biểu tình kém chút ý tứ, hợp với mặt ngoài, lúc này tình trạng của ngươi hẳn là. Sở Kiêu Hùng đi đến chàng bên trong, khoa tay múa chân bắt đầu nói hí. Vai diễn Thiết Tâm Lan cô nương nghe được cực kỳ nghiêm túc, thân xác xấu hổ liên tục gật đầu. Không bao lâu, quay chụp một lần nữa bắt đầu lại. Ngươi, ngươi không được qua đây, không được đụng ta. Thiết Tâm Lan tại thạch tháp bên trên co lại thành một đoạn, giọng mang khóc nước nở kêu lên, "Ngươi giết ta đi, xin ngươi." Cắt. Đạo diễn Sở kêu hùng lần nữa kêu dừng. Tâm Lan vừa rồi về sau co lại điểm chậm. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nhẫn lại tính tình nói, "Ngươi không cần chờ hắn mở miệng, ngươi thấy hắn đi tới liền bắt đầu về sau co lại." Tiểu cô nương thái độ vô cùng tốt, vô cùng nghe lời. Nhưng nghề hạ thực lực có hạn, mặc cho Sở đạo diễn như thế nào phí miệng lưỡi, như thế nào đãi ra, nhu toái cho nàng dạng được thấu thấu, đều cảm giác như là tại gái không đúng chỗ ngứa, cực khổ mà vô công. Liên tục nờ dê mấy lần sau, sở đạo diễn hơi không kiên nhẫn, tiểu cô nương cũng cảm thấy đến nguy khuất. Nàng quên miệng, trộm liếc một cái bên cạnh Bình Tĩnh Bổ Trang Đinh Tuyết Tùng, muốn nói lại thôi. Nờ dê trách nhiệm đúng là nàng, cái này không gì đáng trách. Nhưng là, Đinh Tuyết Tùng như thế nào không thể chịu theo một chút chính mình đâu. Ta lẻ giang năm thực lực tại nơi này bày biện, nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng có cái gì bản chất tính đột phá. Ngươi một hai phải như vậy thực lực toàn bộ triển khai cùng ta báo tô hí, làm ta thực rơi vào tình huống khó xử a. Trước đó Thiết Tâm Lan cùng Tiểu Ngư Nhi một tổ thời điểm, Tống Uy vì phối hợp nàng đều sẽ cố ý đem biểu diễn đơn giản hóa, làm hình ảnh nhìn qua hài hòa trôi chảy. Hơn nữa sẽ còn đem tiết tấu điểm đút tới bên mồm của nàng, như vậy thiết tâm lan diễn lên tới liền phi thường thoải mái. Mà bây giờ Đinh Tuyết Tùng nhưng không quản nàng cái này, ngươi diễn hảo diễn tình trạng là ngươi vấn đề, cùng ta có quan hệ gì đâu? Có thể diễn diễn, không thể diễn thay người. Ta không thể là vì người khác hy sinh chính mình biểu diễn tiêu chuẩn. Hứa Chi, Đinh Tuyết Tùng ánh mắt lạnh lẽo. Hôm nay này trận diễn, thế nhưng là toàn kịch duy nhất một lần cùng Hoa vô khuyết chính diện đối quyết cơ hội. Ta nhất định phải thời khắc bảo trì hảo trạng thái tốt nhất, nào có cái kia nhàn tâm chiều theo ngươi. Kết quả đến cuối cùng, toàn bộ kịch tổ vì như vậy một cái mảnh nhỏ đoạn, dây vò khốn khổ trọn vẹn mười mấy lần. Thằng đến tại tràng tất cả mọi người đối kia câu ngươi đừng tới đây nhớ kỹ trong lòng, ma âm quần thai, mới cuối cùng là miễn cưỡng quá quan. Sở Kiêu hùng tại máy quay phim bên trên nhìn sau cùng cái này phiên bản, nét miệng, vẫn như cũng là không hài lòng lắm. Cùng khung hai người căn bản cũng không tại một cái cái thế thượng. Hắn đã đối Thiết Tâm Lan diễn kĩ cảm thấy bất mãn, lại đối Giang Ngọc Lang chỉ lo chính mình mà để ý nhưng không có cách, hai vấn đề này thời gian ngắn bên trong đều không cách nào giải quyết, chỉ có thể là trước như vậy. trận thứ hai chuẩn bị. sở kiêu hùng vùi tay, kêu lên, các tổ kiểm tra một chút thiết bị, hoa vô khuyết đợi lên sân khấu. nghe nói như thế, hứa chân theo bên sân ghế bên trên đứng lên, cởi khoác trên vai áo khoác, hít sâu một hơi, muốn bắt đầu. tỉ mỉ chuẩn bị hơn hai lễ bái, thành bại hay không, đều xem kế tiếp biểu hiện. hắn cuối cùng sửa lại một chút chính mình tóc mai, ý chí chiến đấu sục sôi hướng bên sân đi tới. ba, ghi chép tại trường bay bản khai hỏa sau thạch thất bên trong giang ngọc lang cùng thiết tâm lan dẫn đầu bắt đầu biểu diễn giang ngọc lang đem thiết tâm lan chặn ngang ôm lấy cười nói đi thôi tiểu mỹ nhân của ta làm ta hảo hảo thương thương ngươi thành thật nói cho ngươi đi ta kỳ thật không phải thật sự coi trọng ngươi nhưng ngươi là giang tiểu ngư cùng hoa vô khuyết tình nhân nếu không hảo hảo hưởng thụ một chút như thế nào xứng đáng hai người bọn hắn ha ha ha ha ha trang bên trong giang ngọc lang cười đến kiêu ngạo ương ngạnh vô luận là mặt bên trên đắc ý còn là đấy mắt điên cuồng đều bị hắn diễn dịch đến mức dị thường đúng chỗ kẹkẹt nhưng mà đúng lúc này một tiếng chói thay đẩy cửa thanh bỗng nhiên chuyển đến giang ngọc lang quay đầu nhìn lại vừa rồi điên cuồng cười to nháy mắt bên trong đột nhiên dừng hòa vô khuyết hứa trăn đang tràng sở tiêu di o ánh đèn cấp tốc đổi tới đem cả người hắn theo hình ảnh bên trong đột hiện ra tới lúc này hứa trăn đã không có mặt mũi giữ thận cũng không có trừng to mắt cứ như vậy một đôi lặng lẽ nhìn chằm chằm đối diện đinh Tuyết tùng lại không hiểu khiến người ta cảm thấy sát khí nghiêm nghị đạo diễn sở tiêu hùng hai mắt tỏa sáng không tuổi hứa trăn quả nhiên không có để cho chính mình thất vọng đinh tuyệt tùng nhìn hứa trăn ánh mắt nhưng rách ra đầu tê dần, hắn cơ hồ là không bị khống chế lui về phía sau hai bước, vừa rồi phết lối, điên cuồng, đặc ý hết thể biến mất không còn tâm tích. Hoa vô khuyết nhiều năm tích uy dẫn đến sợ hãi, cùng với chính mình chơi trêu người tàn nữ nhân bị bắt tại trận kinh dị, tại hắn trên mặt có thể thấy rõ ràng. Sở kiêu hùng hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên, diễn kịch này loại chuyện chính là muốn kỳ phùng địch thủ, thế lực ngang nhau mới có thể sinh ra mỹ diệu hóa học phản ứng tới. Giang Ngọc Lang vừa rồi này một đoạn biểu hiện rõ ràng so vừa mới cùng Thiết Tâm Lan đối hí thời điểm phải tốt hơn nhiều. Trang bên trong. Hoa vô khuyết không nói lời nào, chỉ lặng lặng liếc qua hắn lồng ngực bên trong Thiết Tâm Lan. Giang Ngọc Lang không nói hai lời, lập tức đem mới vừa ôm Thiết Tâm Lan lại phóng về tới thạch tháp bên trên. Hoa vô khuyết môi khẽ mở, quát khẽ nói, cút! Giang Ngọc Lang sững sờ, chậm như được đại xá, liền cái giấm đều không dám phóng, lập tức cúi đầu, cung thân, bộ pháp lảo đảo theo thạch thất bên trong chạy ra ngoài. Lúc này, bên sân sở đạo diễn hơi hơi ngồi ngay ngắn, đem cánh tay sử tại đặt vào ca mê gia hương án bên trên. Hắn có chút hăng hái mà nhìn ống kính hạ hứa trăn, tiếp xuống, ngươi dự định như thế nào diễn? dựa theo kịch bản, hoa vô khuyết lời kịch chỉ có chút ít vài câu, động tác thượng nhắc nhở cũng phi thường ít. nhưng trên thực tế, hắn này đoạn hí tâm thái ba động chi phức tạp, cảm xúc chập trùng to lớn, lại có thể nói là toàn thư số một. ngày bình thường ôn nhuận như ngọc không thiếu sót công tử, tại này một đoạn trước giờ chưa từng có nổi điên. nhưng này loại điên, lại như là núi tuyết sụp đổ lúc sau ngập trời sóng bạc, mà không phải ngọn núi bên trong mưa to sau đất đá trôi. cái này độ như thế nào nắm chắc? Thương đương vi diệu. lúc này, sở bên trong, thiết tâm lan đung nhiên nhìn thấy hoa vua khuyết để lớn rồi. Nàng lúc này tâm tình hẳn là phi thường phức tạp. Tuyệt sự phùng sinh mừng rỡ, được đến dựa vào sau bị khuất, đối chính mình đã từng tổn thương qua hoa vô khuyết thấy nãy, cùng với đối hoa vô khuyết vẫn như cũ chịu tới cứu nàng cảm động. Đây hết thảy hết thảy, cuối cùng đều hóa thành Gào khóc khóc giống. Sở Kiêu hùng khẽ miệng giật một cái. Ta khăn giấy đều chuẩn bị xong, ngươi liền cho ta xem cái này. Được rồi, không còn được, không di chuyển được. Sở Kiêu hùng dứt khoát quay đầu không nhìn tới nàng, ngược lại nhìn về phía một cái khác cơ vị hạ hoa vô khuyết. Nhưng màn này vừa nhìn, hắn lại giật mình. Pha vô khuyết lúc này chính tại chậm rãi Hương Thiết Tâm Lan đi đến, nhưng lúc này không thiếu sót công tử lại không ngày bình thường thẳng tắp như tùng bộ dáng, nửa người trên của hắn mất tự nhiên hơi hơi cong lưng, bước chân phủ phía vô lực, chỉ đi vài bước hắn liền lại ngừng lại, đưa tay vụng trộm đỡ bên cạnh bức tường, hơi không thể thành thợ dốc một chút. Sở Tiêu Hùng nhưng giác trái tim đột nhiên níu chặt, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn hướng cách đó không xa cái kia đạo thân ảnh đơn bạc, tựa hồ lo lắng đối phương một giây sau thật sẽ không cẩn thận té ngã. Như thế tinh tế ngôn ngữ tay chân, sức cuốn hút mạnh, cơ hồ đạt đến dĩ dã loạn chân trình độ. Hứa chân là thật am hiểu bệnh trạng biểu diễn, còn là hôm nay trạng thái đặc biệt tốt. Nay phân biểu hiện lực, có thể so sánh hắn vừa mới tiến tổ lúc thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Mà lúc này, sở tiêu diêu bên trong lên gen, một tiếng vang nhỏ, Hoa vô khuyết vung tay đem một thanh đoạn đao ném vào thiết tâm lan sợ tại thạch tháp bên trên, chính ủy khuất đến ô ô khóc thiết tâm lan chợt im lặng xuống tới. Nàng ngơ ngác nhìn kia thanh đoạn đao, lại ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa Hoa vô khuyết, tại nàng thị rất hạ, Hoa vô khuyết áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, thạch thất bên trong mở nhạt ánh đèn tỏ ra hắn sửa mặt. Này một màn đẹp đến mức như là một bức họa. Mà lúc này, này vị tranh bên trong công tử chính đứng tại mấy mét bên ngoài, thần sắc lạnh lùng, liền một cái con mắt đều không cho chính mình. Một tích tắc này kia, nguyên bản một mực tại cứng rắn lưng lời kịch thiết tâm lan đột nhiên cảm nhận được chân thực đau lòng. Cái này người đã từng đối chính mình như vậy hảo? Từng ly từng tí chiếu cố, hào không có lý do thiên vị, tận tâm tận lực bảo hộ. Hắn ánh mắt phảng phất trời sinh chính là nhu hòa, nhìn chính mình lúc, đôi lông mày khẽ mắt đều là cười. Mà hiện giờ, khoảng cách giữa hai người lại so người xa lạ còn xa hơn. Thiết Tâm Lan tối đầu, môi môi không có lên tiếng. Nàng yên lặng hướng kia thanh đoàn đao cọ tới, con thân khó khăn nắm lên chuôi đao, bắt đầu từng chút từng chút cắt chói tại cổ tay bên trên dây thừng. Bên sân, Sở Đạo Diễn nhìn thấy này một màn, khẽ nhếch miệng. Thiết Tâm Lan này đoạn diễn rất tốt sao? Mặc dù không thể xưng là có nhiều tinh diệu, nhưng tuyệt đối tại tiêu chuẩn trở lên. Hoàn toàn không giống vừa rồi trận đầu hí lúc như vậy sứt xẹo. Cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì hoa vô khuyết tại mang hí? Ha ha ha ha ha. Sở Đạo Diễn còn chưa kịp lại mảnh nhìn một chút Thiết Tâm Lan biểu diễn. Một hồi tiếng cười quen thuộc ngay tại sở tiệu đi ô bên trong lần nữa vang lên. Giang Ngọc Lang đi mà quay lại. Trang bên ngoài, sở kêu hùng hưng phấn không hiểu. Bắt đầu, đặc sắc nhất bộ phận lập tức liền muốn tới. Giang Ngọc Lang nhìn từ trên xuống dưới hoa vô khuyết, xương cười như điên nói, hoa vô khuyết, ngươi hù dọa không được ta, ngươi làm ta không nhìn ra được sao? Ngươi bị bạch sơn quân phu thề gây thương tích, đã là liền một phần võ công đều không sử ra được. Ta xem ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Hắn trên miệng như vậy nói, bước chân lại vẫn xa xa vòng quanh hoa vô khuyết đi một bộ ngoài mạnh trong yếu hèn nhát bộ dáng, Hoa vô khuyết nhìn trầm trầm vào hắn một lúc lâu, trầm giọng nói: Ta vốn không muốn giết ngươi, ngươi vì sao muốn tự tìm đường chết? Giang Ngọc Lang ngửa mặt lên trời cười to, phách lối kêu lên: Ta chính là muốn tự tìm đường chết. Ta không riêng muốn chết, còn muốn tại ngươi trước mặt, chết tại ngươi người trong lòng trên người. Ngươi tới giết ta nha. Nói xong, hắn bước nhanh hướng Thiết Tâm Lan phương hướng đi tới. Thiết Tâm Lan khó có thể tin hướng sau co rụt lại, kêu lên: Ngươi, ngươi dám? Ta như thế nào không dám? Giang Ngọc Lang đầy mặt hưng phấn kêu lên chẳng lẽ hoa công tử còn dám đối ta như thế nào? ta chỉ ngày hôm nay có thể đếm thử tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết nữ nhân là cái gì tư vị, không nghĩ tới, thế mà còn có thể may mắn mời đến hoa vô khuyết tới xem lễ. ha ha, hôm nay đến cùng là cái gì ngày lành? bên sân, sở đạo diễn nhìn này đoạn biểu diễn, thương phấn đến cơ hồ toàn thân run rẩy. quá tiện, đinh tuyết tùng này đoạn biểu diễn quả thực tiện đến nổ tung. sở kiêu hùng làm hơn 20 năm đạo diễn, chỉ riêng làm cho người ta phẫn nộ điểm ấy tới nói, hắn trong lúc nhất thời thậm chí nghĩ không ra có nào đoạn có thể siêu việt được rồi vừa rồi kia một màn hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đối diện gỡ chân như thế nào ngươi dự định như thế nào tiếp chiêu nếu như vẹn vẹn là tức sủi bọt mép lời nói nhưng không đấu lại như vậy đinh tuyết tùng lúc này chàng bên trong hoa vô huyết động hắn nhìn chăm chú giang ngọc lang con mắt chậm chạp lại kiên định đi thẳng về phía trước một bước hai bước ba bước giang ngọc lang nhìn hắn không hiểu cảm nhận được một cố cực lớn áp lực bốn sáu bước bảy bước một lát sau hoa vô huyết dừng lại hắn rủ xuống tầm mắt hơi nhếch khoe môi lên khởi cười một tích tắc này kia Không riêng gì chàng bên ngoài Sở Kiêu Hùng, ngay cả chàng bên trong Đinh Tuyết Tùng đều ngây ngẩn cả người. Hắn vì cái gì sẽ cười? Hắn muốn làm cái gì? Một giây sau, Hoa Vô khuyết một lần nữa giơ lên hai mắt, con ngươi trong trẻo, sáng long lanh, mang theo một mặt nụ cười thản nhiên. Sở Kiêu Hùng bá theo ghế bên trên đứng lên. Nay một khắc, tất cả mọi người ở đây, vô luận là chuyện xưa, còn là chuyện xưa bên ngoài, tất cả đều rõ ràng đọc lên hắn ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Hắn không muốn sống nữa. Lúc này Hoa Vô khuyết, triệt triệt để để buông xuống hết thảy, trông giống đối mặt tử vong. Tính mạng an nhưng mang, xem chết chợt như về. Tính mệnh an khả hoài, thị tử hốt như quy. Cho nên hắn tại cười, làm một người liền chết còn không sợ, nay trên đời còn có thứ gì có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi? Trang bên trong, Đinh Tuyết Tùng nhìn cái ánh mắt này, nhưng giắc đầu góc bên trong ông một tiếng. Một cỗ tới tự linh hồn chỗ sâu bên trong cảm giác sợ hãi tại một tích tắc này kêu bay thẳng đỉnh đầu. Len keng. hắn vô ý thức lui về phía sau nửa bước, đụng ngã bên chân một cái giá cắm nến. Nhưng là hắn không dám đi quản. Đinh Tuyết Tùng chớ mắt nhìn đối phương từng bước một hướng chính mình tới gần thậm chí quên chính mình nên nói cái gì ngươi ngươi đừng tới đây ngươi đừng đụng ta tình thế cấp bách hạ một câu không biết nơi nào tới lời kịch thoát ra nhưng mà một giây sau hắn rất nhanh kịp phản ứng đây là thiết tâm lan lời kịch chính là vừa rồi hai người nở rễ mười mấy lần kia đoạn đinh tuyết tùng sắc mặt tái xanh a này đáng chết mà âm cũng hay nhưng mà hắn còn chưa kịp tự trách Hứa chăn vai diễn hoa vô khuyết đã không có chút nào sơ hở tiếp xuống dưới ngươi sợ cái gì không phải ngươi nói muốn tự tìm đường chết sao ta thành toàn ngươi Hoa Vô khuyết từng bước một hướng hắn tới gần, mặt bên trên vẫn như cũ mang theo kia bôi đáng chết ý cười. Đinh Tuyết Tùng mồ hôi rơi như mưa. Hoa Vô khuyết, ngươi lanh tĩnh một chút. Vừa mới quên tử đánh gãy hắn tiếp đấu, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cũng không biết là đúng hay sai kêu lên, ngươi đây là đang làm cái gì? Còn sống không tốt sao? Một người chỉ có một cái mạng, này trên đời có thứ gì đáng giá ngươi dùng mệnh đi đổi? Tại hắn đối diện, Hoa Vô khuyết nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, không có thứ gì đáng giá ta dùng mệnh đi đổi. Dứt lời, hắn khóe miệng hướng lên dương lên. Trên mặt tươi cười càng tăng lên, cho nên, nếu như ta không muốn cái mạng này, cũng không phải là vì đổi bất kỳ vật gì. Bên sân hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ nói lời kỳ thật cùng nguyên kịch bản bên trong lời kịch cũng không nhất trí. Nhưng mà, này một khắc, ngay cả biên kịch bản nhân đều quên nguyên lời kịch đến tụt cùng là cái gì. Theo câu nói này ra miệng, vô số người ngừng tay bên trong công tác, quay đầu nhìn sang. Ô ô ô. Vài giây đồng hồ sau, một hồi tê tâm liệt phế khóc giống thanh tại sở tiệu đi ô bên trong văng lên. Vai diễn tiết tâm lan diễn viên vô lực đổ tại thạch tháp bên trên nhìn ngăn tại chính mình người phía trước cái kia đạo thân ảnh phun gầy ước chế không nổi nước mắt rơi như mưa đạo diễn sở tiêu hùng sở sở chính mình cánh tay phải một thân da gà ợt đáp chương 41, thất bại thẳng hại chương 41, thất bại thẳng hại chương 41, thất bại thẳng hại lúc này chàng bên trong đinh tuyết tùng đã triệt để ngẫu hứa chân ngoài dự liệu xuất sắc biểu diễn chính mình tình thế cấp bách hạ niệm sai lời kịch đối phương đâm lao phải theo lao tiếp theo lâm chẳng năng lực phản ứng từng bước một làm cho hắn liên tục bại lui ngắn ngủi không đến nửa phút đinh tuyệt tùng phía sau lưng liền đã bị ướt đẫm mồ hôi Hắn diễn không nổi nữa, trạng thái hoàn toàn sụp đổ. Kiên trì sống diễn trạng thái làm hắn vô cùng dày vò, như gặp phải lam chỉ. Diễn kịch như vậy nhiều năm, Đinh Tuyết Tùng còn chưa từng có cái nào một khắc giống như bây giờ chờ mong đạo diễn gọi cắt. Nhưng mà, đã đợi lại đợi, này thanh cắt chết sống chính là không đến. Cắt cái gì cắt, đạo diễn Sở Kiêu Hùng chính thấy say sưa ngon lành đâu. Đối với hứa chân trước mắt trạng thái, Sở đạo diễn quả thực hài lòng đến không thể kèm theo, hắn không thể máy quay phim mãi mãi cũng đừng ngừng, hắn có thể cứ như vậy vẫn luôn diễn đến tiên hoàng địa lão. Về phần Giang Ngập Lang, Đó không phải là còn tại thích hợp diễn đó sao? Có thể diễn liền tiếp tục diễn thôi, không sai biệt lắm được rồi, người xem xem cũng không phải là ngươi. Thế là, kế tiếp một đoạn thời gian, Đinh Tuyết Tùng liền như là tại nằm mơ bình thường, miễn cưỡng rựi vào thân thể bản năng tại ứng phó này trận diễn. Thằng đến Hoa vô khuyết đột nhiên một phát, một trường đem hắn đánh té xuống đất, Đinh Tuyết Tùng này mới rốt cục đã được như nguyện ngã cái ngã gục, lộn nhào thoát đi sở tiêu đi ô. Cắt. Cho tới giờ khắc này, đạo diễn mới rốt cục hô lên này thanh đến chấm cắt. Nhưng này thanh cắt là bởi vì một tuần kịch chủ xong mà không phải là bởi vì không chụp hảo, cần phải chụp lại. Hảo, phi thường hảo. Bên sân, Sở Kiêu Hùng mãn nhãn hương phấn kêu lên, không thiếu sót vừa rồi này một tràng diễn quá tuyệt. Trạng thái khó được, nói nhảm ta không nói nhiều, chúng ta lập tức tiếp tục trận tiếp theo. Nhưng mà, hắn hài lòng, có người lại không hài lòng. Một bên Đinh Tuyết Tùng nghe hắn như vậy nói, cấp vội vàng cắt đứt nói, đạo diễn, này đoạn còn là lại bảo một đầu đi, ta cảm thấy đến ta không diễn hảo. Sở Kiêu Hùng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái. Không có a, Sở đạo diễn đạo, Ngọc Lang vừa rồi biểu hiện được cũng rất tốt. Không cần lại đến." Đinh Tuyết Tùng tranh luận nói, "Không tốt. Đạo diễn, ta vừa rồi liền lời kịch đều không nhận đối, sai mấy nơi đâu?" Sở Kiêu Hùng. Đinh Tuyết Tùng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, thái độ kiên định lạ thường. Tuyệt đối không thể làm này, đoạn ống kính cứ như vậy quyết định. Ai cũng có trạng thái hảo thời điểm, cũng có trạng thái không đúng thời điểm. Vừa mới hứa chân trạng thái đại bạo phát, mà chính mình toàn bộ hành trình ngụ du, này đoạn biểu diễn nếu là bỏ vào chính kịch bên trong, chẳng phải là thành chính mình diễn kĩ không bằng hứa chân bằng chứng. Sở đạo diễn đương nhiên rõ ràng Đinh Tuyết Tùng là cái gì tâm tư. Hơn nữa hắn cũng biết, Giang Ngọc Lang nửa đoạn sau sát thực diễn không tốt, tối đa cũng liền phát huy ra bình thường 6 7 thành thực lực. Nhưng ta nào có thời gian quản ngươi a? Này nếu là ngươi một mình ông tính, ta còn có thể tán thưởng một câu ngươi nghiêm túc phụ trách, đối nghệ thuật có theo đuổi. Nhưng bây giờ, ta chẳng lẽ muốn bị ngươi không tiếc bỏ lỡ hoa vô khuyết tuyệt hảo trạng thái? Không có khả năng, đừng nằm mơ. Ngọc Lang vừa rồi vấn đề không lớn, sai kia vài câu lời kịch đều không phải nguyên tắc tính sai lầm, Sở Đạo diễn nói, này trận diễn đã vượt qua, Ngọc Bích có tỷ cũng là một loại đẹp. Nói xong, hắn phủi tay, ngang ngược nói: Các tổ chuẩn bị. Một phút đồng hồ sau bắt đầu trận tiếp theo. Tiếng nói lạc, toàn bộ sờ tiêu đi ô lập tức khẩn trương lên, toàn viên một lần nữa đầu nhập vào công tác trạng thái bên trong. Mà thôi trải qua rời trận Đinh Tuyết Tùng thì bị người ném vào một bên, không người hỏi thăm. Đinh Tuyết Tùng ngơ ngác đứng tại bên sân. Ngọc Bích có tỷ đúng là một loại đẹp. Nhưng là... Nhân ra là Bạch Bích, ta là hà A. Lao tử không muốn làm Hạ. Nhưng mà thật đáng tiếc, Đinh Tuyết Tùng lúc này lại nói cái gì cũng vô ích. Đại cuộc đã định Hắn vừa rồi này đoạn mộng du biểu diễn cư như vậy bị đạo diễn cưỡng ép xác định là cuối cùng phiên bản, bị Vĩnh Vĩnh viên viên ổn định ở xỉ nhục trụ bên trên. Đinh Tuyết Tùng cả người như là một bộ hư mất con rối, thân hồn lạc phách đứng tại bên sân, lấy một cái người xem thị giác nhìn kế tiếp cùng chính mình không quan hệ ông kính. Hắn nhìn thấy Hoa Vô Khuyết hài hước cười, dối xưng chính mình vừa mới suy yếu trạng thái chỉ là giả vờ. Hắn nhìn thấy Hoa Vô Khuyết dùng nhất chẳng thèm ngó tới ngứa khí, nói xong nhất ác độc nhất nữ, Liều Mạn muốn đem Tiết Tâm Lan bước đi. Hắn nhìn thấy Tiết Tâm Lan xấu hổ thoát đi sau, Hoa Vô Khuyết kinh ngạc nhìn nàng đi xa bóng lưng mặt bên trên xem thường, khinh thường tan thành mây khói, toàn bộ biến thành nồng đậm yêu thương cùng thật sâu không bỏ. hắn nhìn thấy hoa vô khuyết cuộn tròn thân thể, sắp chết run rẩy, cùng thiếu ho khan, giọt giọt máu tươi ở tại hắn tuyết trắng trên và áo, biến thành từng đóa từng đóa màu đỏ tươi nụ hoa, lệ người nhìn thấy mà giật mình. cắt. không biết qua bao lâu, nay tổ ống kính quay chụp rốt cuộc triệt để kết thúc. ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Hoa vô khuyết này một đoạn tuyệt hảo biểu hiện, thu được tại tràng toàn thể nhân viên công tác tán thành, Sở tiêu hùng hưng phấn đến cơ hồ đem lòng bàn tay đều cấp chụp đỏ lên. "Hảo, không thiếu sót hôm nay cái này biểu hiện tuyệt. Cơm trưa đã định chưa? Hôm nay nhất định phải thêm đùi gà." Ha ha ha. Đinh Tuyết Tùng đứng tại một đám lớn tiếng khen hay trong đám người, đột ngột buông tay bốn. "Muốn vỗ tay sao?" Cấp chính mình đối thủ lớn tiếng khen hay. Hắn lung túng tay giơ lên, cứng trong chốc lát, sau đó lại buông xuống. Nửa ngày, Đinh Tuyết Tùng sắc mặt trầm xuống, Lặng Yên không một tiếng động phẩy tay áo bỏ đi bốn. Đinh Tuyết Tùng kiên quyết không thừa nhận chính mình kỹ thuật diễn không bằng hứa chân. Nhưng hôm nay này trận diễn không thể không nói chính mình thất bại thảm hại. Nguyên nhân nói không chính xác là khinh địch còn là sốt ruột. Nói tóm lại không có thể bảo trì hảo trạng thái, chẳng trách người khác. Hắn lấy điện thoại di động ra đến, nghị muốn xoát quét một cái tin tức, xem một nhìn chính mình siêu thoại. Ai ngờ lúc này người đại diện Thiệu Mộng Hoa lại đột nhiên cho hắn đánh tới một thông điện thoại. Người thuận tiện nói chuyện sao? Thiệu Mộng Hoa thanh niên nghe vào có chút khàn khàn, nói Chung Băng có hay không người? Đinh Tuyết Tùng nhìn bốn bề một vòng, nói Thuận Tiện. Mộng tỷ ngươi nói, cái gì chuyện? Thiệu Mộng Hoa ngữ khí trầm thấp nói, ngươi chụp xong này bộ hí, chúng ta hợp tác quan hệ khả năng liền phải kết thúc. Công ty bên kia đã cho ngươi an bài mới người đại diện, hắn sẽ lần lượt bắt đầu tiếp nhận sự vụ của ngươi. Các ngươi thông báo đi, ta trước cùng ngươi thông báo một tiếng. Nghe nói như thế, Đinh Tuyết Tùng bá từ ghế bên trên đứng lên. Mộng tỷ, hắn ngữ khí gấp rút kêu lên, chúng ta không phải vẫn luôn phối hợp đến rất tốt sao? Ngươi, ngươi không thể không cần ta a. Thiệu Mộng Hoa là thịnh đường truyền thông số 1 người đại diện, rời đi Thiệu Mộng Hoa chẳng khác nào là công ty từ bỏ đem hắn làm trọng điểm đối tượng tới bồi dưỡng đầu bên kia điện thoại thiệu Mộng hoa thở dài nói là công ty ý tứ ta cũng không có cách nào mặt bên trên đối ngươi tự tiện tuyên bố bất lợi cho tự thân hình tượng nôn luận phi thường bất mãn hy vọng ngươi sử dụng này đoạn thời gian hào hào tỉnh lại một chút mặt khác về sau ngươi hết thề công chúng tài khoản khả năng đều phải giao cho công ty tới xử lý đinh tuyết tùng nắm lấy điện thoại mở to hai mắt nhìn nửa ngày không có lên tiếng hắn rất muốn nói với thiệu ngọc hoa này đầu vây bắc không phải ngươi làm ta phát sao Kết quả hiện tại người bị hại lại là ta. Nhưng mà Đinh Tuyết Tùng cuối cùng vẫn là đem này câu nói lại nuốt xuống bụng bên trong. Lúc này nói lời như vậy nữa lại có cái gì dùng? Thấp cổ bé họng nói cái gì đều là tình thương thấp. Ta tiếp tục viết. Chúng áp chương 42 chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chương 42 chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chương 42 chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Đinh Tuyết Tùng bên kia khí đến giận sôi lên, mà hứa chân bên này lại là một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Hôm nay trạng thái ngoài ý liệu thảo. Hứa chăn ngay cả chính mình cũng không nghĩ tới, này trận diễn thêm mà có thể diễn đến cái này trình độ. Làm hắn tại giám thị khí bên trong phát lại chính mình vừa mới chụp xong ống kính lúc, hắn không có tin tưởng người kia chính là chính mình bản nhân. Này, đây quả thực là một cái chuyên nghiệp diễn viên nha. Chính mình trước kia tại TV bên trong nhìn thấy biểu diễn, giống như chính là loại cảm giác này. Nay trận diễn qua đi, hứa chăn cảm giác chính mình như là trải qua một lần đốn ngộ. Hắn trước vẫn luôn cảm thấy, chính mình xem video, bắt trước người khác biểu diễn, bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi, không ra gì. Hứa Trân mặc dù vẫn luôn dùng cái này thủ đoạn ứng phó trước đó biểu diễn, nhưng tâm lý cuối cùng vẫn là cảm giác có chút tự thi. Nhưng mà cho tới hôm nay, hắn mới đột nhiên phát giác, nguyên lai like đại lượng bắt trước kỳ thật cũng là học tập biểu diễn chính đương đường tắt một tròng, tựa như là học viết chữ muốn tập viết theo mẫu chữ, học vẽ tranh muốn vẽ, nghĩ phải học giỏi một môn kỹ thuật, chính là đến thông hiểu bách gia tinh hoa mới có thể dung hội quán thông, cuối cùng hình thành chính mình phong cách. Nói ví dụ hôm nay này trận diễn, Hứa Trân mặc dù trước đó điều nghiên rất nhiều cao nhân tiền bối trụ qua cảnh tượng tương tự, nhưng trên thực tế. Cuối cùng hiện ra tới này bộ biểu diễn, không có bất kỳ cái gì một cái ống kính là hoàn toàn dập khuôn người khác. Hắn lấy này tinh hoa, kết hợp với chính mình đối với nhân vật lĩnh ngộ, mới cuối cùng hoàn thành này tổ ống kính. Đây là thuộc về chính hắn biểu diễn. Tại trở về khách sạn xe bên trên, Hứa Chân có chút hăng hái nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình vô cùng vui vẻ. Này loại đem hết toàn lực sau cuối cùng đạt được góc muốn cảm giác quả thực là quá đẹp được rồi. A Chân, ngươi nghĩ gì thế? Bên cạnh chỗ ngồi bên trên, Kiều Phong nhìn Hứa Chân một mặt ngốc cười bộ dáng, nói, ngươi hiện tại trạng thái như thế nào, có mệt hay không? Hắn hôm nay vừa mới diễn một trận toàn lực bộc phát vỡ kịch, theo lý thuyết hẳn là sức cùng lực kiệt. Nhưng, tại Mỹ hảo Tâm tình ra chỉ chi hạ, hứa chân lắc đầu, cười nói, một chút đều không mệt, ta trở về tiếp tục chuẩn bị kế tiếp hí. Tiểu Phong có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, ngươi quên sao? Ngươi tại Hoành Châu bên này phần diễn đóng máy, Kịch tổ bên này cho ngươi thả một cái tuần lễ giả, lại vào tổ chính là nhạn ngoài núi cảnh căn cứ bên kia. A. Hứa chân sửng sốt một chút, lại có ngày nghỉ. Hành trình phương diện chuyện vẫn luôn là chu hiểu mạn giúp án quản, cho nên hắn từ đầu đến cuối không như thế nào để bụng. Hiện giờ hồi tưởng lại, mới phát hiện, Nga Mi hậu Sơn hí, Di Hoa cung hí, Địa Linh Trang hí, Sơn Quân miếu hí. Trong bất chi bất giác, hoa vô khuyết tại hành châu bên này hết thể ống kính thế mà đều chụp xong a. Không hiểu có chút thất vọng mất mát. Bởi vì tiểu ngư nhi trên người phần diễn càng trọng, bởi vậy, hứa chăn tại kịch tổ chuyển trận khoảng cách thu được một đoạn nghỉ ngơi thời gian. Tiểu Phong nhìn hắn hồi tưởng lại này chuyện, nói, ngươi có cần hay không trước nghỉ ngơi hai ngày. Ta định hẹn thời gian mời một chút đông nhạc truyền hình điện ảnh thái tổng. Dù sao nhân gia trước đó giúp chúng ta xử lý như vậy trọng yếu chuyện, luôn luôn biểu thị một chút. Hơn nữa, nói xong, Tiểu Phong vụn trộm lưu ý lấy hứa chân thần sắc, nói, hắn trước đề cập với ngươi chuyện này, ngươi cũng là thời điểm cấp cái đáp lại, không thể tổng treo nhân ra. Hứa chân nao nao, cấp cái đáp lại, chỉ chính là liên quan tới ký kết đông nhạc truyền hình điện ảnh chuyện đi. Tiểu ca, ta muốn hỏi một chút, hắn do dự hỏi, ta trước đó nghe ngươi nói, nếu như ta cùng đông nhạc ký kết, kia hứa trí viễn cùng tình quang bên kia hợp đồng nên xử lý như thế nào? Nghe xong này lời, Tiều Phong cười nói, cái này không cần ngươi lo lắng, hứa trí viễn cùng tình quang ký là người đại diện hiệp ước. Không phải toàn nước. Nói trắng ra là hắn đầu tiên là ta nghệ nhân, sau đó mới là Tinh Quang nghệ nhân. Tiêu Phong kiên nhẫn giải thích nói, hiện tại hắn chống dông mất tích hơn một tháng, cho ta tạo thành tổn thất kinh tế đã vượt qua trên hợp đồng hạn, ta có quyền lực đơn phương bãi bỏ hợp đồng. Về phần Tinh Quang bên này, đơn giản chính là bồi điểm chuyển tiền. Hơn nữa cái này tiền cũng không cần ngươi ra, bởi vì cái này chuyện vốn dĩ cùng ngươi liền không có quan hệ. Nghe được Tiêu Phong như vậy nói, Hứa Trân hơi hơi cúi đầu. Nói thật ra, hắn là có chút tâm động. Diễn kịch là một cái làm hắn thực vui vẻ chuyện. Hắn thực nguyện ý tại này con đường bên trên tiếp tục đi tới đích. Nhưng là nếu như hắn lâu giải phiêu ở bên ngoài diễn kịch, ai tới chiếu cố sư phụ đâu? Hiện giờ đại sư bá bị nữ nhi tiếp đi dưỡng lao, tam sư thuốc hoàn tục xuống núi, miễu bên trong cũng chỉ còn lại có bọn họ sư đồ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hứa Trân một chút cũng không yên lòng láo ra tử một người tại núi bên trên. Tiểu ca, hắn trầm mặc nửa ngày, đống nhiên mở miệng nói, ta muốn trở về nhìn xem, được không? Tiểu Phong hỏi, trở về chỗ nào? Hứa Trân nói, hồi Cam Châu, Phong Cốc huyện giống như Sơn Thuôn, Mây Kha tự. Hắn dừng một chút nói, ta ra tới hơn một tháng, muốn trở về thăm sư phụ một chút. Tiểu Phong quay đầu nhìn hắn một cái. Ân, hảo, đương nhiên có thể. Tiểu Phong nhẹn miệng cười, nói, ngươi một người ta không yên lòng, ta cùng ngươi cùng nhau đi đi. Nói ra này câu nói đồng thời, Tiểu Phong trong lòng đống nhiên hiện ra một cái có chút cổ cái ý nghĩ. Đi nhận nhận môn rất tốt ta, miễn cho cái này lại chạy. Có câu nói rất hay, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ân, ta tổng phải biết một chút miếu ở nơi nào đi bốn. Mà cùng lúc đó, một cái tên là một tây một tây video trang web bên trên. Nội danh út chủ Tiêu Giao Kiếm chủ vừa mới đổi mới một cái video. Đề mục gọi là: Gần 3 năm cao tiêu chuẩn đánh hí hỗn cắt. Toàn bộ hành trình năng lượng cao. Rất nhanh, lấy vạn mà đếm dân mạng chú ý tới này đầu đổi mới tin tức, có chút hăng hái địa điểm mở video. Tiêu Giao Kiếm chủ phối một bài gần nhất đại hỏa cổ phong ca khúc, số sôi bành trướng âm nhạc cùng với phi tốc tiệm quá một vài bức đánh nhau hình ảnh, xem đến vô số người nhiệt huyết sôi trào. Không đến 3 phút đồng hồ, video phát ra hoàn tất, rất nhiều hùng độn đã bắt đầu nhắn lại phát màn hình. A a a a a kiếm chủ đại đại ta yêu ngươi ba Hàng năm tốt nhất ôn cắt video dự định. Nay đoạn tài nguyên đều rất quân à, Bách Phượng Sơn, Long Hành Thiên Hạ, Huyết Ảnh Tàn Đao, Tiên Hoa Tăng Nguyệt. Ai từ từ, ai có thể nói cho ta cái kia đầu chọc là ai? Câu 1 phút 21 giây này vị tiểu hòa thượng xuất từ cái nào bộ phim? Ai u ngoạ tạo, cái này tiểu sư phụ là ta đồ ăn à, này diễn viên ai? Vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có. Quy câu đại đại đem hết thể video tài liệu tên phát lên, trọng điểm là cái kia mặc áo sám phục tiểu sư phụ. Màn hình phía trước, một cái giữ lại song đuôi ngựa tiểu cô nương hơi hơi nếp lên khoẹt miệng. Tinh tế ngón tay tại trên bàn phím phi tốc toát ra. A, các ngươi này đó ngụy võ hiểm mê. Phía trước một hồi ma dụ cùng tiểu tuyết nhân xé bút đại chiến không thấy được sao? 1 phút 21 giây này đoạn video xuất từ Ngô Khắc Minh đạo diễn mới điện ảnh Dạ Vũ Giang Hồ nha. 30 giây dài ống kính đánh hí, không nhìn hối hận a. Đằng sau phụ một đầu kết nối, chính là Ngô Khắc Minh tuyên bố kia điều dẫn đường mảnh. Chương 43, về núi. Chương 43, về núi. Chương 43, về núi. Hoa lạp lạp lạp. 10 giờ tối, Chu Hiểu mạn tại khách sạn bên trong tắm rửa xong, Quăng lên khăn mặt ngồi lên giường, dùng di động mở ra mục tây mục tây video trang app. Nhìn một chút số liệu, tắm rửa phía trước tuyên bố kia cái video phát ra lượng đã phá 10 vạn, phát lượng cũng tương đương khả quan. Chu Hiểu Mạn con mắt cười thành một đôi con con ngửa nha. Tiêu giao kiếm chủ cái này tài khoản là nàng 5 năm trước đăng ký, lúc kia nàng truy tình, yêu thích cầm yêu đậu video làm biên tập. Bởi vì kỹ thuật không sai, sản lượng lại lớn, dần dần tại cơm vòng bên trong có một điểm nho nhỏ danh khí. Đến ở hiện tại a. Sao là cũng sớm đã không đổi. Video biên tập cũng theo nguyên lai đơn cắt một nhà biến thành cổ trang kịch hỗn cắt. Trước mắt, nàng cái này tài khoản nhân khí mặc dù không thể xưng là là cái gì đại út chủ, nhưng cũng tuyệt đối là cái này lĩnh vực bên trong ít có một hào nhân vật. Chu Hiểu mạn đơn giản xem một chút màn hình cùng bình luận sau, ấn mở một cái tên là thịnh thế mỹ nhan số 1 trạm g giúp trang. Liên tam công phu, quần bên trong đã có 7 8 người nàng, đủ loại tao lời nói xoát đến khí thế ngất trời. Tiêu giao đây là tìm được tân sủng. 1 phút 21 giây, điệp khúc câu đầu tiên chỉnh câu đều cho cái này tiểu hoàn thượng, tuyệt bích là chân hái. Mặt khác người ngươi đều chỉ cắt 3 giây, chỉ có cái này Tiểu Hòa thượng ngươi cho chọn vẹn 8 giây nhiều, quá phận a. Vị trí này, này tiết tấu, ta xem hết video ai cũng không nhớ kỹ, cũng chỉ nhớ kỹ tên đầu chụp này. Không hổ là tâm cơ kiếm chủ. Này kéo dẫm cũng quá rõ ràng đi. Người khác đều là toàn cảnh đánh hí, không có ngay mặt, cũng chỉ có cái này Tiểu Hòa thượng cho cái đối mặt đại đặc tả. Ai bất quá cái này mặt là thật sự đẹp, này ai? Nhéo một chút, đã nói phê phán tiêu giao phản bội tổ chức đâu. Không phải, ai đến cho ta phổ cập khoa học một chút cái này Tiểu Hòa thượng là cái nào đạo nhân mã? cái này mặt ta có thể người tới mau tới người tổ chức bên trong lại xuất hiện một cái phản đồ màn hình điện thoại di động phía trước chu hiểu mạn cười đến nện giường cười to cái này thịnh thế mỹ nhan số một quần là nàng cùng mấy cái bằng hữu sáng tạo Quần viên trên cơ bản đều là vòng bên trong video biên tập cao nhân đồng thời cũng tất cả đều là cơm vòng người người phỉ nhổ ưu át tính bác gái phấn tên như ý nghĩa bác gái phấn chỉ chính là này loại không trung tình tại nào đó một người nghệ sĩ mà là đồng thời phấn rất nhiều người loại này phấn thi phàm nhan gia trị sinh trưởng ở các nán đốt các nàng liền yêu thích, liền muốn cho người ta cắt video, có thể nói là vô cùng không tiết tháo. Chu Hiểu Mạn mới đầu xây cái này quần mục đích chỉ là vì trao đổi HD tài nguyên, đôi bên cùng có lợi. mà tới được hôm nay, cái này quần đã dần dần gánh vác lên giao lưu tình báo, tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ loại hình tác dụng. nàng háng rọt một cái, dùng từ âm tại nhóm bên trong trả lời, nói cái gì lưng không phản bội tổ chức, khó nghe. chúng ta cái này quần không phải liền là kẻ phản bội quần sao? nói xong, cười nói, đến cho các ngươi vừa rồi nhắc tới cái kia tiểu hòa thượng, HD video nguyên ta đã phát đến lưới trong âm. Hai lần biên tập trao quyền cũng bắt được. Tiểu biểu đối nhóm không nên khách khí a, cần phải tự dước. Phàm là có người biên tập đạt đến 30 vạn trở lên phát ra lượng, phát liên tiếp tới tìm ta, có trọng kim tạ ơn a. Cái tin này phát ra ngoài sau, quần bên trong lập tức xoát ra một sóng lớn hồi phục. Ta liền biết ngươi không có ý tốt, từng ngày gạt chúng ta làm cho ngươi giá rẻ lao công. Long dạ hiểm độc kiếm chủ, nghiến ép chúng ta này còn đáng thương người sức lao động. Cái gì trọng kim tạ ơn, ngươi lần trước nói trọng kim, kết quả kết quả là chỉ cho ta gửi một chương ký tên ghost lừa đảo. Đại lừa gạt Chu Hiểu Mạn nhìn này đó lòng đầy căm phẫn hồi phục, cười một tiếng. Nàng đưa di động giao diện theo gỡ giúp chặt cắt đi ra ngoài, ấn mở lưới bàn. Chỉ thấy lưới bàn bên trong, Dạ Vũ Giang Hồ dẫn đường mảnh đao loạt lượng đang không ngừng kéo lên, theo 7 tám cái, đến 10 cái, đến thượng trăm cái. Chu Hiểu Mạn liếc mắt. Ha ha, này quần tiểu khả ái. Một cái cái miệng bên trên nói xong không muốn không muốn, đầu ngón tay lại thực thành thật sao? Không dùng đến một cái tu lễ, Dạ Vũ Giang Hồ này đoạn dẫn đường mảnh liền sẽ giống như mọc lên như nấm đồng dạng tại các đại video trang web bên trong không ngừng ngoi đầu lên. Đây chính là làm hứa chăn trở thành một đứng tiểu vương tử bước đầu tiên. Nghĩ tới đây, Chu Hiểu mạn mặt bên trên lộ ra tươi cười đắc ý bốn. Hai ngày sau, Tiêu Phong cùng hứa chăn đầu tiên là đi máy bay đã tới Cam Châu tỉnh lỵ, sau đó thuê một chiếc xe về dã, tự giá tiền hướng hứa chăn sư phụ sở tại Mây khá tự. Sự thật chứng minh, hứa chí viễn quả nhiên không hổ là một cái hợp cách 18 tuyến giáng cả. Cùng hắn dùng chung một chương mặt hứa chăn không có cách số công cộng trường hợp, không có làm bất luận cái gì che lấp, cũng không có một người đi đường xông lên nói biết hắn. Nhiều lắm cũng chính là bởi vì tương đương xuất sắc ngoại hình. Thu được không tồi quay đầu xuất mà thôi. Tiêu Phong đối với cái này cảm thấy vô cùng ải bại. Nhưng hứa chắc lại lơ đễnh, hắn cũng không phải là trống rông xuất hiện tại cái này trên đời. Trước đó 18 năm, hắn tại Cam Châu bên kia cũng có rất nhiều người quen, đi học, mua thức ăn, đi bệnh viện đều sẽ thấy hắn, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói hắn lớn lên giống người mình tinh nào. Hiện tại như trước kia có cái gì khác nhau? Bất quá là cấp hứa trí viễn làm hơn một tháng thế thân, khách mời một bộ phim, chụp một bộ phim truyền hình mà thôi. Hơn nữa này hai bộ kịch hiện tại cũng đều không chiếu lên. Bất quá Hứa Trân cái này ý nghĩ ngược lại là có chút toa uổng Hứa Chi Viễn. Hứa Chi Viễn là ngôi sao nhỏ tuổi thời điểm kỳ thật còn rất có danh, chỉ bất quá Hứa Trân khi đó thân thể không tốt, gây đến chỉ còn da bọc xương, hai vóc người cũng không tính rất giống mà thôi. Ước chừng đến buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, hai người xe chạy tới Mây Kha tự sở tại Tiểu Sơn thôn. Thời gian là 2 tháng hạ tuần, thời tiết chưa ấm lại. Chỗ Tây Bắc Cam Châu không thể so với Giang Nam vùng sông nước, con mắt đi tới chỗ đều là một phiến khô héo, núi bên trên cơ hồ không nhìn thấy một chút màu xanh lá. Tiểu Phong cùng sau lưng Hứa Trân. Đi bộ hướng núi bên trên bờ. Không đến 10 phút sau, lâu dài thiếu thiếu rèn luyện tiểu tiểu bản cũng đã mệt đến không thở ra hơi. Hắn nhịn không được dừng bước lại, sử đầu gối hỏi: ai Chan A, còn, vẫn còn rất xa." Hứa Chan dừng bước lại, sắc mặt như thường nói, hết thể muốn qua 3 cái đỉnh núi, hiện tại cái thứ nhất đỉnh núi còn chưa tới đâu, hoặc là ngươi đi dưới núi chờ ta đi." Tiểu Phong, nên này miếu hoang hương hỏa không vượng. Tiểu Phong khóc không ra nước mắt khẽ cắn môi, mau đủ kính đi theo, đợi tới gần cái cuối cùng đỉnh núi thời điểm, cả người một cái mạng đã nhanh không có nửa cái. Hắn sống không còn gì luyến tiếp thở hổn hển nửa ngày khí thô, mới vừa muốn tiếp tục đuổi theo, ngẩng đầu một cái, đã thấy Hứa Chân chính ngơ ngác đứng tại đỉnh núi bên trên, không nhúc nhích. "A Chân." Tiêu Phong thử thăm dò kêu một tiếng. Hứa Chân không có trả lời hắn, lại đột nhiên mở rộng bước chân, phi tốc hướng phía trước vọt tới. "Ai, đừng chạy, cẩn thận thế." Tiêu Phong thấy thế, liền vội vàng đuổi theo, ai ngờ chờ chạy đến đỉnh núi lúc, hắn cũng không nhịn được ngạc nhiên dừng bước. Chỉ thấy, cách đó không xa một chỗ nhẹ nhàng sườn núi phía trên, đứng thẳng một tòa pha tạp cũ nát miếu nhỏ. Miếu trước đường lát đá quét dọn đến sạch sẽ, miếu sau thì mở rộng ra một phiến nho nhỏ vườn rau xanh, chung quanh vây quanh hàng rào tre cao cỡ nửa người tưởng, vừa nhìn liền là có người sinh hoạt địa phương. Nhưng mà, lúc này, tòa miếu nhỏ này chủ phòng cũng đã sụp. Màu xám cho đỉnh ngói nghiêng nghiêng đổ sụp tại mặt đất bên trên, nhìn từ đằng xa, cả tòa miếu mấy có lẽ đã thành một vùng phế tích. Sư phụ, sư phụ. Hứa Chân này thời điểm đã chạy đến miếu trước, hắn đẩy ra viện môn, thất kinh hối hạ ngửa xuôi, tại những cái đó còn không có sập lại phòng bên trong tìm kiếm sư phụ bóng dáng. Nhưng Cái gì cũng không có tìm được. Hắn hoảng loạn bên trong nghĩ muốn gỡ ra đã sụp một nửa nhà chính cửa, lại chỉ nghe rắc ra một tiếng, nay đã sập đến không còn hình dáng nóc nhà lại hướng phía dưới sập không ít, mấy khối mảnh ngói từ phía trên rơi xuống, suýt nữa đập phải hắn. "Ngươi đừng ở bên trong ở lại, trước ra tới." Vừa rồi này một màn nhưng dọa sợ tiểu phong, hắn lảo đảo chạy đến ngoài miếu, gào thét lớn hướng hắn khoát tay nói, "A Chan, ngươi đừng có gấp, ngươi sư phụ khẳng định không tại nơi này. Ngươi xem bên ngoài vây quanh đường rành rối đâu, khẳng định là thị công thời điểm sập. Ngươi sư phụ có hay không điện thoại? Trước cùng hắn liên lạc một chút." Ta tiếp tục, lên lên lên. PS chắc chắn sẽ không biết bất luận cái gì cậu hết bi kịch, kính xin yên tâm. Chương 44, Chương 44, thiếu niên không biết Hồng Trần Hảo. Chương 44, thiếu niên không biết Hồng Trần Hảo. Chương 44, thiếu niên không biết Hồng Trần Hảo. Sư phụ là có điện thoại, nhưng là hứa Chân cho hắn đánh tới sau, đối diện nhưng không có người tiếp. Hai người chỉ phải vội vã đường cũ xuống núi, chạy đến gần đây thôn thôn hội hội đi dò hỏi, sau đó biết được. Miếu đã sụp nhanh nửa tháng. Hứa Chân sư phụ không có chịu ảnh hưởng, an toàn cực kỳ, hiện giờ chính tại huyện thành pháp vân trong chùa ngủ tạm. Hứa Chân như vậy trọng yếu sự tình vì cái gì không nói với ta một tiếng rõ ràng ta mỗi ngày đều cho ngươi gửi nhắn tin báo bình an tại đi hướng huyện thành đường bên trên hắn hưu khí vô lực co quắp ngồi ghế cạnh tài xế bên trên quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ tiêu phong thấy hắn này phó bộ dáng câu được câu không nói tôn sư sưng hô như thế nào bao lớn tuổi rồi thân thể còn cứng rắn hứa trăn đờ đã nói gia sư pháp hiệu liễu nhiên tuổi mụ 67, thân thể còn có thể chỉ là đi đứng không quá linh hoạt có chút loại phong thấp tiêu phong nói miễu bên trong ngoại trừ liễu nhiên đại sư còn có mặt khác người sao hứa chân lắc đầu nói không có ta lúc nhỏ miếu bên trong nguyên bản có một vị lao trụ trì sớm mấy năm viên tịch tam sư thúc mấy năm trước hoàn tục đại sư ba thân thể không tốt phía trước một hồi bị hắn tục ra nữ nhi đón lấy núi đi chữa bệnh hiện tại núi bên trên liền hai người chúng ta nói xong hứa chân thở dài nói ta đi thời điểm liền khuyên sư phụ đi pháp vân tự ngủ tạm hắn lại không nghe lần này được rồi tiểu phong ngượng ngùng cười một tiếng không có tiếp lời muốn ước chừng hơn một giờ sau hai người lái xe về tới huyện thành bởi vì thời gian quá muộn lửa chan không không biết xấu hổ lập tức tới cửa đi quấy rầy hai người tại huyện thành lữ đếm bên trong chắp vá một đêm sáng sớm hôm sau mới đi pháp vân tự bãi phỏng tiểu phong đứng tại bên ngoài chùa nhìn lên một phen vô cùng cảm khái nhìn xem nhân gia đại miếu cùng tiểu miếu hoang chính là không giống nhau lương tựa thương sơn chu tưởng kim ngói, miếu trước có mấy trục cấp bạch bậc thang bằng đá cửa phía trước đứng thẳng hai tôn uy phong lấm lấm đại sư từ đá vừa nhìn liền khí thế mười phần hai người vào cửa sau mấy vị áo bào màu vàng tăng nhân chính tại cửa ra vào phát cháo tiểu phong vừa vặn không ăn điểm tâm tiện tay liền nhận một bát. Tiểu Phong tại hút lưu hút lưu hút cháo thời điểm, Hứa Trân đã ở sư tiếp khách dẫn rất hạ, tìm được nhà mình sư phụ, liêu nhiên hòa thượng. Lúc này, liêu nhiên chính tại bọc hậu quảng trường bên trên, dẫn một đám trẻ tuổi hòa thượng đánh quyền. Trời rất lạnh, Lão gia tử chỉ mặc một cái vải bố tăng bào, nhưng tinh thần đầu coi như không tệ, hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng. Hứa Trân tận mắt nhìn thấy sư phụ bình an vô sự, lúc này mới yên tâm. Hắn thấy mọi người đánh đúng là chính mình bình thường thường đánh la hắn quyền, thế là liền cởi áo khoác, cũng cùng theo đánh lên. Sau mười mấy phút, một bộ quyền đánh xong. Liêu Nhiên Hòa Thượng nhìn thấy nhà mình ngốc đồ đệ, cười hướng hắn vây vây tay, nói: Thủ chân, tới. Thủ chân là hứa chân pháp danh, hứa chân hiện giờ chưa vào giới, này danh tự không có ý nghĩa thực tế, cũng chính là ngày bình thường gọi gọi mà thôi. Liêu Nhiên Hòa Thượng đem hắn dẫn tới gần đây một gian trong thiệt phòng, quen cửa quen mẻo lấy ra hai cái bồ đoàn, sư đồ hai người phân hai một bên làm tốt. Chủ điện lương trụ theo nền tảng nơi nào liền mục nát, vi sư tìm người tu nóc nhà thời điểm không biết, suýt nữa sẽ ra chuyện. Liễu Nhiên ngữ khí bình thản giảng thuật nhà mình miếu hoang sụp nguyên nhân, nói bất quá cũng may thi công đội an toàn biện pháp làm tốt, không có người bị thương, nhưng là nóc phòng tạm thời là tu không được nữa. Hứa trăn hỏi là không đủ tiền sao? Liêu nhiên lắc đầu nói, tiền ngược lại là còn có thừa, nhưng là trùng kiến cùng sửa chữa không giống nhau. Được đến ngành tường quan đi làm thủ tụ, thật phiền phức. Nói xong, hắn quay đầu nhìn một chút chung quanh, nói, bất quá xây không xây cất kỳ thật cũng không quan trọng, vi sư tại pháp vân tự bên này cũng rất tốt. Theo bối phận thượng tính, nơi này trụ chỉ xem như người sư thúc tổ. Vi sư mỗi ngày tại này bên trong luyện quyền giảng kinh. Cũng tại mây kha trong chùa cũng không cái gì khác biệt hơn nữa nói đến đây hắn nhẹ nhẹ cười cười nói vi sư giả tại này bên trong ngủ tạm ngươi cũng có thể an tâm chút nghe nói như thế hứa chăn nao nao sư phụ ta hắn há hốc mồm do dự chỉ chốc lát còn là nói đồ nhi có một chuyện tưởng mời ngài giải thích nghi hoặc dứt lời hắn liền đem chính mình gần nhất một tháng qua đủ loại tao ngộ đều nói cho sư phụ nghe bao quát huynh đệ sinh đôi nhưng thật ra là một cái diễn viên chính mình bị bách thay hắn diễn kịch cùng với có quản lý công ty nghĩ muốn cùng hắn ký kết chờ chút làm chứng minh, hắn còn tìm ra dạ vũ giang hồ kia đoạn dẫn đường mảnh, ấn mở tới phóng cấp sư phụ xem. Liêu nhiên hòa thượng có chút hăng hái tiếp nhận điện thoại, ấn mở đến xem xong, không khỏi cười nói, ân, thủ chân gần nhất công phu có tiến bộ, cái này diều hâu xoay người ngươi nửa năm trước còn không làm được như vậy xinh đẹp, không sai, xem ra là không có trộm qua lười. Hứa Trân nghe được sư phụ khích lệ, nét miệng cười một tiếng, vô cùng mừng rỡ. ân, xem ra ngươi thực yêu thích diễn kịch à? Liêu nhiên hòa thượng nhìn Hứa Trân tân sắc, nói, yêu thích làm, liền đi làm, ngươi có gì có thể do dự? hứa trăn túi thấp đầu nói nhưng là ta cho tới nay đều là lấy tu hành hành động ngươi là tại lo lắng vi sư sao liêu nhiên hỏa thượng ngắt lời nói hứa trăn sừng sốt một chút túi đầu không nói liêu nhiên nói vi sư không cần ngươi lo lắng ta tại này bên trong sống rất tốt ta hỏi ngươi một cái vấn đề ngươi vì sao nghĩ muốn xuất ra hứa trăn do dự chỉ chốc lát nói núi bên trong thanh tĩnh không tranh quyền thế ta thực yêu thích như vậy sinh hoạt liêu nhiên cười lắc đầu vi sư ngày hôm nay không cùng ngươi nói chuyện cùng ngươi tâm sự ta xuất ra phía trước chuyện Nói xong, Liễu Nhiên ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói, "Vị sư giết qua người." Hứa Chân đột nhiên ngẩng đầu lên. Liễu Nhiên nhìn hắn ánh mắt kinh ngạc, chưa có trở về tránh, tiếp tục nói, "Ta lúc trước là một cái trung học giáo viên thể dục, có một cái coi như mỹ mãn gia đình. Thẳng đến có một ngày, ta đột nhiên phát hiện được ta thê tử ở bên ngoài có khác nam nhân, hơn nữa nhi tử cũng không phải ta. Vốn dĩ hai ta đã thương lượng xong ly hôn. Kết quả có một ngày, ta uống quá nhiều rồi rượu, không cẩn thận lại đi trở về nguyên lai nhà. Ta thấy được nàng tới mở cửa ra cho ta." Tiêu Nam Nhân an vị tại ta nguyên lai thường ngồi ghế sofa bên trên, ta tức bất tỉnh đầu, nóng giận hạ, nắm lấy nàng nhất đốn dồn sức đánh. Tiêu Nam Nhân nhìn ta hung hãn, không dám ngăn cản, trực tiếp chạy. Nói đến nơi đây, Liêu Nhiên thở dài một tiếng, nói: Ta thất thủ đem nàng đánh chết, phán quyết 15 năm Chờ đi ra lúc, cha mẹ đều đã qua đời, những thân thích khác cũng đối với ta tránh không kịp. Ta khi đó cảm thấy trên đời này đã không có cái gì đáng đến ta lưu luyến, cho nên ta lựa chọn xuất ra. Liêu Nhiên nói xong, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú nhà mình đồ đệ con mắt, nói: Người thiếu niên. Ngươi lại có gì phiền lòng sự tình? Nghe xong này đoạn giảng thuật, hứa chăn ngây ngẩn cả người. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết sư phụ lại có như vậy đi qua. Đánh từ khi bắt đầu biết chuyện, sư phụ liền thủy chung là hòa thượng, hắn chưa hề suy nghĩ qua sư phụ tại xuất gia phía trước là như thế nào người. Liêu nhiên thấy hắn do dự, khẽ cười nói, hài tử, ta đem ngươi nuôi lớn là bởi vì ngã phật tứ bi, không phải là vì cấp chùa miếu lưu một cái chuyên nhân. Hiện giờ ngươi trưởng thành, ta muốn ngươi đi dưới núi Hồng trần trong thế tục đi một lần. Minh đầy thương tích cũng hảo, quang mang vạn trượng cũng được. Ngươi tổng muốn tận mắt đi nhìn một chút cái này thế giới, mới có thể quyết định phải chăng muốn cùng là sư đồng dạng, thủ này thanh đăng cổ phận. Nhập thế, chưa chắc không phải một loại tu hành. Chương 45, Đông nhạc truyền hình điện ảnh bồi dưỡng kế hoạch. Chương 45, Đông nhạc truyền hình điện ảnh bồi dưỡng kế hoạch. Chương 45, Đông nhạc truyền hình điện ảnh bồi dưỡng kế hoạch. Cùng ngày, hứa chân tại pháp vân tự vẫn luôn ngốc đến buổi chiều. Tạp khóa, nghe kinh, lễ Phật, gia tòa Các loại sự vụ cùng lúc trước tại mây kha tự lúc không hề có sự khác biệt, chỉ bất quá, nơi này tăng lữ càng nhiều đại điện khí thế cũng càng vì rộng lớn buổi chiều lúc gần đi tiểu phong cùng nơi này trưởng sự tăng nhân liên hệ góp một bút tiền hương hỏa cụ thể bao nhiêu mức hứa chăn không rõ ràng hắn chỉ biết là bọn họ đi thời điểm pháp vân tự trụ trì tự mình đưa ra tới thái độ vô cùng hòa ái thân cận lôi kéo bọn họ nói một đống nghe không biết rõ thiền ngữ ngồi ở một bên sư phụ cũng là một mặt mặt mày tỏa sáng cái cảm dương đến cao cao lần có mặt mũi hứa chân hồ nghi nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu phong nói người đại diện cái này hành khi như thế kiếm tiền sao trước đó thuê chính mình diễn giả vũ giang hồ cũng thế. Chủ hiệu Đẩn cũng thế, cấp miếu bên trong quên hương hỏa cũng thế. Rất cao thu vào cũng gánh không được hắn như vậy tạo đi, hay là nói, nhân gia lòng mang xa đại lý tưởng, đối tiền không có hứng thú. Hứa Chân không được biết, cũng không có hỏi nhiều. Nhân gia yêu hoa hoa thôi, vừa không có tốn ta tiền. Sắp chia tay lúc, sư phụ Liễu Nhiên Hỏa thượng đem Hứa Chân kêu lên một bên, từ ngực bên trong lấy ra một cái màu vàng đất tăng bao, thấp giọng nói, "Thủ chân, vật này ngươi phải tất yếu cất kỹ." Hứa Chân nhìn bao khỏa bên trên thêu công tinh xảo liên hoa, cùng với Phật quang phổ chiếu bốn chữ lớn, không khỏi thần sắc run lên, hỏi Sư phụ, đây là cái gì? Chẳng lẽ lại là cái gì bản độc nhất kinh điển, thất truyền bí tịch? Liêu Nhiên hỏa thượng một bên đem bao khỏa mở ra, một bên nói, ta nghe nói, ngươi hạ một bộ phim nữ chính là Jumi. Nói chuyện lúc, hắn theo trong cái bọc lấy ra một cái bẹp hộp nylon, nói, đây là Jumi mới xuất đạo lúc tuyên bố đệ nhất chương đĩa nhạc, bản số lượng có hạn, toàn cầu chỉ có 2000 chương. Liêu Nhiên trịnh trọng kỳ sự đem đĩa nhạc đưa cho Hứa Chân, nói, ngươi nhìn thấy Jumi sau, làm nàng tại phía trên giúp ta ký cái tên, sau đó lại cho ta gửi trở về. Nhớ kỹ. Nhất định phải dùng thuận đạt chuyển phát nhanh, muốn thượng bảo hiểm, nhưng tuyệt đối đừng cấp vi sư làm hư. Hứa Chân, sư phụ, ngài cái này hứng thú yêu thích thực phong phú a. Nay một chương đã từng viết một chút liên quan tới nam chính cùng đông nhạc hiệp nhập tình tiết, nhưng có độc giả hiểu lầm nam chính muốn tiếp tục làm thế thân, cho nên ta liền đem chi tiết xóa. Khắc, ký kết lúc không phải thế thân, không có bất kỳ cái gì vì quy thao tác, cùng công ty thẳng thắn, tưởng thấy chương 57 tiêu đề. Chương 46, ta là diễn ký phái Chương 46, ta là diễn ký phế. Chương 46, ta là diễn ký phế. Vào lúc ban đêm, Kiều Phong cùng Hứa Chân đi máy bay về tới Kim Ô thành phố, đồng thời liên hệ Đông Nhạc truyền hình điện ảnh bên kia, sơ bộ đạt thành ký kết mục đích. Về phần chính thức ký kết thì phải chờ Đông Nhạc truyền hình điện ảnh bên kia mô phỏng xuất cụ thể hiệp ước điều khoản lúc sau bàn lại. Một cái tuần lễ ngày nghỉ sắp kết thúc, Hứa Chân muốn đi trước ngoại cảnh núi núi, tiếp tục tuyệt đại song tiêu kế tiếp kịch bản quay chụp. Nhưng mà, mới vừa xuống máy bay, hắn còn chưa kịp cùng sư phụ báo cái bình an, liền nhận được một thông điện thoại. Vừa nhìn dãy số, cư nhiên là Tổng Úc đánh tới. "Uy, huynh đệ, cấp tốc." Đầu bên kia điện thoại Tống Úc ngao ngao kêu lên, "Ngươi hiện tại ở đâu nhỉ? Ta vừa rồi điện thoại cho ngươi như thế nào tắt máy?" Hứa Chân không khỏi dừng bước, nói, "Ta mới vừa xuống máy bay, bây giờ tại Kim Mỗ sân bay, làm sao vậy?" Tống Úc tiếng buồn bã thở dài, "Ai nha đừng nói nữa, ta thật là..." Ta im lặng. Nói xong, hắn liền thán hảo mấy hơi thở, mới nói, "Lâm gia bên kia cần phải tìm một cái nam diễn viên làm trợ diễn. Ta vốn dĩ đáp ứng nàng muốn đi, kết quả ta vừa rồi mới vừa nghe nói, nàng đối thủ bên kia tìm trợ diễn, cư nhiên là ta một cái đối thủ một mất một còn." Ta không có khả năng cùng cái kia ngoạn ý nhi cùng đại, đời này cũng không thể. Có hắn không ta, có ta không hắn." Tống Úc khổ hề hề kêu lên, "Huynh đệ, ngươi là ta huynh đệ không phải. Ngươi thay ca đi một chuyến thôi. Chuyên mục tổ ngay tại tiền đường thành phố, một ngày liền có thể chép xong. Ta hiện tại thật sự là tìm không thấy người thích hợp, tuổi tác muốn không sai biệt lắm, diễn khí muốn hảo, hình tượng muốn hảo, mẫu chốt là phải đặc biệt." "Đừng." Bệnh. Ngoại trừ ngươi ta thật nghĩ không ra người thứ hai, chỉ có thể dựa vào ngươi." Hứa Chân bị hắn này liên tiếp bô bô nói có chút không rõ. "Cái này hắn trần chừ chỉ chốc lát, nói, bên ngoài gió lớn, ta có chút không nghe rõ, người mới vừa nói cái gì? game show, muốn diễn kỹ hảo, đặc biệt bạch. ý gì? đầu bên kia điện thoại, tống quốc lớn tiếng kêu lên, huynh đệ, ta khen ngươi đâu? ta khen ngươi diễn kỹ hảo, hình tượng hảo, hơn nữa đặc biệt bạch. hứa trăn, đối thoại bỗng nhiên liền đáp không online. bất đắc dĩ, hứa trăn chỉ phải nâng điện thoại di động, tìm một chỗ yên tĩnh đứng vững, nghe tống quốc cùng hắn từ đầu tới đuôi gỡ một lần, giờ mới hiểu được tới. người lai like, là lâm gia chính tại tham gia một cái game show cần phải tìm một cái trợ diễn khách quý. Mà nàng đối thủ mời trợ diễn lại vừa đúng lúc Tống Úc đối thủ một mất một còn. Tống Úc không nguyện ý đi, nghĩ muốn làm hứa Chân thay hắn đi. Tiểu Phong lúc này ngay tại hứa Chân đứng bên cạnh, nghe được Tống Úc nhắc lên cái này game số tên, con mắt nháy mắt bên trong phát sáng lên, điên cuồng dùng miệng hình ra hiệu nói, "Đáp ứng. Đáp ứng." Hứa Chân nghi hoặc nhìn hắn một cái. Từ đối với Tống Úc này đoạn thời gian ủng hộ cảm kích của mình, hứa Chân đem chuyện này đáp ứng xuống. Cúp điện phải sao? Hắn hướng Tiểu Phong hỏi, "Ta là diễn kĩ phái rất nổi danh sao?" này đương lem xô tên là ta là diễn kỹ phái theo tông úc giới thiệu nói đây là nhất đương lấy diễn viên gian diễn kỹ quyết đấu làm chủ đề tại tiết mục đoạn thời gian gần nhất tương đương nóng nảy một số danh diễn viên cùng đài cạnh diễn cộng đồng hoàn thành cùng một bộ sân khấu màn kịch ngắn từ hiện trường người xem cùng ban giám khảo khách quý bình phán này diễn kỹ ưu khuyết trong đó diễn kỹ hảo một phương thắng được diễn kỹ kém một phương đào thải nghe được cái này giới thiệu hứa chân không khỏi đối này đương tiết mục khởi hào hứng hiện trận tỷ thí cùng đài cạnh diễn hơn nữa người xem cùng ban giám khảo an vị tại đài bên dưới thắng bại thoáng qua liền phân ra Loại này đối quyết cơ chế đối diện hứa Chân Tâm Tư, gần nhất tại quay trụ tuyệt đại song tiêu thời điểm, hắn dần dần phát hiện chính mình một cái cổ quái đặc điểm. Tại dưới áp lực ngược lại có thể so sánh bình thường phát huy đến tốt hơn. Không biết là bởi vì xung quanh người tầm mắt thúc đẩy hắn tinh lực tập trung, còn là bởi vì hắn thực chất bên trong liền cất giấu hiếu chiến thừa số. Nói tóm lại, hứa Chân không hiểu yêu thích của người quyết đấu, nhất là trước mặt mọi người quyết đấu. Tuy nói hắn trong lòng cũng rõ ràng, lấy chính mình thực lực trước mắt, khẳng định là không xứng với diễn kĩ phái cái này danh hiệu. Nhưng nghe Tống Ngốc ý tứ, cùng hắn cùng đài cảnh diễn có vẻ như cũng đều là tuổi tác tương tự thanh niên diễn viên đã như vậy kia ai sợ ai a đang muốn tìm cơ hội sưng đo một cái chính mình cân lượng đâu ân tổng úc bên kia động tác ngược lại là nhanh tiết mục tổ bên này đã đem hành trình phát đến ta điện thoại bên trên kiều phong một bên trở về tin nhắn một bên cười nói đêm nay chúng ta không trở về cái tổ trước đi tiền đường đi ta là diễn kỹ phái bên kia nói cho chúng ta an bài dừng chân buổi sáng ngày mai 9 giờ rưỡi bắt đầu thu hứa chăn hỏi diễn cái gì tên vợ kịch biết sao kiều phong lắc đầu nói cái này không biết Nghe nói là buổi sáng ngày mai hiện trường du thăm. Hứa Trân âm thầm nhẹ gật đầu. Không biết cũng hảo. Miễn đến chính mình vào lúc ban đêm liền đã bắt được Tiêu chuẩn đáp án, kia liền không có tí sức lực nào bốn. Sáng ngày hôm sau 8 giờ, Tiên Đường thành phố, ta là diễn kỹ phái diễn phát phòng hậu trường. Một cái chừng 20 tuổi trẻ tuổi nam nhân ngồi tại trang điểm gương phía trước, tiết mục tổ thuê thợ trang điểm một bên vì hắn trang điểm, một bên nhịn không được tàng dương. Cố Tiên sinh màu da thật là làm người ghen tỵ. So ta chuẩn bị phấn lót còn trắng, ta xem ngài căn bản cũng không cần trang điểm trẻ tuổi nam nhân bất đắc dĩ cười cười nói ai ngươi không biết ta cái này mạo gia là có nhiều phiền phức nhất định phải tự chuẩn bị phấn lót không nói có đôi khi đạo diễn còn muốn cầu cố ý đem ta hướng đen hoạn không có cách nào nha cùng khung mặt khác diễn viên mạo gia quá sâu đến lúc đó cường còn đánh đem ta ngũ quan hình dáng đều cấp đánh không có ai phiền muốn chết thợ trang điểm không biết vì cái gì luôn cảm thấy hắn nói chuyện ngựa khí là lạ chỉ chốc lát sau trang phục tổ nhân viên công tác cầm một bộ quần áo đi vào đối cái kia trẻ tuổi nam nhân nói cố tiên sinh quần áo ta cho ngài phóng nơi này tiền phước ngài một hồi hóa song trang thử xem này bộ âu phục trẻ tuổi nam nhân liếc qua kia bộ quần áo mắt bên trong hiện lên vẻ khinh bị. hắn đưa tay chỉ chính mình trên người âu phục nói hoặc là ta liền mặc ta cái này đi đều là âu phục sâm mã cùng hách mã cũng không có gì khác biệt nghe xong này lời nhân viên công tác sắc mặt cứng đờ tiết mục tổ cung cấp này bộ đồ tây là tiền đường thành phố nơi đó nhãn hiệu gọi là sâm mã một bộ đồ tây khả năng cũng liền mấy trăm khối tiền mà trẻ tuổi nam nhân vừa mới nhắc tới hách mã chính là quốc tế đỉnh xa xỉ tùy tiện cái gì quần áo cũng không thể ít hơn so với năm chữ số Nhân viên công tác vụng trộm liếc qua trẻ tuổi nam nhân trên người hâu phục, chê cười nói: Ngài mặc cái này là hách mà a? Mặc bộ này không tốt lắm đâu. Một hồi tiết mục thu thời điểm, khả năng có một ít tương đối lớn động tác, sợ là sẽ phải đem ngài quần áo cấp làm bẩn. Trẻ tuổi nam nhân rụt rẻ cười cười, khoát tay nói: Hôm nay cái này chính là bình thường tùy tiện mặc một chút, không phải hàng cao cấp gì. Mặc dù nói là làm quý kiểu mới đi, nhưng nhan sắc là nhà ta lão gia tự chọn, ta một chút đều không thích. Mặc hỏng rồi ta vừa vận đổi một thân. Nhân viên công tác, thợ trang điểm. Này Naito mở từ đâu tới vợ xèo lẹt vương tử. Chương 47, nhân gian hắc mã. Chương 47, nhân gian hắc mã. Chương 47, nhân gian hắc mã. Diễn phát bên ngoài. Hai cái mặc quần áo làm việc trẻ tuổi nữ hài chính tại phòng trang điểm bên ngoài chỉnh lý đạo cụ. Bên trong một cái nữ hài xuyên thấu qua hai ngón tay rộng khe cửa, vụng trộm nhìn bên trong chính tại trang điểm trẻ tuổi nam tử, hai mắt chiếu lấp lánh. Nana, na, bên trong cái kia tiểu ca ca là ai a? Nhìn trộm nữ hài thấp giọng hỏi. Được xưng Nana, na, nữ hài mặt không đổi sắc, một bên dọn dẹp đồ vật một bên nói, cái nào? mặc hách mã cái kia, nữ hải gật đầu nói, đúng đúng, chính là mặc đồ vest trang phục cái kia. nana nhếch miệng, lẩm bẩm nói, hắn nha, gọi cô thu vũ. mấy năm trước theo nhất đương tuyển tú tiết mục bên trong ra tới, hiện lúc nghe truyền hình làm diễn viên, nhân gian hách mã ngươi chưa nghe nói qua. đồng bạn nữ hải nghe nàng như vậy nói, không khỏi sửng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi, cái gì gọi là nhân gian hách mã? nana nói, nhân gian hách mã chính là nói, hắn mặc kệ tham dự cái gì trường hợp đều tất mặc hách mã, có đôi khi là một cái, có đôi khi là một thân. nói xong, nàng theo khe cửa chỉ chỉ bên trong nói, Ê, ngươi xem bên tay hắn cái kia phong thư bao, cũng là hết mã. đồng bạn theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nói, như vậy xa xỉ à? này vị tiểu ca ca là hảo môn công tử sao? nana lướt mắt, nói, hảo cái giám môn, nhà hắn mở hách mã cửa hàng. đồng bạn, ách, mở xa xỉ phẩm cửa hàng, qua loa hẳn là cũng xem như có tiền người đi. chỉ bất quá không tới hảo môn trình độ. đồng bạn hơi cảm thấy lung túng tiếp tục hé cửa, nhỏ giọng nói, nói thật, cái này tiểu ca ca nhan giá trị tương đương có thể à? mi thanh ngục tú. Môi hồng răng trắng, là kiểu mà ta yêu thích." Nana khẽ nói, người yêu có thích hay không, ta khả hân thượng không tới." Này đặc nương cách hơn 10 mét đều có thể ngửi hắn trên người mùi nước hoa, nếu là tới gần, ta viêm mũi không được phả vào. Nói xong, nàng không khách khí chút nào theo túi bên trong lật ra một cái khẩu trang đến, cực kỳ chặt chẽ mang lên mặt, nói, "Đừng xem, nước bọn kiểm chế, ra đi làm việc." A. Đồng bạn Lưu luyến không rời đem ánh mắt theo khe cửa bên trong thu hồi lại, đẩy xe nhỏ bốn phía đưa đạo cụ đi bốn. Ngay tại lúc đó, tại phòng trang điểm bên trong, một thân hách mã đổ vét trang phục cố thu vũ theo hắn hách mã trong sách tay lấy điện thoại di động ra ấn mở lục suất giao diện Hứa chân hắn tại lục suất cột đánh xuống hai chữ này phiên nửa ngày cũng không có lục suất bao nhiêu hữu dụng tin tức tuy nhiên là cái tân nhân a cố thu vũ nhìn giống tuyết bách hoa giao diện rơi vào trầm tư tân nhân bộ thứ nhất phim truyền hình ngay tại tuyệt đại song tiêu bên trong diễn năm 2. có người phụng cố thu vũ không hiểu có chút ghê tởm hắn năm nay hai tuổi xuất đạo ba năm năm trước cuối năm hắn cùng thịnh đường truyền thông ký kết chính thức quyết định theo hát nhảy ca sĩ truyền hình vì diễn viên. Hiện giờ, Cố Thu Vũ làm một nghệ nhân xem như có phần được người yêu mến, nhưng làm một diễn viên lại mới vừa vặn cất bước. Nay đương ta là diễn kĩ phái chính là hắn lấy diễn viên thân phận tại trước mặt công chúng thủ tú. Cố Thu Vũ tương đương coi trọng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Tính toán ra, chính mình có thể cầm tới chợ diễn ta là diễn kĩ phái cơ hội, còn nhờ vào hôm nay này vị đối thủ, hứa chân. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Cố Thu Vũ nguyên bản cũng không phải là thịnh đường truyền thông lực phụng tân nhân cùng hắn cùng thời kỳ ký kết còn có một vị thực lực phái diễn viên Đinh Tuyết Tùng nhân gia là xuất thân chính quy chính mình là xuất gia một nửa Cố Thu Vũ nhân khí mặc dù tạm thời nhìn so Đinh Tuyết Tùng cao nhưng diễn kỹ thượng trên lệch lại không chỉ một điểm nửa điểm Thịnh Đường truyền thông là ảnh thị công ty không phải tạo sao nhà máy tự nhiên là đối Đinh Tuyết Tùng càng nhìn chúng một ít kết quả rượu liên rượu tại Đinh Tuyết Tùng hai ngày trước chính mình tìm đường chết một hai phải phát cái gì đổ bỏ video cọ nhân gia nhiệt độ kết quả là dẫn tới đại lao tự mình hạ chàng sơn ga sống sờ sờ trọc một thân canh Công ty lãnh đạo tức giận chi hạ, trực tiếp tước đoạt đình Tuyết Tùng Nguyên bản hơn phân nửa tài nguyên, thiện tay chia lại cho mặt khác tân nhân. Trong đó thu lợi lớn nhất chính là Cố Thu Vũ. Người tại nhà bên trong ngồi, bánh từ trên trời rơi. Cố Thu Vũ chuyện gì không có làm, không hiểu ra sao liền được một sóng lớn tài nguyên nghiêng, quả thực là mừng rỡ nửa đêm đều phải cười tình. Cảm tạ tới tự quân đội bạn thần trợ công. Cố Tiên Sinh, lập tức liền muốn bắt đầu Thu, phiền phức ngài đưa di động giao một chút. Hắn chính cao hứng, chợt nghe thấy có người nói với hắn lời nói. Cố Thu Vũ ngẩng đầu lên, thấy là thu tổ nhân viên công tác. Liền mỉm cười đưa điện thoại đưa tới, nói: "Hảo, phiền phức ngài giúp ta thích đáng đảm bảo." Nói xong, hắn quay đầu quan sát xung quanh, nói: "Cùng ta một tổ mặt khác diễn viên đâu? Còn chưa tới." Nhân viên công tác nói: "Không đúng vậy, mặt khác diễn viên tại địa phương khác trang điểm, các người muốn tại thu chính thức lúc bắt đầu mới lần đầu tiên gặp mặt." "À, hóa ra là như vậy." Cố Thu Vũ nghe vậy liếu nhiên, từ ghế bên trên đứng lên, nói: "Ta đây trước đi một chút toilet." Nói xong liền từ phòng trang điểm xin nghỉ rời đi bốn. Một lát sau, Cố Thu Vũ Ưu Thái Du hai đi đến toilet trong phòng kế theo trong túi áo trên lấy ra đã sớm ngấp kỹ một bộ khác điện thoại. Ha ha, phòng ngừa chu đáo mới là ra bản tính. Xã hội hiện đại, có thể nào không có điện thoại? Giải tỏa màn hình sau, hắn thành thạo bấm một đoạn dây số. Tút tút tút. Ui, vị nào? Một lát sau, ống nghe bên trong vang lên một cái hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Tuyết Tùng a, quay phim đó sao? Ta là người vũ ca. Cố Thù Vũ cười hiếp mắt nói. Bên đầu điện thoại kia Đinh Tuyết Tùng rõ ràng như thế. Cái gì chuyện a vũ ca? Đinh Tuyết Tùng cưỡng chế trong lòng nổi nóng nói. Cố Thu Vũ nghe được hắn ngữ khí bên trong bị đè nén, tiện tiện cười nói, "Ca đánh với ngươi rõ xét cái tình báo à. Ta bây giờ tại ta là diễn kĩ phái thu hiện trường, một hồi cùng ta đối hí khách quý bên trong có một người mới, gọi Lửa Chân, ngươi hẳn là nhận biết a." Đinh Tuyết Tùng, "Mẹ nó có bị bệnh không? Cầm vốn nên thuộc về ta tài nguyên, cùng ta hoan gia đối hí, sau đó còn đến hỏi ta muốn tình báo. Nhĩ ta ăn mệt ngươi thực vui vẻ có phải hay không?" Đinh Tuyết Tùng cưỡng chế phun ra ngoài lửa giận, miễn cưỡng duy trì cuối cùng một tia tôn nghiêm, nói, "Vũ ca muốn hỏi cái gì?" Cố Thu Vũ cười nói, "A Không cái gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Mạng bên trên cha không được này, người tư liệu a, cái kia dạ vũ giang hồ dẫn đường mảnh chụp đến cũng không rõ lắm. Nay người trước kia diễn qua đường phim truyền hình sao? Chân nhân dài thế nào? Cao thấp là bổng. Diễn kỹ như thế nào? Đầu bên kia điện thoại, Đinh Tuyết tùng hung hăng cầm chính mình điện thoại di động, suýt nữa đem màn hình bóp nát. Hắn chậm nửa ngày, mới hít sâu một hơi, hận hận nói, "Ân. Hứa chân này người a. Thật không sao thế? Hắn trước kia không diễn qua cái gì kịch, giống như ngươi đều là tân nhân." Một em M7 ra mặt, lại béo lại đen cũng liền phim ảnh bên trong nhìn vẫn được, thật vóc người nhưng xấu, diễn kỹ là xấu. tại chúng ta kịch tổ bên trong mỗi ngày liền nhìn hắn lơ dê, một đầu hy đến chụp mười mấy lần, mỗi ngày liền bọn họ tổ kết thúc công việc trễ nhất. tính cách lại đồ ăn lại túng, ba cước đạp không ra cái dám đến, nói chuyện còn nói lắp. đinh tuyết tùng một hơi đều không suyễn, đem hứa chân bố trí đến rõ ràng, đem này đó nhật tử chính mình bị hủy khuất hết thảy đều phát tiết vào nơi này. cuối cùng hắn còn dùng cổ vũ ngựa khí đối cô thu vũ nói, ngươi yên tâm đi, này người cũng liền đánh hí vẫn được, nếu là so văn hí, hoàn toàn không phải là ngươi đối thủ. Yên tâm lớn mật diễn đi, hảo hảo phát huy, đừng ném chúng ta thịnh đường mất mũi." Dứt lời, Đinh Tuyết Tùng cúp điện thoại. Một bên trợ lý Nghi hoặc nhìn hắn một cái, hỏi: "Đinh ca, ngươi mới vừa nói là ai?" Có vẻ giống như mơ hồ nghe hắn nhắc tới Hứa chân. Đinh Tuyết Tùng chừng trợ lý một chút, nói: "Ta nói đồ đần đâu?" Dứt lời, hắn chỉnh ngay ngắn chính mình bộ tóc giả, tiếp tục chụp trận tiếp theo hí đi. "Ha ha, liền Cố Thu Vũ kia có chút tài năng, cũng muốn thay thế ta vị trí. Ngươi đi chết đi, ta giúp ngươi một tay." Chương 48, Bần tăng không thích ngược đồ ăn. Chương 48 Văn Tăng không thích ngược đồ ăn. Chương 48, Văn Tăng không thích ngược đồ ăn. Cúp điện thoại, Cố Thu Vũ một hồi lộn xộn. Lại thấp, lại béo, lại xấu xí, diễn kỹ còn không tốt. Nói như vậy người có thể làm diễn viên sao? Này không rõ ràng nói hiệu nói vượn đâu sao? Cố Thu Vũ nhếch miệng, đảo cũng không trông cậy vào thật có thể theo Đinh Tuyết Tùng nơi nào dụ ra cái gì tình báo tới. Bất quá chỉ là nhàn không có việc gì khí khí hắn mà thôi. Nghĩ như vậy, Cố Thu Vũ lại lật ra hứa chân bạch khoa giao diện, một lần nữa nhìn một chút hắn cơ bản tin tức. Thân cao 178cm, thể trọng 65 kg. Cố Thu Vũ chính mình thực tế thân cao là 175 cm, quan phương cho ra số liệu còn lại là 180 cm. Bình thường mà nói, tại ngành giải trí, 175 cm trở lên người đều có thể lý trực khí cháng viết chính mình 180 cm. Nếu là hắn không dám viết, vậy đã nói rõ thân cao tất nhiên không đến 175 cm, hơn nữa rất có thể sẽ kém rất nhiều. Cố Thu Vũ yên lặng ngâm nghĩ một chút. Ừm, tối thiểu chính mình thân cao thượng hẳn là hơi chiếm ưu thế. Về phần tướng mạo, cũng hẳn là chiếm ưu a. Theo điện ảnh trên tấm hình đến xem, hứa chăn này người ưu thế chủ yếu tại sương tương, bên ngoài định thổ giáp. Hắn kia trùng loại hình tướng mạo càng thích hợp đại mặt ảnh, giống như này loại chương trình truyền hình thực tế tính chất tiết mục, rõ ràng là chính mình này loại tướng mạo càng nổi tiếng. Nghĩ như vậy, Cố Thu Vũ yên lặng cho chính mình đánh động viên, kiên định lòng tin. Đừng sợ, ta hôm nay chính là cái chợ diễn bình hoa, chỉ phụ trách xoáy là được rồi. Diễn kịch cái gì, không sai biệt lắm ý tứ ý tứ được rồi. Chỉ chốc lát sau, hắn rời đi toilet, tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ đi tới một gian diễn phát phòng cửa ra vào. Cố tiên sinh bên trong thợ quay phim đã vào chỗ nhân viên công tác nhắc nhở nói tiết mục theo ngài đi vào kia một khắc liền chính thức bắt đầu cố thu vũ gật gật đầu đơn giản sửa lại một chút chính mình giá cao chót vót hách mã làm quý Âu phụ đẩy cửa vào kẹt kẹt. một tiếng vang nhỏ hắn thò đầu nhìn qua chỉ thấy bên trong đã đến ba người hai nữ một nam xem ra chính mình là cái cuối cùng đến mưa thu Này bên trong một cái nữ hải tử nhìn thấy hắn vui vẻ theo ghế sofa bên trên nệ kêu lên ngươi xem như đến, đến rồi nhanh nhanh nhanh chúng ta giúp thăng nói xong nàng một đường chạy chậm đi vào cố thu vũ bên cạnh éo hắn cánh tay hướng hai người khác giới thiệu nói, này vị là ta hôm nay cộng sự, Cố Thu Vũ. Hy vọng chúng ta hôm nay có thể hợp tác vui vẻ nha. Này nữ hải tên là Hoàng Thiến Thiến, là Thịnh Đường truyền thông đương gia Tiểu Hoa. Thịnh Đường người sở dĩ có thể đem Cố Thu Vũ nhét vào cái này tiết mục bên trong đến, toàn do Hoàng Thiến Thiến là này đường game show thành viên chính thức. Cố Thu Vũ thuận thế cười một tiếng, hướng phòng bên trong hai người khác mỉm cười hỏi hảo. Hắn vừa định tự giới thiệu hai câu, đông nhiên thần sắc cứng đờ. Chỉ thấy đứng tại đối diện gái này trẻ tuổi người, khá quen, lại hình như có chút lạ lẫm này người thân trên phủ lấy một cái thực một mạc lông trắng áo, dát dẻo, không có bất kỳ cái gì thiết kế cảm giác có thể nói. thân dưới mặc một đầu nửa mới không cũ quần đen, vừa nhìn liền cực kỳ giá rẻ. chân bên trên đạp trên một đôi bũ lọc tiểu dáng màu đen tiện khẩu dài ra, miễn cứng xem như trên người duy nhất một cái có thể đem ra được trang phục, nhưng là cũng cực kỳ nát đường cái. bất quá này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này trẻ tuổi người lại cao, lại gầy, lại thẳng tắp, tuyệt hảo dáng người tỷ lệ làm hắn nhìn qua so thực tế thân cao còn muốn cao, cố thu vu đứng tại hắn người phía trước. Có thể rõ ràng cảm nhận được một cái mắt trần có thể thấy ngưỡng mộ thị giác. Lại sau đó, chính là khoảng cách gần nhìn gần hạ cơ hồ không tí vết chút nào trắng non làn da. Tại đến gần đến này, người 2 mét phạm vi bên trong sau, Cố Thu Vũ suất tiểu hướng lui về phía sau một bước. Nguy hiểm. Tuyệt không thể cùng cái này người đứng được quá gần. Đinh Tuyết Tùng ngươi đại gia. Liền biết ngươi tiểu tử không có ý tốt. Này mẹ nó chính là ngươi nói một em m bảy ra mặt, lại đen lại béo. Là ngươi mắt mù còn là hai ta đó có ma bệnh. Mà lúc này, đứng tại hắn đối diện hứa chắn vốn định tiến lên cùng hắn nắm tay. Ai ngờ đối phương thế mà đột ngột lui về phía sau một bước, hắn chỉ phải đem đã vươn đi ra tay lại thu hồi lại. À, cái kia, ngượng ngùng à? Cố Thu Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, nói: Ta buổi sáng hôm nay ăn chính là thịt heo hành tây nhân bánh bánh bao, không biết có thể hay không có khẩu khí. Ha ha ha ha ha ha! Nghe xong này lời, phòng bên trong mấy người nhịn không được đều nở nụ cười. Lâm gia từ miệng túi bên trong lấy ra một cái cái bật lửa lớn nhỏ hộp sắt, nói: Ta chỗ này có kẹo cao su tới hai viên sao? Bạc Hà Vị, Cố Thu Vũ vì cái gì ngươi chuẩn bị đến như vậy đầy đủ một bên hoàng thiến thiến giật mình nói a ta đã biết nói xong nàng lấy túi trỏ thọc lâm ra chế nhạo nói ngươi đây là vì chuột hôn hi chuẩn bị đúng hay không đạo cụ tác dụng trước mặt mọi người bị điểm phá lâm gia mặt liền đỏ lên một phen loạn thất bát tao quỷ kéo sau bốn người cũng coi là đơn giản quen thuộc lẫn nhau thế là tiết mục tổ đạo sư tiến lên đối mấy người nói các vị hiện tại tiết mục thu đã chính thức bắt đầu đếm ngược ba giờ nay đoạn thời gian các ngươi cần phải tự hành phân phối xong nhân vật cộng đồng tập luyện vừa ra tiên vợ kịch cũng tại 3 giờ sau đi nải phía trước diễn diễn tiết mục tổ sẽ không đối các ngươi tiến hành can thiệp chỉ nghiệm thu kết quả cuối cùng nghe rõ ràng sao bốn người nhao nhao gật đầu nói phải tiết mục tổ thế là lấy ra bốn phần văn kiện lưu tại tập luyện phòng bên trong liền rời đi chỉ để lại chụp ảnh tổ nhân viên công tác cùng bốn vị diễn viên hứa trăn tùy tiện cầm lấy trong đó một phần văn kiện lật ra tới vừa nhìn không khỏi nhớ mảy như sương như mưa lại như gió đã từng đại hỏa một bộ kịch hỏa đến liền khi còn nhỏ hứa trăn đều đã từng một bên tại trong thiện phòng nghiệm kinh Một bên dùng ánh mắt còn lại vùng trộm liếc qua TV bên trên nội dung, hắn đơn giản xem một chút bọn họ muốn xếp hạng luyện đoạn chuyện xưa này, nhìn một chút, hứa chăn nhịn không được cười ra tiếng. Năm đó kích động nhân tâm tình tiết hiện giờ xem ra là như thế cầu huyết, nam chính A Khôn là cái tiểu tử nghèo, nữ chính Tâm Vũ là cái nhà giàu tiểu thư, Tâm Vũ phụ thân nghĩ muốn vì hai người tổ chức một trận long trọng hôn lễ, kết quả vẫn luôn chờ đến đen kịt mày mò, giờ lành sớm đã đi qua, Tân Lang A Khôn cũng không thể chạy đến. Vào lúc ban đêm, tân khách đều đã tán đi sau, Tâm Vũ vẫn như cũ đứng tại cửa nhà si ngốc chờ nàng phụ thân nghĩa tử a lai từ đầu đến cuối theo bên cạnh buổi tiếp mà bọn họ hôm nay muốn diễn chính là a khôn nửa đêm canh ba rốt cuộc chạy đến lúc sau kịch bản đăng chàng nhân vật hết thể có bốn cái a khôn tâm vũ lưu luyến si mê tâm vũ a lai cùng với làm cho a khôn thất tước phát tiểu tử di bởi vì thời gian có hạn mấy người không như thế nào thương lượng liền tùy tiện xác định nhân vật hoàng thiến thiến vai diễn tâm vũ lâm Gia vai diễn tử di về phần trợ diễn bên này cố thu vũ nói muốn muốn khiêu chiến một chút a lai hứa trăn cũng liền thuận thế bắt được nguyên kịch bên trong nam chính a khôn kịch bản chỉ bất quá A khôn tại cái này đoạn bên trong lời kịch vô cùng ít ỏi, xa so với A Lai còn ít hơn nhiều lắm. Trên cơ bản chính là đưa đến cái xuyên trận tác dụng. Bất quá hứa Trân cũng không phải thực để ý. Dù sao chính mình chỉ là trợ diễn, chủ yếu buộc phát điểm đều tập trung ở hai vị nữ tính nhân vật trên người. Bốn người tập thể luyện mấy lần tẩu vị sau, liền bắt đầu từng lần từng lần một diễn tập, không ngừng mài rũ chính mình biểu diễn. Hứa Trân tay bên trong nhưng thật ra là có một phần trí ít 95 điểm bài thi, bởi vì tại nguyên kịch bên trong, A khôn diễn viên là một vị rất nổi danh đang hưởng một tuyến nam tình. Hắn này đó năm gian từng thu được vô số thưởng lớn, này diễn kĩ là được đến quốc tế, quốc nội phổ biến tán thành. Nhưng Hứa Chân cũng không có ý định trực tiếp theo tiêu chuẩn đáp án đi diễn. Dù sao, như vậy làm lời nói, sẽ huyên tân đạo chủ, nổi bật lên người khác diễn kĩ quá kém. Thân, không thể không nói, hiện trường này ba vị diễn viên diễn kĩ đều có chút tạm được. Đừng nói cùng Tống Úc cái này cấp bậc so, chính là ngay cả chính mình đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ. Nhất là Cố Thu Vũ. Tiết đấu, biểu tình, động tác, các loại ý nghĩa thượng đều rối tinh rối mù. Mà liền tại hai vị nữ sĩ khẩn trương chuẩn bị biểu diễn, hứa chân đồng học không để lại dấu vết mò cá thời điểm, Cố Thu Vũ lại có chút ngồi không yên. Hắn thực xoan xuýt. Chính mình hôm nay mặc này thân Âu phục làm màu sáng cho, khiến đến sắc mặt có chút tái đi. Nếu là tại bình thường tự nhiên không quan trọng, nhưng là, hôm nay muốn cùng Hứa chân cung cung. quyết không có thể làm chính mình tại hình tượng thượng lộ e sợ. Nhất định phải đem lực chú ý của toàn trường đều tập trung vào chính mình trên người tới. Nghĩ như vậy, hắn lại cái cớ đi toilet, lấy ra dự bị điện thoại tới bấm lao tra trợ lý điện thoại. Uy, khai thúc. Cố Thu Vũ tại trong phòng kế nhỏ giọng nói: "Ngươi đi giúp ta cầm một bộ B108A màu xám nhà 8 đường vân khoản, đưa đến tiền đường đài truyền hình diễn phát đại sảnh bên này." "Được, hiện tại liền muốn, ta nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi ngươi mở giờ, nhanh nhanh nhanh." Chương 49: Nhà ta thiếu niên sắp trưởng thành. Chương 49: Nhà ta thiếu niên sắp trưởng thành. Chương 49, 49: Nhà ta thiếu niên sắp trưởng thành. Các vị diễn viên xin chuẩn bị kỹ lưỡng, còn có 10 phút liền muốn lên này. "Hảo, hảo, hảo, lập tức, ngươi cho ta lại bổ một hạ trang. Đi qua ba giờ nghiêm túc chuẩn bị sau." hứa chăn đám người chỉnh lý tốt chính mình tâm tình đi ra tập luyện phòng chuẩn bị đi hướng toàn trường người xem biểu hiện ra bọn họ tập luyện cuối cùng thành quả hoàng tiến tiến đứng tại bên sân luôn cung tay chân cho chính mình cổ cánh tay trở lộ ở bên ngoài ra bên trên phun phấn lót dịch lâm gia vội vã cuốn cùng nắm chặt tay bản nắm chặt cuối cùng này chút thời gian tiếp qua một lần chính mình lời kịch một thân hách mã cố thu vũ thì mở ra áo sơ mi của mình nút thắt thứ n lần xin nghỉ đi nhà vệ sinh làm cho tất cả mọi người hoài nghi hắn có phải hay không cái nào đó nội tạng xuất hiện cái gì vấn đề duy chỉ hứa chăn đồng học nhàn muốn chết Vuân Bực ngán ngẩm chi hạ, hắn chỉ phải đối với tấm gương chỉnh ngay ngắn chính mình bộ tóc giả. Không có cách nào a, thật sự là không có gì tốt chuẩn bị. A khôn tổng cộng liền bốn câu lời kịch, tâm vũ, ta đi hướng Đô Tiên sinh giải thích, ngươi chính là Đô gia dưỡng một con chó, ân hảo ta đã biết. Cứ như vậy bốn câu lời nói, lập đi lập lại dày vò ba giờ, chính là cái kẻ ngu cũng có thể đọc thuộc lầu lầu bốn. Cùng lúc đó, tại trước võ đài, Tiết Mục tổ chiêu mộ tới 1.000 danh người xem đã toàn bộ ra trận hoàn tất. Này đó người xem trên cơ bản đều là tiền đường cùng xung quanh thành thị sinh viên, tinh lực dồi dào. Đối ngành giải trí vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ mới vừa từ tiết mục tổ nơi nào nhận trà sữa cùng đồ ăn vặt, trước mắt chính một bên ăn, một bên đưa cổ hưng phấn hướng sân khấu phương hướng nhìn quanh. Hoa, cái kia Lê Hoa năng chính là Thẩm Đan Thanh đi. Ta mụ siêu thích nàng. Ta này, Đàm Dĩnh. Chân nhân hảo gầy a, cứ như vậy nho nhỏ một đầu. Thẩm Đan Thanh, Đàm Dĩnh, Lữ Ấn Hoa, này kỳ phi hành đạo sư là ai? Ta đi. Dương Trác. Hai đế hai hậu, cái này đội hình. Ai, đáng tiếc điện thoại đều lấy đi, không cho chụp ảnh. Bởi vì cảnh diễn còn chưa bắt đầu. Khán giả chú ý lực chỉ có thể tập trung ở bốn vị đạo sư trên người. Bất quá, này đạo sư đội hình cũng là đầy đủ hoa lệ. Thẩm Nan Thanh, người kinh thành dân nghệ thuật kịch bản đoàn cấp 1 diễn viên, kịch bản Mai Lan thượng đoạt được người. Đàm Dĩnh, có được quốc tế, quốc nội 15 tòa ảnh hậu quốc, hoàn toàn xứng đáng hoa hạ thế giới điện ảnh một tuyến đại ca. Lư Ấn Hoa, Tam Liêu ảnh đế, đang hùng một tuyến Nam tinh. Dương Trác, quốc gia cấp 1 kịch bản diễn viên, ba lần thu hoạch hại đường thưởng thị đế vinh hạnh đặc biệt. Tại trang mỗi một vị đều là như sấm bên Thái quốc dân cự tình, hiện giờ bốn người này tề tụ một đường. Cảnh diễn còn chưa bắt đầu, khán giả liền đã cảm giác chuyến đi này không tệ. Ai, hôm nay tổ thứ nhất cảnh diễn chính là ai vậy? Dưới đài có người hỏi. Một bên đồng bạn nói, tổ thứ nhất hẳn là Hoàng Thiến Thiến cùng Lâm Gia đi. Ha ha, hai cái xinh đẹp muội tử bao tô hí, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Một người khác hưng phấn nói, này kỳ có Lâm Gia a. Lâm Gia không sai, lại đẹp lại tác. Đúng vậy a, đúng vậy à, đồng bạn cũng liền bận bỉu phụ hòa nói, phía trước một hồi cái kia dạ vũ giang hầu người xem không có, muội tử đánh hí xoáy nổ. Nghe được này tiên lời nói lân cận tòa một người đeo kính kính mập mạp vội vàng tiến tới đáp lời nói ai dạ vũ giang hồ chiếu lên lúc trước nói chuyện phiếm hai người sững sốt một chút chợt trả lời nói không có ta là nói treo lơ ai ta đã nói rồi cái kia mập mạp tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra nói ta liền nói hẳn là còn không có chiếu lên chờ thêm chiếu ta còn dự định đi giảm chiếu phim nhìn xem đâu tiểu hòa thượng kia đoạn đánh hy quá đặc sắc nghe nói phim chính là một đoạn 3 phút hơn dài ống kính hai người bên cạnh nói a đúng vậy a cái kia tiểu hòa thượng quá kinh diễm ta gần nhất tại một tây một tây bên trên luôn có thể trông thấy này đoạn video biên tập. Lúc này, thư trợ trợ lý Chu Hiểu Mạn an vị tại khán đài một cái không đáng chú ý góc bên trong. Nàng một bên như không có việc gì uống vào thứ điên trà sữa, một bên nghe người chung quanh nghị luận. Bởi vì Lâm gia là trận tiếp theo cạnh diễn tuyển thủ một trong, bởi vậy, chung quanh liên tiếp có người nhắc tới sắp lên chiếu võ hiệp điện ảnh Dạ Vũ Giang Hồ. Mỗi khi có người đề cập cái nào đó tiểu hòa thượng lúc, Chu Hiểu Mạn liền sẽ không tự chủ được vịnh hai. A. Chậm chậm chậm. Không tệ lắm, đã có một chút nhiệt khí mặc dù không có người trực tiếp nhắc tới hứa chân, nhưng tối thiểu, giả vũ giang hồ bên trong cái kia đầu chọc đã tại trẻ tuổi người bên trong xoát ra nhất định tồn tại cảm. đây chính là cái rất tốt hiện tượng. chu hiểu mạn không khỏi kiêu ngạo mà hất cảm lên. nhà ta thiếu niên sắp trưởng thành, hiện tại các ngươi khả năng còn không biết hắn, nhưng là vài phút lúc sau, hắn liền muốn ra sân A. đây là hứa chân làm một nghệ nhân, tại trước mặt công chúng lần đầu biểu diễn. ra A. đúng lúc này, khán đài bên trên ánh đèn đột nhiên tối sầm lại. chấn, một hồi phấn chấn nhân tâm âm nhạc tại diễn phát đại sảnh bên trong vang lên bên sân lập tức vang lên một hồi tiếng hoan hô, cảnh diễn muốn bắt đầu. một lát sau, hai vị người chủ trì cùng nhau đi đến đài phía trước, mỉm cười hướng hiện trường người xem. Giang Thảo Đoàn cùng với bốn vị đạo sư Vân An, phía dưới muốn bắt đầu chính là chúng ta hôm nay trận đầu cảnh diễn. mời thưởng thức tác phẩm như sương như mưa lại như gió. Cảnh diễn người Hoàng Thiên Thiến, Lâm Gia, diễn viên vào chỗ biểu diễn bắt đầu. người chủ trì rút lời đi xuống sân khấu, lập tức hiện trường dùng lời thuyết minh hình thức đối chuyện xưa bối cảnh tiến hành đơn giản giới thiệu. một hồi đến ngược kết thúc sau, ánh đèn sáng lên một người mặc màu đỏ chót váy xùy nữ hài xuất hiện tại sân khấu bên trên là hoàng thiến thiến hoàng thiến thiến hôm nay một sửa ngày xưa thanh thuần mỹ thiếu nữ hình tượng sấy lấy đại ba lãng vẽ tinh xảo đồng trang tiểu tiểu thân thể tại muộn lễ váy phụ trợ hạ tỏ ra linh lung tinh tế nhìn qua có phần người gan dạ quốc họa báo mỹ nhân cảm giác hiện trường người xem không khỏi hai mắt tỏa sáng không tệ lắm cái này hóa trang thực thích hợp với nàng về sau hoàng thiến thiến ngược lại là có thể cân nhắc tiếp một bộ dân quốc kịch rất có hương vị nhưng mà nay bất có hương vị hình ảnh chỉ duy trì vài giây đồng hồ liền bị một cái bỗng nhiên xâm nhập thân ảnh cấp phá hư hết đại tiểu thư đừng đợi sân khấu bên trái cố thu vũ thân xuyên một bộ màu xám cho nhà âu phủ theo bóng tối bên trong đi ra một mặt lo lắng thần sắc nói ngài cũng chờ nửa đêm ban đêm trời lạnh mau vào đi nghỉ ngơi đi đai bên dưới đạo sư một trong thẩm đan thanh không khỏi nhíu mày hắn trên người mặc đây là cái quái gì như vậy chiều âu phủ toàn thân trên dưới đều là mấy năm gần đây tối tiền vệ thiết kế nguyên tố ngươi xuyên tới diễn cung ma đô hí thế nào suy nghĩ nghĩ tới đây nàng nhịn không được quay đầu nhìn một chút chung quanh thấp dọn hướng về phía sau hàng một cái nhân viên công tác hỏi hắn này thân quần áo là tiết mục tổ chuẩn bị nhân viên công tác cao mày nhìn một chút đài bên trên cô thu vũ theo trong túi áo trên sở làm ra một bộ kính mắt đeo lên lắc đầu nói không là là hắn chính mình nhưng là cái này như thế nào cảm giác không phải vừa rồi ta xem kia thân. vừa rồi ta nhớ rõ ràng hắn mặc chính là một bộ màu xám đậm phục cổ khoản phục A. lúc này mới thời gian một cái nháy mắt có vẻ giống như không đồng dạng là ta mắt mở truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ Linh giới mô tả video nhé trương 50, luận hút con ngươi chính xác tư thế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ. Linh giới mô tả video nhé trương 50, luận hút con ngươi chính xác tư thế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ. Linh giới mô tả video nhé trương 50, luận hút con ngươi chính xác tư thế. Lúc này, đài bên trên cố thu vũ cũng không biết đám đạo sư là như thế nào đánh giá chính mình. Hắn vừa mới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đổi lại mới đưa tới Âu phụng chiếu chiếu tấm gương, cảm giác hăng hái cái này hô phục giá bán so trước đó kia khoảng cao nhiều gấp ba. Đại khí phong cách, tinh luyện cắt sén, vô cùng tốt trung hòa rất cố thu vũ trên người âm nhu cảm giác, làm cả người hắn tỏ ra eo nhỏ chân dài, kỳ nhiên ngọc lở. Hoa! sự thật chứng minh, theo hắn vừa ra trận, khán đài bên trên quả nhiên vang lên một hồi tán thưởng thanh âm. người dựa vào áo mặc, Phật dựa vào mạ vàng. ra tay độc các đổi áo liền quần, quả nhiên vẫn là đáng giá. người xem này không, toàn trường ánh mắt đều tập trung vào ta trên người. cố thu vũ đắc ý hất cầm lên, nhưng mà thật đáng tiếc hắn dựa vào này áo liền quần hấp dẫn tới chú ý lực chỉ ở hắn trên người dừng lại không đến 10 giây đồng hồ liền rất nhanh mất hiệu lực đắc đắc cốc cốc cốc, cốc, cốc. một hồi sốt sét tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến một lát sau một cái quần áo trượt vật phong trần mệt mỏi trẻ tuổi người xông ra hất cám đi tới sân khấu bên trên hứa trăn ra sân hắn nhìn thấy một thân thịnh trang hoàng thiến thiến đứng tại công quán cửa phía trước đầu tiên là ngỡ ra chợt hắn biểu tình lại cấp tốc phai nhạt xuống nồng đậm ấy nay cảm giác hiện chạy lên não hứa trăn miệng lớn thở hổn hển Tại hoàng thiến thiến người phía trước mấy mét bên ngoài dừng bước, giắt ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên chán, lại đem lòng bàn tay mồ hôi tại trên quần sờ sờ. Chân tay luống cuống. Một lát sau, hắn giọng mang nghẹn ngào nói, tâm vũ. Liên như vậy, hứa trăn đọc lên chính mình tại trên sân khấu này câu đầu tiên lời kịch. Hai chữ, tâm vũ. Đài bên dưới đạo sư thẩm đan thanh vô ý thức ngồi thẳng người. Cái này trẻ tuổi người không tệ a. Biết diễn kịch. Cùng lúc đó, đài bên dưới người xem cũng có hơn đem ánh mắt tập trung nói hứa trăn trên người. Không riêng bởi vì hắn là mới xuất trường nhân vật, cũng bởi vì. Đại gia chuẩn sắc bắt được cái này người trên người cảm xúc điểm. Hây nấy, bất an, tự trách. Người xem vô ý thức bị gợi lên hứng thú, muốn biết hắn đến cùng làm sai chuyện gì. Đài bên dưới có mấy người chú ý tới Hứa Trân, nhịn không được gì thai nói, này người nhìn khá quen à, hắn có phải hay không gần nhất diễn qua cái gì phim truyền hình? Đồng bạn lắc đầu, nghi hoặc nói, ta nhìn cũng khá quen, nhưng là trong lúc nhất thời nhịn không ra. Trần Tử Khôn. Đúng lúc này, đài bên trên cố thu vũ nhìn thấy Hứa Trân, bước nhanh hướng hắn vọt tới, nắm lấy hắn cổ áo gầm kết lên, người còn có mặt mũi tới. Ngươi có biết hay không đại tiểu thư? Vì ngươi chịu bao lớn ủy khuất, hứa chăn quay mặt qua chỗ khác, như là cái sắc không hồn bị hắn năm lấy lộ ra đắng trách thần sắc. A Lai, ngươi buông hắn ra. Hoàng Thiến Thiến đi ra phía trước, chừng cố thu vũ một chút, đã ủy khuất lại thương tiếp nói, á khôn ca ca, ngươi một ngày này đi nơi nào? Ta như thế nào cũng tìm không thấy ngươi. Hứa Trân Hà to miệng, muốn nói lại thôi. Lúc này Lâm gia vai diện thanh mai trúc mã theo bên cạnh đứng dậy, ấy nấy không chịu nổi nói, tâm vũ, thật xin lỗi, đều là ta lỗi, là ta ba bị đòi nợ người ngăn chặn gia môn. Bọn họ nói lây không được tiền, liền muốn bắt ta đi gắn nợ. A Khôn là bởi vì ta. Đai bên dưới, Thẩm Đan Thanh chờ bốn vị đạo sư chuyên chú nhìn mấy người biểu diễn. Nhưng mà nhìn một chút, mắt bên trong nhưng dần dần lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nói tóm lại, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Ngoại trừ diễn A Khôn cái kia tiểu tử coi như online, mấy người còn lại toàn bộ hành trình giới diễn. Hai cái nữ hải tử trên cơ bản là niệm chính mình lời kịch thời điểm cảm xúc no đủ, niệm xong lời kịch dây thay đổi của chúng. Cái kia trợ diễn cố thu vũ cẳng là có lời kịch thời điểm gào thét, không lời kịch thời điểm làm đứng cảm xúc lúc đứt lúc nối, cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là mấy người chi gian phần diễn thưởng xuyên dính liền không thượng. Nói ví dụ, Cố Thu vung vung lên năm đấm muôn đánh hứa chăn, kết quả, hắn năm đấm lơ lửng giữa không trung liền bất động, sau đó Hoàng Tiễn Thiến mới gọi dừng tay. Cái này làm chàng Diện nhìn qua vô cùng quỷ dị. Đám đạo sư kinh nghiệm phong phú biết bao, tự nhiên rõ ràng cái này tình huống xuất hiện nguyên nhân. Diễn phim truyền hình quán gia tới ma bệnh. Quay phim thời điểm, có người ống kính đổi mặt trụ, không có người ống kính không cần trụ. Diễn viên chính rất ít làm vì bối cảnh của người khác bạn xuất hiện nhưng một khi đến sân khấu bên trên, cái này vấn đề liền lộ ra nguyên hình. thế nhưng là ta cha tức giận. đai bên trên, hoàng tiến tiến ủy ủy khuất khuất nói, hôm qua, toàn bộ ma đô người có mặt mũi đều tới, kết quả ngươi không tới. ta cha thật mất mặt. hứa chăn túi thấp đầu, thở dài, nói, ta đi cùng đỗ tiên sinh giải thế. nói xong, hắn kéo hoàng tiến tiến tay, hướng sân khấu bên ngoài đi đến. dừng lại. lúc này, cố thu vũ vai diện a lai ngăn cản đường đi của hai người. hắn có lời kịch lúc sau, một lần nữa hóa thân táo bảo tiểu ca, tiêu lên, ngươi không cần tiến bảo. Lão già nói với ta, ngươi trừ phi là thiếu cánh tay thiếu chân, chết cha ruột mẹ ruột, nếu không, ngươi bởi vì lý do khác mất đô gia cư, về sau liền rốt cuộc không cần đăng chúng ta nhà cửa. Hứa Chân không nói một lời, túi đầu tiếp tục hướng công quán bên trong xông. "Uy, ta để ngươi dừng lại. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?" Cố Thu Vũ đối với hắn trợn mắt nhìn, "Quắc, nơi này là đô công quán. Không phải ngươi này loại người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Nói chuyện lúc, hắn đột nhiên về phía trước đẩy, nghĩ muốn đem Hứa Chân đẩy ngã tại mặt đất. Nhưng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh Dựa theo diễn tập lúc kế hoạch, Cố Thu Vũ hẳn là làm bộ đẩy một chút, Hứa Trân chính mình lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Kết quả, không biết Cố Thu Vũ là nhớ lầm còn là quá kích động, thế mà thật dùng rất lớn khí lực đi đẩy. Hứa Trân lúc này chính tính toán làm bộ lui hai bước, bị hắn như vậy đẩy, trọng tâm bất ổn, thân thể lập tức ngửa về sau một cái. Bên cạnh Lâm Gia thấy thế, vội vàng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn. Theo lý thuyết này cũng không tính là cái gì đại sự, nhưng sâu chính là ở chỗ, làm Hứa Trân một lần nữa đứng thẳng người thời điểm, hắn chợt phát hiện tóc mái đen chính mình ánh mắt ngăn cản chặt chẽ vững vàng hứa chan muốn mạng. tóc giả sai lệch hơn nữa không phải sai lệch nhất điểm điểm là đầu đỉnh đều nhanh lệch ra đến lông mày bên trên đi tại trang người xem cách khá xa tạm thời còn không thấy rõ đài bên trên tình hình nhưng trận tượng mấy người khác cùng với liên tiếp sân khấu bốn vị đạo sư tất cả đều đem này một màn thấy rất rõ ràng cố thu vũ Này mẹ nó cái gì tình huống hứa chân như thế nào mang theo cái bộ tóc giả nhưng mà lúc này đài bên trên biểu diễn còn chưa kết thúc hiện trường cảnh diễn không lại bởi vì ai tóc giả sai lệch liền im bặt mà dừng một giây sau Hứa Chân cắn răng một cái, trực tiếp đem tóc giả lôi xuống, lộ ra vừa mới mọc ra gật gật đầu chân tóc đầu trọc. Phúc! ta đi." Ha ha ha ha ha. Bên sân, khán giả nhìn thấy này một màn, trực tiếp tại chỗ cười điên. "Này cái gì tình huống? Diễn diễn, còn có hái bộ tóc giả?" Cố Thu Vũ lúc này cũng bị bất thình lình một màn cấp hoàng sợ đến. Hắn liều mạng nín cười, tìm nén đến mặt đều nhanh đỏ lên, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục hướng xuống diễn. Hứa Chân thở dài. Hắn đem bộ tóc giả ném một bên, giơ lên rủ xuống tầm mắt. "Ngươi xem như cái thứ gì?" Hắn nhìn chăm chú Cố Thu Vũ con mắt, nhất điểm điểm đứng thẳng người, nói: "Ngươi bất quá chỉ là đô gia dưỡng một con chó, cũng xứng nói chuyện với ta như vậy?" Hứa Chân vô sự bên sân cười vang, cùng với Cố Thu Vũ nghẹn đến mặt đỏ bừng, muốn đem này đoạn hí lại cứu trở về. Nhưng mà, Cố Thu Vũ lại không có thể tiếp thượng. Tại hắn nhìn thấy Hứa Chân ánh mắt một sát na, chỉ cảm thấy cổ họng như là bị một cái bàn tay to chặn lại, cơ hồ hốt không thượng khi tới. Mạch liệt cảm giác sợ hãi nháy mắt bên trong lóe lên trong đầu. "Hắn, hắn muốn làm gì? Hắn muốn đánh ta?" Cố Thu vũ mấy hồi đã thấy một nắm đấm đánh tới hướng chính mình mũi, hắn không cách nào át chế nghị muốn hướng lui về phía sau, nhưng thân thể bản năng lại làm cho hắn vẫn như cũ lưu tại chỗ. Hứa Trân nhìn thấy hắn cái phản ứng này, phi thường bất đắc dĩ. Theo lý thuyết, này đoạn kịch bản hẳn là chính mình vai diễn A Khôn nói năng lốm mãng, A Lai nổi giận đan sen, hai người đánh nhau ở cùng nhau. Nhưng là vừa rồi, Cố Thu vũ hoàn toàn không để ý chính mình cho ra tiết điểm, vẫn tại tại chỗ ngẩn người. Ngươi lại có mấy phần thật một lòng vì Đô Gia Hảo. Hứa Trân thấy hắn không nói lời nào, chỉ phải tiếp tục hướng xuống tìm điểm, tùy cơ ứng biến nói. Ta cùng tâm vũ thực tình yêu nhau, lần lượt cản trở chính là ai? Lần lượt cùng Đỗ Tiên Sinh thông phong báo tin là ai? Ngươi làm này đó sự tình là vì cái gì? Là vì ngươi luôn mồm đại tiểu thư, vẫn là vì chính ngươi. Cố Thu Vũ lảo đảo lui về phía sau hai bước, căn bản tiếp không thượng lời nói. Hắn không tiếp lời, chuyện xưa không có cách nào tiếp tục, hứa chăn nộ kỳ bất tranh kéo lại hắn vào áo, kêu lên, Đỗ Lai Thanh. Ngươi nếu là nhìn ta không vừa mắt, liền cùng ta hảo hảo đánh một trận, đừng lại cầm người khác làm cái cớ. Như thế nào? Ta này đều đã đút tới ngươi bên miệng, ngươi đánh chính là, này tổng được rồi. Nhưng mà, không được. Cố Thu Vũ lúc này đừng nói đánh, hắn kinh ngạc nhìn Hứa Chân, sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi hơi run rẩy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Vài giây đồng hồ sau, "Thật xin lỗi các vị lão sư." Cố Thu Vũ thất hồn lạc phách xoay người lại, hướng về phía đạo sư bữa tiệc bái, tràn ngập hối này nói, "Ta, ta diễn lại được không?" Hứa Chân. Mấy vị đạo sư hai mặt nhìn nhau. "Cái gì tình huống? Hiện trường cảnh diễn, ngươi lại có mặt nói lần nữa tới?" Nghe nói như thế, khán đại thoáng cái liền nổ. Chương 51, cứu chàng. Chương 51 cứu chàng chương 51, mươi cứu chàng cố thu vũ này vừa nói nguyên bản coi như an tĩnh diễn phát đại sảnh nháy mắt bên trong sôi trào Sống lâu thấy ta là diễn kỹ phái ghi chép như vậy nhiều kỳ có diễn hảo có diễn kém nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua diễn không đi xuống thế mà liếm lát mặt nói muốn lại đến ba hậu trường đạo diễn đem tay bên trong kịch bản hung hăng vứt xuống đất tức đến cơ hồ muốn làm trận chửi mẹ này gặp quỷ tiểu thịt ưa ta đến cùng là tạo cái gì nhiệt thế nhưng làm này loại đồ vật thượng ta tiết mủ đai bên trên Cố Thu Vũ cộng sự Hoàng Thiến Thiến cũng là sắc mặt tái xanh. Ta thật vất vả mới đến đến ta là diễn kỹ phái dự thi danh lạch, thật vất vả mới chống đến một vòng này. Vốn dĩ lấy vì lần này trợ diễn sẽ là Đinh Tuyết Tùng, không nghĩ tới là cái nào xòa bức lãnh đạo đánh nhịp làm cố Thu Vũ tới. Này không phải có chủ tâm làm người buồn nôn sao? Ta không phải không nguyện ý dịu dắt công ty bên trong hậu bối, nhưng ngươi không thể như vậy ngoài ta. Này một khắc, cố Thu Vũ bản nhân cũng tự biết đối lý cúi đầu. Theo hứa chân lấy xuống bộ tóc giả bắt đầu, hắn liền ra diễn. Lại sau đó, hứa chân mắt lạnh nhìn hắn từng bước một dùng hung ác ngôn ngựa tới kích thích hắn, cố thu vũ chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng như là giã hỏa đồng dạng liệu nguyên mà lên, căn bản là không có cách nào ức chế. Hắn biết, dựa theo kịch bản, chính mình lúc này hẳn là nổi giận, hẳn là chiếu vào hứa chân mũi tới một quyền. Nhưng là hắn nào dám a? Cái này người nhìn thật hung. Đầu chọc vốn là dễ dàng làm người tỏ ra hung hãn, lại thêm hứa chân ánh mắt sắc bén như dao, cố thu vũ nghe hắn chửi chính mình, bản năng phản ứng không phải nổi giận, mà là túng. Nói đến kỳ thật này chuyện hứa chân cũng hơi chút có một chút trách nhiệm, vừa mới cứu trắng lúc. Hắn nhất thời tình thế cấp bách, dùng không phải tiểu tử nghèo á khôn khẩu khí, mà là hoa vô khuyết khẩu khí. Hứa chăn gần nhất hơn một tháng đều tại diễn hoa vô khuyết, đối với cái này nhân vật tâm lý trạng thái, lời nói cử chỉ quá mức quen thuộc, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hoa vô khuyết là ai? Kia là trong võ hiệp tiểu thuyết nhân vật, là cái tay nhiễm máu tươi, sát phạt quả đoán giang hồ hào hiệp. Liên linh Tuyết Tùng đều không thể khiêng qua sát khí toàn bộ triển khai Hứa chăn, huống chi cố thu vũ. Nhưng mà, trang bên ngoài đạo sư nhóm cũng không có công phu thay cố thu vũ kiếm cớ. Khi đoạn tại nơi này, chính là ngươi toàn trách. À diễn lại. Đài bên dưới, đạo sư Thẩm Đan Thanh bị hắn chọc cười vui lên, cả giận nói, ngươi nói có thể làm sao? Ngươi hiện tại nếu là tại quốc gia đại kịch viện sân khấu bên trên, ngươi cũng có thể cùng người xem nói diễn lại sao? Cố Thu Vũ nhìn thấy đại lao tức giận, cuống quýt túi người chào nói, thật xin lỗi, Thẩm lão sư, thật xin lỗi, ta. Ngươi là thực xin lỗi ta sao? Thẩm Đan Thanh không khách khí chút nào ngắt lời nói, trên đài có 3 vị hợp tác diễn viên, đài bên dưới có 4 cái đạo sư, 30 cái chuyên nghiệp giám khảo, 1000 cái người xem. Chàng bên ngoài còn có tiết mục tổ thượng trăm cái nhân viên công tác nói xong, nàng trực tiếp theo đạo sư ghế bên trên đứng lên, tiêu lên, làm hư cuộc biểu diễn này, ngươi xứng đáng ai? Cố Thu Vũ bị mắng cái cầu hét lâm đầu, hắn thẳng ngơ ngác đứng tại đài bên trên, doa đến một cái giấm cũng không dám phóng. Đài bên dưới, nguyên bản bởi vì Cố Thu Vũ bỏ gánh mà bất mãn khán giả nhìn thấy này một màn, liếc nhìn nhau, đã chấn kinh lại không hiểu thoải mái. Ta đi, thầm đan thanh thật mạnh mẽ, thật sự mắng a, hơn nữa chửi giỏi lắm hung ác, không hồ là đại lão, muốn chửi thì chửi, ai mặt mũi cũng không cần cấp. nên, nay loại mặt hàng chính là khuyết thiếu xã hội đánh đập để ngươi cuồng. Bên sân, còn lại mấy vị đạo sư nhìn nổi trận lôi đỉnh thẩm ngán thanh, đã thoải mái vừa buồn cười. mắt thấy Cố Thu Vũ ngơ ngác đứng tại đài bên trên, không có phản ứng chút nào. một bên phi hành đạo sư Dương Trác Hảo Tâm nhắc nhở, thất thần làm cái gì? tiếp tục diễn à? Cố Thu Vũ không biết làm sao nhìn trung quanh, chỉ thấy trung quanh đen nghị tất cả đều là người xem, mấy trăm đạo chiếu mắt ánh mắt hỗn hợp có cao công suất kia sáng huỳnh quang đèn, đồng loạt chiếu sạ ở hắn trên người. Cố Thu Vũ thân thể lung lay, cơ hồ đứng không vững. diễn, diễn cái gì? như thế nào diễn? Đầu óc trống rỗng, hắn đưa tay tóm chính mình góc áo, cơ hồ nghĩ muốn trốn bán sống bán chết. Đừng khẩn Trương, đằng sau ngươi cũng chỉ thừa bà câu lời kịch. Lúc này, phía sau đông nhiên có người vỗ nhẹ hắn bả vai. Cố Thu Vũ cứng đờ nghiêng đầu đi, chính đối mặt một đôi trong trẻo thâm thúy con ngươi. Là Hứa Chan. Cố Thu Vũ thoáng cái ngây ngẩn cả người. Hắn? Hắn muốn nói với ta cái gì? Hứa Chan lúc này cách Cố Thu Vũ gần nhất, nhìn thấy tình hình dưới mắt, hắn đem chính mình mịt rộ phần đóng, chủ động tiến lên đối Cố Thu Vũ nói, "Một hồi ta bắt đầu trước. Ta nói" ngươi bất quá chỉ là đỗ ra dưỡng một con chó, sau đó ngươi đưa tay đánh ta. đó lấy, chờ thiên tỷ nói xong nàng lời kịch, ngươi nói, không có khả năng, ta nhất định phải chấp hành lao gia mệnh lệnh. hứa trăn răm ba câu đem kế tiếp kịch bản đơn giản thuật lại một lần. hắn thanh âm trầm thấp, mang theo từ tính, nghe vào làm người không hiểu an tâm. cố thu vũ lẳng lặng nghe hắn giảng thuật, nhưng giác đối phương giọng nói ngữ điệu tựa hồ có một loại nào đó ma lực, chính mình đã vừa mới rời thân thể hồn phách lại chậm rãi trở về thân thể, chính là như vậy, nhớ kỹ sao. một lát sau, hứa trăn đem kịch bản nói xong, hỏi. Cố Thu Vũ Trần chờ nhẹ gật đầu, Hứa Trăn thế là liền thối lui hai bước, đem mắt cờ lại bẻ trở về, biểu diễn một lần nữa bắt đầu lại. Bất quá thật đáng tiếc, bởi vì trung gian đến rồi như vậy vừa ra, hết thề người trạng thái đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hoàng Thiến Thiến toàn bộ hành trình mặt đen, Thiên chân vô tả phú gia Thiên Kim bị nàng diễn thành khuê phòng án phụ, Lâm Gia càng là nghiêm trọng đi chệ, vốn nên thanh lệ câu hạ một đoạn bộ bạch hoàn toàn khóc không được, chỉ có thể ngũ quan vặn vẹo gào khan. Hứa Trăn ngược lại là không như thế nào chịu ảnh hưởng, nhưng lúc này cũng thu liễm lại chính mình khí trạng, bắt đầu nghiêm trang mò cá. Mấy phút đồng hồ sau biểu diễn kết thúc, bốn vị diễn viên sóng vai đi đến trước võ đài, hướng khán giả cúi người chào. toàn trường người xem cực kỳ hiếm thấy không có vì bọn họ vỗ tay. quá kém. hơn nữa trung gian ra như vậy nhất đương tử chuyện, cứ việc còn lại ba cái diễn viên vô cùng vô tội, nhưng khán giả hay là không muốn vì như vậy biểu diễn lớn tiếng khen hay. người xem không phản ứng, đạo sư nhóm cũng không một người nói chuyện, người chủ trì chỉ, chỉ có thể lúng túng nói vài câu lời an ủi. lập tức hai vị trợ diễn chuẩn bị rời sân, đem sân khấu giao cho bùn chàng cạnh diễn hoàng thiến thiến cùng lâm gia. ai, chờ một chút. nhưng mà lúc này bên sân thẩm đan thanh lại lên tiếng nàng xông hứa chăn vẫy vây tay nói cái kia tiểu chọc đầu khoan hay đi ngươi tên là gì Nay vừa nói đài bên trên hoàng thiến thiến không khỏi sắc mặt tối sầm lại đạo sư sau khi mở miệng do hỏi cái thứ nhất người cư nhiên là trợ diễn hứa chăn cũng không ngờ tới chính mình sẽ bị điểm danh hắn nao nao lễ phép đáp thẩm lao sư ngài hảo ta gọi hứa chân hứa chân thẩm đan thanh nhìn hắn trừng mắt nhìn nói a lai lời kịch ngươi vì cái gì đọc được như vậy quen biểu diễn gián đoạn lúc tất cả mọi người thanh thanh sở sở nhìn thấy hứa trăn giúp cô thu vũ đối kịch bản nghe được cái này vấn đề thoáng cái đều khởi hứng thú đúng nha như thế nào chuyện chẳng lẽ lại hai người bọn hắn đã từng đoạt lấy kịch bản ách hứa trăn do dự một chút ăn ngay nói thật nói ta chính mình lời kịch tương đối ít nhàn đến phát chán đành phải bối bối người khác phúc nay vừa nói trung bênh lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười thẩm đan thanh cũng bị hắn này phiền lời nói cấp cho cười nói kia hai vị nữ diễn viên lời kịch ngươi còn không có hứa trăn thành thật gật gật đầu thẩm đan thanh nhịn không được mất cười ra tiếng nàng trong mắt nhất truyền đông nhiên nói vậy ngươi diễn một đoạn tâm vũ hí thử xem thế nào ta muốn nhìn ngươi một chút không chiều theo người khác đường đường chính chính diễn kịch là cái gì dạng hứa trăn hắn ngơ ngác nhìn thẩm đàn thanh, nửa ngày sau mới nói thẩm lão sư ngài là nói đỗ tâm vũ nữ chính ha ha ha thẩm đàn thanh cười đến cực kỳ thoải mái thần sắc rạo rực nói đúng nha đỗ tâm vũ như thế nào ngươi không nguyện ý diễn thế vai nàng có chút hăng hái ngồi ngay ngắn nói vì sao không khiêu chiến một chút đâu hảo nhân vật là chẳng phân biệt được giới tính cùng tuổi tác này vừa nói, toàn trường xôn xao. Bên sân vô số xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người đều hưng phấn ngồi ngay ngắn. Tới một đoạn, tới một đoạn, tới một đoạn. Tiếng phụ họa dần dần khoa trương lên tới. Hứa Chân khẽ miệng nhịn không được kéo ra. Chương 52, một hí song sát. Chương 52, một hí song sát. Chương 52, một hí song sát. Hứa Chân đương nhiên là không nguyện ý. Nam nhân bình thường, trừ phi là hát hí khúc, nếu không ai nguyện ý chủ động diễn nữ tính nhân vật ta. Hắn bất đắc dĩ quay đầu nhìn hướng ra cái này ngu ngốc chú ý thẩm Đản Thanh, một mặt an mệt biểu tình. Ha ha ha ha ha. ha. Bên sân, khán giả nhìn thấy hắn cái này thân sắc, tiếng cười vui vẻ cùng với tới một đoạn ồn ào tiếng vang triệt cả tòa diễn phát đại sảnh. Hứa chân thở dài, hắn trong lòng kỳ thật rõ ràng, đây là Thẩm Đan Thanh tại giúp chính mình thêm hí. Bản đến chính mình làm một trợ diễn, sớm nên hạ tràng. Mà hiện giờ không chỉ có lưu tại đài bên trên làm tự giới thiệu, còn ngoài định mức được đến một lần biểu diễn cơ hội. Tuy rằng cái này biểu diễn nhân vật tương đối đạt thụ. "Cảm ơn Thẩm lão sư." Hứa chân đầu tiên là cùng cung kính, kính hướng Thẩm Đan Thanh không người nói dạ, sau đó chỉnh trọng nói: Ta muốn khiêu chiến một chút Đỗ Tâm Vũ cái này nhân vật. Nô. Bên sân, một hồi hưng phấn huyên náo thanh âm vang bộ phát. Có trò hay xem? Đường đường chính chính trò hay. Khán giả một cái cái tràn đầy phấn khởi đem ánh mắt nhắm ngay hửa trần, ngay cả những cái đó chuyên nghiệp giám khảo nhóm đều bị gợi lên hứng thú. Hậu trường đạo diễn càng là đổi giận thành vui, vội vàng dùng bộ đàm phân phó nói, cơ động tổ chuẩn bị. Diễn phát sảnh bên này cần phải thêm một tổ cơ vị, nắm chặt thời gian. Ánh đèn, âm hưởng sẵn sàng, không muốn tứ dãn. Nhiều năm qua đạo diễn Lâm Sô kinh nghiệm nói cho hắn biết, Này đoạn hí thế nhưng là cái đại xem chút. Không quan tâm hắn diễn như thế nào, riêng là hiện trường khiêu chiến thế vai nhân vật cái này manh lưới, liền đầy đủ hấp dẫn con mắt. huống chi, cái này chuyện nhân vật chính không phải xấu xí si sao, cũng không phải hài sao, mà là một cái ngoại hình tương đương soái khí trẻ tuổi nam diễn viên. Chính là muốn này loại người tới diễn thế vai, tống nghệ hiệu quả mới có thể kéo căng. Sân khấu bên trên, Hứa chăn hít sâu một hơi, yên lặng nhắm mắt lại. Đầu bên trong dần dần hiện ra khi còn nhỏ đã từng nhìn qua hình ảnh đo ngắn. Như sương như mưa lại như gió chiếu lên tại 8 năm trước. Nhắc tới cũng là đúng dị. Nữ chính đô tâm vũ diễn viên chính là sắp cùng chính mình hợp tác ảnh hậu, Jumi. Nếu như nói, này bộ kịch nam chính diễn kỹ có thể đánh 95 phần, làm được cùng nhân vật độ cao phù hợp. Như vậy, lúc ấy Jumi kính dâng ra chính là 120 phần biểu diễn. Chân chính diễn kỹ nổ tung. Hứa chân cho tới bây giờ vẫn như cũ cho rằng, nếu như muốn hắn tại hoa hạ giới văn nghệ bên trong chọn một diễn kỹ tốt nhất người, nam diễn viên hắn nói không chính xác, nữ diễn viên nhất định là Jumi. Nàng một ánh mắt, liền có thể treo đến người nháy mắt bên trong tan nát cõi lòng. Zumi tại biểu diễn như sương như mưa lại như gió thời điểm mới 20 ra mặt thanh xuân tuổi trẻ hồn nhiên ngây thơ nàng vai diễn Đô Tâm Vũ cũng là đồng dạng tính cách một cái hắc bang đại tiểu thư thế mà nghĩa vô phản cố yêu tu biểu tiểu tử nghèo A Khôn đồng thời theo nàng rơi vào bể tình một khắc kia trở đi vô luận phát sinh bất luận cái gì sự nàng đều không có đối A Khôn có quá một kia một hảo lợi và hấn giận mãi mãi cũng là hướng về hắn sùng ái hắn thay hắn cân nhắc vì hắn phân ưu linh động giống cái thiên sứ nhưng lại hèn mọn đến bụi bặm bên trong cái này nhân vật là không thực tế. Nhưng cùng lúc lại là vô số nam nhân trong lòng lý tưởng bạc lữ. Mỹ mạo, nhiều tiền, đơn thuần, mà yêu không giữ lại chút nào. Thử hỏi ai không nghĩ muốn một cái như vậy người yêu? Cái kia ai? Lâm gia, bên sân, Thẩm Đan Thanh đưa tay khoa tay nói, ngươi cấp hứa chân đắc một đoạn hí, diễn A Khôn. Nghe nói như thế, Lâm gia ánh mắt nháy mắt bên trong phát sáng lên. Một bên Hoàng Tiên Tiễn vội vàng nói, Thẩm lão sư, ta, ta cũng muốn khiêu chiến một chút A Khôn. Thẩm Đan Thanh xông nàng vây vây tay, nói, vừa đi, kia là nhân gia trợ diễn. Hoàng Tiên Tiễn, anh Một lát sau, Hứa Trân cùng Lâm ra tại sân khấu bên trên vào chỗ, mặt khác không cho phép ai có thể bị mời xuống dưới. Thẩm Đan Thanh cười hỏi, Hứa Trân, ngươi cần phải đạo cụ sao? Cái gì đạo cụ? Hứa Trân hỏi. Thẩm Đan Thanh nói, tóc giả nha, váy nha cái gì? Hứa Trân, không cần. Hán Ngượng ngập chê cười nói, chủ yếu vẫn là xem biểu diễn. Bên sân vang lên lần nữa một hồi không chút kiên kỵ cười vang. Hứa Trân háng dọn một cái, điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc. Đích, đích, địch. Chậm. Ba tiếng thanh âm nhắc nhở kết thúc, biểu diễn chính thức bắt đầu hai người lần này diễn cũng chỉ có vừa rồi kịch bản bên trong cuối cùng một đoạn. A Lai không cho A Khôn vào đỗ ra cửa, cũng không cho Đỗ Tâm vũ đổi tiếp A Khôn đi, tranh chấp chi hạ thậm chí rút thương. Hứa chân mặt mang lo lắng thần sắc nhìn xem Đỗ Công quán phương hướng, lại quay đầu nhìn một chút trung quanh, cười khổ nói: A Lai, ngươi bỏ xuống xuống đi, ta không đi. A Khôn ca ca cũng không tiến vào. Ha ha ha ha ha ha. -ha. Nghe được này câu A Khôn ca ca, đại bên dưới khán giả một cái cái cơ hồ đều cười đến rồi. chụm chỗ ngồi chụm chỗ ngồi, dậm chân dậm chân, cục diện một lần mất không chế. Đều lưng cười, không cho cười. Bên sân, Thẩm Đan Thanh đứng lên, hướng về phía khán đài kêu lên, ảnh hưởng diễn viên biểu diễn. Nhưng mà nói thì nói như thế, nàng miệng bên trên nói xong không cho cười, chính mình lại cũng cười khệ miệng đều phải ngoắc đến mang thai đi lên. Lúc này, ngược lại là thân sĩ đài bên trên hứa chăn chấn tính nhất. Hắn giống như là hoàn toàn không nghe thấy chàng bên trong người xem cùng thiếu, phối hợp tiếp tục diễn đạo, chúng ta ở chỗ này đứng, cũng không đi đâu cả. Nói xong, hắn vụng trộm dắt Lâm Gia tay, nói khẽ, ta giúp ngươi. Đối diện, Lâm Gia nhưng rắc trong lòng bỗng dưng siết chặt. Một cố khó nói lên lời hãy náy cảm giác xông lên ổ. Nàng bỗng nhiên thật là khó chịu, hảo bự bội. Cảm giác chính mình như là phạm vào cái gì ngày sai lầm lớn, thế mà làm trước mắt cái này người chịu ủy khuất. Nàng há to miệng, vừa định muốn nói cái gì, đã thấy đến Hứa Chân đã khe khẽ lắc đầu. Người cái gì cũng không cần nói, ta đều biết. Hứa Chân nhìn qua nàng, một cặp mắt hắc bạch phân minh sáng long lanh giống là ngọn núi bên trong nước suối. Không chứa một chút tạp chất, tràn đây đều là đúng chính mình ý lại. Ca. Sau một khắc, hắn thanh em bỗng nhiên mang tới một tia khạc khàn. Lâm gia nhẹ nhàng ai một tiếng, cầm ngược hắn tay. Hứa Chân đôi mắt hướng phía dưới rủ xuống một lát sau hắn thon dài lông mi lại lần nữa giương lên ngươi về sau vô luận đi chỗ nào đều mang ta hứa chân thanh âm rất nhẹ ngữ khí thực lưu hòa không có gì đặc biệt một câu chợt nghe song tựa hồ không có cái gì nồng đậm ngữ khí nhưng hắn thanh âm bên trong kia một kia khàn khàn lại càng ngày càng nặng đến cuối cùng thậm chí còn mang tới nhất điểm điểm giọng mũi lâm gia nhìn hắn nhịn không được nắm thật chặt hắn tay ta đi chung với ngươi hứa chân thanh âm thanh thanh liệt liệt chỉ có một chút xíu ủy khuất còn lại tràn đầy tất cả đều là yêu đừng bỏ lại ta tiếng nói lạc mấy giọt nước mắt đống nhiên theo hốc mắt của hắn bên trong tuột xuống, tinh ánh dị tấu, giống như thủy tinh đồng dạng. Lâm Gia nhìn qua hắn, trái tim như bị lợi khí lột hết ra một khối. Ân, Hảo, ta. Nàng bà năng nghĩ đến đem một câu cuối cùng lời kịch niệm xong. nhưng là niệm không được, không cách nào ức chế ấy nấy, đau lòng, tự trách giống như ngập trời sóng lớn một mạch sông lên đầu. Lâm Gia không cách nào ức chế khóc lên. Ta, ta. Nàng nắm lấy hứa chăn tay, nghẹn, nước nở, im lặng khóc giấu. Nay một khắc, nàng hoàn toàn không phân rõ chính mình tới để diễn chính là ai làm cái gì chuyện, phạm vào cái gì sai, nàng chỉ biết là chính mình làm trước mắt cái này, thâm ái chính mình người chịu bị khuất. quả thực không phải là một món đồ, quả thực đang chết. Lâm gia lúc này thậm chí đều không có ý thức đến chính mình bị áp hí, đối phương biểu diễn quá mức xuất sắc, dẫn đến chính mình cảm xúc ba động quá lớn, đến mức không cách nào hoàn thành biểu diễn, mặt chứa ý nghĩa thượng áp hí. Mà cùng lúc đó, đứng tại đài bên dưới Hoàng Thiến Thiến nhìn này đoạn biểu diễn đã hoàn toàn ngây dại, nàng vốn còn tới dự định hung hăng chê cười hứa chân một phen, nhưng là hiện tại nàng đã hoàn toàn không có ý định này nhân ra một người nam nhân, trong lúc vội vã cầm lên nữ chính kịch bản, lại biểu diễn lệnh người tan nát cõi lòng cảm giác. Cùng này đoạn biểu diễn so ra, chính mình vừa rồi diễn kia là một đống cái gì cứt chó đồ chơi a. Quả thực liền không gọi diễn kịch. Hoàng Tiên Tiên mặt đằng đỏ lên. A, hào tưởng trở lại nửa giờ phía trước. Ta thả rằng bước bỏ thi đấu, cũng không muốn cùng tên yêu nghiệt này trước sau chân biểu diễn cùng một cái đoạn ngắn. Chương 53, ta thay ngươi chuyển cáo nàng. Chương 53, ta thay ngươi chuyển cáo nàng. Chương 53, ta thay ngươi chuyển cáo nàng. Bên sân vừa mới bởi vì kia câu a konka ca, ca mà dẫn phát cười vang chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn tiêu tán mọi người thấy hứa trăn đứng tại đài bên trên nước mắt lặng yên không một tiếng động trượt xuống gương mặt đông nhiên liền quên đi chính mình dự tính ban đầu khán giả vốn là dự định xem một màn cho hay bọn họ tưởng tượng bên trong biểu diễn hẳn là một người nam nhân tại đài bên trên nhăn nhăn nho nhỏ làm bộ làm tịch vậy lên tay hoa tao thủ lộng tư nhưng mà ngoài dự liệu hứa trăn hoàn toàn không có như vậy đi làm hắn tựa hồ căn bản không quan tâm đố tâm vũ cái này nhân vật là nam hay là nữ cũng không quan tâm thẩm đàn thanh đến cùng là muốn nhìn một chút hắn thực lực, vẫn là vì tiết mục hiệu quả đang nhạo bằng hắn. Hứa chăn chỉ là dựa theo bình thường thái độ, nghiêm túc, nghiêm túc, toàn lực ứng phó mà đem này trận diễn diễn xuống dưới. Đơn giản lời kịch, nồng đậm cảm xúc, trực tiếp đánh xuyên tại trả người xem linh hồn. Thang đến cả tràng biểu diễn kết thúc, phiến tình bối cảnh âm nhạc phong xong, người xem đều không thể tới kịp đối cuộc biểu diễn này làm ra phản ứng. Ba ba ba. Một lát sau, bên sân vang lên một hồi thưa thất tiếng vỗ tay. Ngồi tại góc đông nam chuyên nghiệp giám khảo ghế bên trên, mấy vị giám khảo đoàn thành viên trực tiếp theo chính mình ghế dựa bên trên đứng lên, đứng dậy vì vừa rồi biểu diễn vỗ tay. ba ba ba ba ba ba, dần dần khán giả cũng theo đó vỗ tay, bên sân đứng dậy người càng ngày càng nhiều. những cái đó nguyên bản không có ý định đứng lên người xem cũng tại này loại không khí lôi kéo dưới bắt đầu lớn tiếng khen hay. vừa rồi biểu diễn phi thường động. bên sân ban giám khảo một trong đàm dĩnh cầm lên chính mình ông nói, mãn nhãn thưởng thức mà nhìn đài bên trên hứa trăn, nói ta vốn còn tới coi là đàn thanh tị để ngươi diễn nữ chính là tại hồi nháo, kết quả không nghĩ tới. Ngươi lại đem hồ náo diễn thành kinh điển, cho chúng ta kính dâng ra một trận gần như hoàn mỹ biểu diễn. Nói xong, nàng theo khán giả cùng nhau vỗ tay, không tiếc ca ngợi nói, cái này tiếng vỗ tay là tặng cho ngươi. Nhìn thấy ảnh hậu đưa ra đánh giá cao như vậy, chàng bên trong tiếng vỗ tay lập tức trở nên càng thêm nhiệt liệt. Lúc này, ngồi tại đàm dĩnh bên cạnh thẩm đàn Thanh liếc mắt, nói, ai nói ta là tại hồ náo à? Ta là thật tâm muốn nhìn một chút hắn thực lực như thế nào. Nếu là có chủ tâm muốn xem kịch, ta vì cái gì không cho hắn mặc Đỗ Tâm Vũ kia điều váy? ha ha ha ha ha ha. ha bên sân người xem nhịn không được lần nữa cười vang. Lúc này, sân khấu bên trên hứa chân đã thu liễm lại chính mình cảm xúc, hắn nghe được Đàm Dĩnh không che giấu chút nào khích lệ chính mình, vội vàng hướng nàng túi người gửi tới lời cảm ơn. Đại Lao khẳng định là đối tân nhân cự đại dịu dàng. Đàm Dĩnh mỉm cười nhìn về đài bên trên hứa chân, tiếp tục nói, "Hứa chân, đúng không? Ngươi biết ngươi vừa rồi diễn kia ra diễn tốt chỗ nào sao?" Hứa chân lắc đầu. Đàm Dĩnh nói, "Ta cá nhân cảm thấy à, ngươi vừa mới ưu điểm lớn nhất chính là, ngươi hiểu rõ độ tâm vũ cái này nhân vật." Ngắn như vậy ngắn một đoạn biểu diễn, Ngươi liền làm ta thích Đỗ Tâm Vũ cái này nữ hài. Đàm Dĩnh đưa tay nâng cầm lên, nói, hiện tại cái này xã hội thực táo bạo, thực công lực. Ta mỗi ngày đều là không ngừng mà nghe được có đồng hành tại cùng ta cường điệu độc lập nữ tính, cường điệu nữ tính nhân cách mạnh lực cùng tôn nghiêm. Này đó đồ vật ta đều thừa nhận, cũng đồng ý, nhưng nó cũng không trở ngại ta yêu thích Đỗ Tâm Vũ. Đỗ Tâm Vũ là cái cái gì dạng người đâu? Nàng dung tình sâu vô cùng, bất kể đại giới. Một khi quyết định người nào đó, nàng liền hận không thể đem chính mình một trái tim đều bung ra đưa cho hắn. Đây mới gọi là yêu, này mới là thật yêu thích nói xong, nàng dùng ánh mắt còn lại liếc qua ngồi tại nghỉ ngơi khu Hoàng Thiên Thiến, nói: các ngươi xem hứa chân mới vừa rồi là như thế nào diễn. hắn cũng có bị khuất, nhưng hắn ủy khuất là nhầm vào chính mình, không phải nhầm vào A Khôn. hắn ánh mắt bên trong một chút điểm đoán trách, tức giận đều không có, nhưng là vừa rồi Hoàng Thiên Thiến biểu hiện liền không đúng. nói xong đàm dĩnh hơi hơi như mày, nói: ngươi cho ta hiện ra tới cảm giác, nói như thế nào đây, như là một cái đoán phụ, ngươi xem A Khôn thực khó chịu, xem Tử Di ánh mắt càng khó chịu, thậm chí còn mang theo sát khí, này cũng quá mức. một cái nhận qua giáo dục tốt không buồn không lo phú gia thiên kim tại sao sẽ là như vậy người đâu nàng liền xem như trong lòng lại thế nào tức giận cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra ngoài đây là giáo dưỡng vấn đề đàm dĩnh một bên khen hứa chăn một bên chụp điều so sánh phê bình hoàng thiến thiến thằng đến đem hoàng thiến thiến theo xấu hổ nói đến sụp đổ theo lệ mục nói đến chết lặng nàng chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu đã mất đi đối với ngoại giới phản ứng năng lực Nương a ta đến cùng đều trải qua cái gì đàm dĩnh phê phán nhất lưu tám mở lúc sau cuối cùng nhớ tới vì hoàng thiến thiến vất tôn nói Thiến thiến vừa rồi kia đoạn biểu diễn, vấn đề lớn nhất chính là đối với nhân vật lý giải có vấn đề, kỳ thật tại biểu diễn phương diện kỹ xảo vẫn là vô cùng không tệ. Mà đây chính là hứa chân thiếu sót nhất địa phương. Dứt lời, nàng thật đúng là liền đánh giá một chút hứa chân trên người tồn tại vấn đề, nói ví dụ nôn ngữ tay chân không đủ trôi chạy tự nhiên, quay đầu lúc ánh mắt không cùng đúng chỗ chờ chút. Hứa chân lắng nghe, liên tục gật đầu xưng lả. Cuối cùng, Đàm Dĩnh dừng một chút, dùng ánh mắt khích lệ nhìn hướng Hứa chân, nói, "Ta đề nghị ngươi đi thi một chỗ nghệ thuật loại đại học. Ngươi tại biểu diễn phương diện phi thường có thiên phú." thích hợp ăn chén cơm này. Chỉ bất quá, ngươi tại cơ sở phương diện còn có đợi tiến một bước làm vững chắc, hẳn là đi hệ thống học thanh đài hành biểu phương diện tri thức. Nghe xong này phiên lời nói, hứa chân cực kỳ thành khẩn hướng Đàm Dĩnh túi người gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ tiền bối dốc lòng chỉ đạo. Nhiên mà lúc này, một bên Thẩm Đan Thanh chợt từ từ nói, Tiểu Đang à, ngươi có phải hay không chưa có xem nguyên bản như sương như mưa lại như gió. Đàm Dĩnh sửng sốt một chút, nói, ân, ta xác thực chưa có xem, làm sao vậy? Thẩm Đan Thanh hỏi, ngươi biết Yu Mi năm đó là như thế nào diễn này đoạn hí sao? Đàm dĩnh trong lòng đống nhiên dâng lên một tia không ổn như thế nào diễn nàng hỏi zu mi là nghiệp giới công nhận diễn kỹ phái đại lao danh sưng một người thiên diện diễn cái gì như cái gì Đàm dĩnh mặc dù trước mắt giả vị so với nàng hơi cao nửa bậc nhưng đơn thuần diễn kỹ lại hoàn toàn không cùng zu mi khiêu chiến lực lượng nàng nhìn thầm đan thanh ánh mắt giả hoạt trong lòng đống nhiên siết chặt như thế nào chẳng lẽ zu mi diễn pháp cùng ta mới vừa nói phương hướng khác biệt rất lớn không thể đi ta coi như diễn kỹ không bằng nàng nhưng tối thiểu ánh mắt là không có vấn đề a Ấn. Ngươi có hứng thú có thể đi nhìn xem." Thẩm Đan Thanh nói này câu nói thời điểm, tựa hồ là nén cười kìm nén đến thực vất vả, nói, "Vừa mới hứa chân diễn này đoạn, liền cùng nguyên kịch bên trong Ju Mi diễn Đỗ Tâm Vũ giống nhau như lúc. Thân thái, động tác, lời kịch, thậm chí là khóc thời gian điểm, ta dù sao là một chút khác nhau đều không nhìn ra." Không bằng nói, hắn căn bản không có ở diễn Đỗ Tâm Vũ, hắn tại diễn Ju Mi diễn Đỗ Tâm Vũ, ngươi hiểu ý của ta không? Đạm Dĩnh, "Không, ta không rõ. Cái gì ý tứ? Hắn vì cái gì sẽ cùng Ju Mi diễn giống nhau như lúc?" Thẩm Đan Thanh nhìn nàng vẻ mặt ngạc nhiên, thực sự nhịn không nổi, trực tiếp cười ra tiếng, "Tiểu Đàm, ngươi vừa rồi đánh giá vô cùng thẳng cái a. Ngươi nói không sai, dù mi nàng chính là kiến thức cơ bản không tốn sức, chính là không đi qua nghệ thuật loại đại học. Ta sẽ thay ngươi truyền cáo nàng." Thẩm Đan Thanh cười ha ha nói, "Nói ngươi nhắc nhở nàng cơ sở phương diện còn có đợi tiến một bước làm vững chắc, hẳn là đi hệ thống học thanh đài hành biểu phương diện tri thức." Đàm Dĩnh, "Lão vu bà người lừa ta." Chương 54, Động nhiên thành bánh trái thơm ngon. Chương 54, Động nhiên thành bánh trái thơm ngon. Chương 54 đông nhiên thành bánh trái thơm ngon. Hai ba câu nói nói ngọng đạm dĩnh lúc sau, thầm đan thanh thừa cơ tiếp lời đầu, lần nữa đem hứa chân bốn phía khen ngợi một phen. Sau đó lại thuận thế an lợi nói, ngươi trong lòng ngưỡng mộ đại học là cái nào một chỗ, ngươi rắc đến chúng ta kinh ảnh thế nào? Hứa chân sững sờ, còn chưa kịp trả lời, một bên đàm dĩnh vội vàng không cam lòng yếu thế nói, chọn trường học nhất định phải cẩn thận a, lúc này ta nhất định phải trịnh trọng cùng ngươi tiến cử lên ta trường học cũ chung hí. Sân khấu biểu diễn so đóng phim càng có thể rèn luyện diễn kỹ, trẻ tuổi người nhất trọng yếu chính là trúc lao căn cơ, ngàn vạn không thể nóng nổi. Thẩm đan Thanh lườm nàng một chút. Này hai học giáo ai ưu ai hơi ta không đánh giá. Thẩm đan Thanh nói, nhưng là đâu, ta là kinh ảnh lão sư, ngươi đảm tỷ chỉ là trung hí đồng học. Ngươi đi kinh ảnh có ta, đi trung hí nhưng không có nàng. Đàm Dĩnh, ha ha ha ha ha ha. Bên sân, khán giả nhìn Đàm Dĩnh hết lần này đến lần khác bị Thẩm đan Thanh miệu sát, một đám đều cười đến rồi. Xem đại lao ăn mệ chính là như vậy thích nghe nóng. Sân khấu bên trên, Hứa Trăn ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ có thể là tạm thời thành khẩn lùa theo. Kinh ảnh còn là trung hí. Đây cũng không phải là ta nói muốn khảo liền có thể thì được a. Hồi lâu, mấy vị đạo sư đối hứa chân hảo một phen động viên sau, mới cuối cùng nhớ ra bị lượng ở một bên hai vị cạnh diễn diễn viên Hoàng Thiến Thiến này lúc sau đã hư mất, đối với ngoại giới động tĩnh cơ hồ không làm được lưu hiệu phản ứng. Lâm Gia thì triệt để biến thành quần chúng, nàng ngồi tại nghỉ ngơi khu ghế sofa bên trên, thậm chí đã gặm khẩy hạt dưa, làm hai người bị người chủ trì lôi đến đài phía trước tiếp nhận bỏ phiếu lúc. Khán giả cơ hồ đều đã quên nàng hai diễn chính là cái gì. Cuối cùng, bỏ phiếu kết quả thống kê ra ngoài sau. Lâm Gia ngoại ý muốn thu được gần 800 phiếu người xem bỏ phiếu, lấy ưu thế áp đảo chiến thắng tân cấp. Mà Hoàng Thiến Thiến thì lộ ra một mặt đớp cất biểu tình. A, đáng chết. Cái này bỏ phiếu quy tắc là bình phán chúng ta hai diễn kỹ ai ưu ai hơi, không phải để các ngươi bắt ta cùng với nàng trợ diễn so. Người xem, liên quan ta cái dám, ta liền biết người thua bốn. Cùng ngày cạnh diễn kết thúc sau, Lâm Gia đoàn đội vô cùng thân thiện liên hệ đến Tiểu Phong, hy vọng có thể mời hứa chân ăn một bữa cơm rau dưa. Dù sao, mặc kệ bên trong gian quá trình như thế nào. Nhân ra cuối cùng vẫn là trợ giúp Lâm ra thành công tấn cấp, cái này tình liền nhất định phải lĩnh. Bất quá thật đáng tiếc, hứa chăn ngày nghỉ cho tới hôm nay liền triệt để kết thúc. Hoa vô khuyết phần diễn theo sáng mai bắt đầu liền muốn một lần nữa khai mạc, hắn buổi tối hôm nay trước đó nhất định phải chạy về cái tổ, bởi vậy chỉ phải luyện cự đối phương mời. Trở về đường bên trên, vì để cho hứa chăn có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi, Tiểu Phong theo bằng hữu nơi nào mượn một cỗ phối trí siêu cao bảy tòa xe thương vụ. Hứa chăn sau khi lên xe trực tiếp ngã xuống ghế sau ghế bên trên ngủ, mượn cơ hội bổ sung một chút tinh lực. Tiểu Phong này mấy ngày mặc dù cũng bị chơi đùa quá sức, nhưng người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hắn nhưng một chút đều không cảm thấy mệt. Vừa mới theo tin tức đáng tin biết được, ta là diễn kịch phái đạo diễn đặc biệt yêu thích hứa chân này đoạn ống kính, thu cắt thời điểm cơ hồ một đao chưa cắt. Hơn nữa, đạo diễn thậm chí còn dự định trực tiếp đem hắn thế vai biểu diễn cái này Chuyện viết đến này kỳ tiết mục tiêu để bên trong. Điều này có ý vị gì? Ra vòng. Hiện giờ mới ra đời, không có cái gì dành tiếng tân nhân hứa chân, có rất lớn cơ hội dựa vào cái này truyện trực tiếp hỏa gia vòng. Hơn nữa Mặc dù này đoạn biểu diễn mang có một chút hài hước thành phần, không phải như vậy chính diện, nhưng tối thiểu không phải cái hắc liêu. Có bao nhiêu mình tinh hỏa ra vòng là bởi vì bạo lực gia đình, vượt quá giới hạn, tây độc. Diện nữ nhân đã tính rất không tệ. Tiểu Phong vui mừng ngẩng mày, Yên Lặng Viên lấy điện thoại ra, bàn đốt lên chính mình tiểu kim khố số dư còn lại. Cái này chuyện có thể tự mình vận hành tốt nhất vẫn là chính mình vận hành, đừng để công ty đi làm. Trước mắt, hứa chân cái này hao block chính ở tại cùng lao công ty giải ước, cùng công ty mới ký kết hợp đồng thời kỳ mâu chốt, không thể bởi vì cái này chuyện bị người vấp dừng tay chân ong non non, lúc này đã bị điều thành chấn động trạng thái điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tiêu Phong vừa nhìn dây số, không biết nghĩ đến có thể là tới liên hệ nghiệp vụ, thế là liên nhận, hỏi, ngài hảo, vị nào? Ngài hảo, xin hỏi ngài là hứa chân người đại diện kiều tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại vô cùng khách khí nói, ta là vạn thịnh ảnh nghiệp nghệ nhân kinh tế bộ triệu tân hoa. Ta hôm nay tại hiện trường nhìn hứa chân tiên sinh biểu diễn, cảm thấy vô cùng thích. Xin hỏi hứa tiên sinh gần đây có thời gian hay không? Ta muốn theo ngài bên này giáp mặt tâm sự có thể không? Tiêu Phong nghe vậy nĩu mải. Vạn Thịnh ảnh nghiệp, không quá quen, tựa như là gần nhất mới thành lập một công ty, hắn đây là ý gì, nghi muốn đào người. Tiểu Phong quay đầu nhìn thoáng qua có quắp tại chỗ ngồi phía sau ngủ lưa chăn, nhỏ giọng nói, "Triệu tiên sinh, ngài liên hệ phương thức chính là cái số này đi. Hứa chân hiện tại hay không tại ta bên cạnh, chờ ta nói với hắn một tiếng, lại cùng ngài bên này hồi phục được không?" Hai người tiếp tục lại đơn giản hàn huyên vài câu, liền cắt tự cốt điện thoại. Tiểu Phong mới vừa định đem này chuyện ghi chép một chút, chỉ nghe điện thoại một hồi ong ong ong chấn động tiếng vang lên, lại có lạ lẫm điện thoại đánh vào. "Vì ngài hảo." Tiểu Phong Ta là Thiết Vân, ngươi không tồn ta số điện thoại di động a. A nha, ngượng ngùng, gần nhất mới vừa đổi điện thoại. Thiết ca cái gì chuyện? Ân, là như vậy, ta bây giờ tại thời đại phong hoa bên kia, lãnh đạo chúng ta nghe nói ta nhận biết ngươi, liền làm ta nghe ngóng ngươi nghe ngóng. Hứa Trân bây giờ tại Tinh Quang Đại Khái là cái cái gì hợp đồng a? Hắn có ý kiến gì hay không? Tiêu Phong sợ sẽ đánh thức Hứa Trân, lại ngượng ngùng treo này người điện thoại, chỉ phải làm tài xế gần đây tìm cái khu phục vụ dừng lại, chính mình xuống xe đi cùng này người tiếp tục trò chuyện. Sau mười mấy phút, Tiêu Phong cuối cùng là đã phát này người mới vừa tưởng tiếp tục lên đường, ai ngờ thứ ba thông điện thoại lại reo lên. Ngay hảo, ta là cựu dịch truyền thông nghệ nhân bộ tổng thanh tra cao tuyết. kế tiếp hơn một giờ, tiểu phong liên tục tiếp bảy cuộc điện thoại, tất cả đều là từng cái công ty giải trí đánh tới. từ ba đại cự đầu một trong hoàn cầu giải trí, cho tới chưa từng nghe nói cựu dịch truyền thông, hoa hỏa truyền thông từ từ. này đó người liên hệ đến tiểu phong cũng chỉ có một mục đích, hỏi hứa chân có hay không muốn đi ăn mang khác. bọn họ tất cả đều là hôm nay ta là diễn kỹ phái giám khảo đoàn thành viên. này đó người đại khái là phát hiện hứa chân trên người không tuổi tiềm lực cùng với tức sẽ nên đón nhất ba nhiệt độ cao trào, bởi vậy, nghĩ muốn thừa dịp này kỳ tiết mục chiếu lên trước đó, trước tiên đem hứa chân cái này tiềm lực thu vào dưới trướng. Tiêu Phong một cái cái ứng đối, cảm thấy vô cùng đắc ý. Xem này đó người thái độ, cũng theo mặt bên thượng nói rõ hứa chân này kỳ tống nghệ thu thành công. May Tống Úc không nguyện ý củng cố thu vũ cùng đài, này mới cho hứa chân như vậy một cái thiên đại lộ mặt cơ hội. Chờ trở về kịch tổ bên kia, nhất định phải hảo hảo cảm tạ nhân gia. Nghĩ như vậy, xe thương vụ một lần nữa lên đường. Tiêu Phong lấy ra chính mình tiểu sách vợ đến. Từng cái ghi chép vừa mới gọi điện thoại tới công ty, tính toán đợi hứa chăn tỉnh ngủ sau tìm hắn hảo hảo thương lượng một chút. Không nói những cái khác, hoàn cầu giải trí lực hấp dẫn còn là rất lớn. Lại không biết đến ta nghĩ muốn thời gian tiết điểm, nhưng là khốn không chịu được, chỉ có thể viết đến nơi này, chờ ta tỉnh ngủ tiếp tục đi. Chương 55, hứa chăn lựa chọn. Chương 55, hứa chăn lựa chọn. Chương 55, hứa chăn lựa chọn. Tiên đường thành phố, lân cận Tây Khê một chỗ cao cấp tiểu khu bên trong. Lâm Gia Hồn tại phòng ngủ sofa nhỏ bên trên, một bên gặp cửa rửa, một bên dùng máy tính bảng xem phim nha nàng ngay tại tiền đường thành phố, bởi vậy, tại kết thúc ta là diễn kỹ phái thu sau, nàng không có vội vã trở về đi làm việc, mà là trực tiếp trụ đến chính mình ra bên trong. máy tính bảng bên trên chính tại phát ra chính là một bộ hơn 10 năm trước phim truyền hình, tên là Trường An Cổ ý. lúc này, màn hình bên trên, một cái thịnh trang hoa phục thiếu phụ chính khóc ròng ròng quỳ tại băng lãnh viện tử bên trong, được bên trong ôm thật chặt một cái 4-5 tuổi Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải nhìn thấy thiếu phụ khóc, rồi ra một đôi bạch bạch nộn nộn tay nhỏ đến cho nàng lau lau nước mắt, ngại thanh ngại khi nói, mâu hầu không khóc, mâu hầu ban. Ngô nhìn thấy này một màn, Lâm Gia chỉ cảm thấy một trái tim muốn đều bị manh hóa, nhịn không được đưa tay che miệng lại. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi buông ra cái kia hải tử, để cho ta tới. Đích đích. đúng lúc này, một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên, Lâm Gia cầm lên vừa nhìn, chỉ thấy gửi thư tín người ảnh chân Dung là một cái cơi xe ba gác chuyển phát nhanh tiểu ca, biệt danh thì gọi là Tống hoặc tới cửa. Đối phương tại tin tức bên trên hỏi, như thế nào, tiết mục ghi chép xong rồi sao? Như thế nào? Lâm Gia nhịn không được vểnh lên quyết miệng, cái này Tống hoặc tới cửa chính là nhà mình sư ca Tôn Gúp. Tuần trước, nàng vốn là tìm Tống Úc tới làm chính mình trợ diễn khách quý, ai ngờ tới gần thu lúc, thằng nhãi này thế mà liền cái bắt chuyện cũng không đánh, liền tự tác chủ trương đem cơ hội giao cho hứa chân, làm cho Lâm ra một hồi lâu luôn cuống tay chân. Ân, mặc dù biết sư ca là hảo ý, nhưng là, ngươi tốt xấu trước tiên nói với ta một tiếng a. Tối thiểu làm ta có chuẩn bị tâm lý sao? Nàng gù rũ cúi đầu ấn mở khung trang, phát một cái khóc chít chít biểu tình, đánh chữ nói, chép xong, bị xuống đất an vội rồi. Một lát sau, Tống Gúc bên kia trả lời, dây, bị ai? Hoàng Thiên Thiến. Hoàng Thiến Thiến diễn kỹ nhiều rác rưởi à, so ngươi cũng không tốt đến đến nơi đâu đi, thế nào dây? Lâm Gia, sư huynh ngươi cái gì ý tứ? Ý tứ chính là ta chính là so rác rưởi còn rác rưởi thôi. Hào tức giận, không cách nào bảo trì mỉm cười. Lâm Gia phát cái che mặt khóc biểu tình, đánh chữ nói, không phải bị Hoàng Thiến thiến đến dây, là bị hứa chân dây. Ân, đúng vậy, ta bị chính mình trợ diễn cấp dây. Cảm giác đùng đùng đâu? Màn hình kia đầu tống gúc nhìn thấy này câu nói, lập tức trở tay một cái điện thoại đánh tới, hỏi, như thế nào chuyện? Hắn như thế nào dây ngươi? Thế là, Lâm Gia lời ít mà ý nhiều nói một chút lúc ấy thu lúc tình hình. Đợi nghe được hứa chân thế mà tại Thẩm đàn Thanh dẫn dụ hạ thế vai nữ chính lúc, Tống Úc cách điện thoại, cơ hồ cười ra ngống tiếng thê hoặc. Ha ha ha ha ha ha ha. Được rồi được rồi, hắn đều không thèm đếm xỉa đến nước này, ngươi dây liền dây đi. Tống Úc cặc cặc cười an ủi. Lâm Gia cũng không có cảm giác được ga nủi lên. "Ai, ngươi kế tiếp có cái gì tính toán?" Tống Úc hỏi. Lâm Gia nghi ngờ nói, "Cái gì cái gì dự định?" Tống Úc nói, "Truy Hán Tử à, ngươi tại tuyệt đại sông tiêu bên trong phần diện đóng Một trận đối thủ hí đều không mò được, ta là diễn kỳ phái cũng chép xong, trực tiếp bị dây thành cạt bã. Sau đó thì sao, ngươi bước kế tiếp dự định làm gì? Vừa nghe đến truy hán tử mấy chữ này, lâm Gia đằng theo ghế sofa bên trên nhảy dựng lên, lắp bắp kêu lên, ngươi ngươi ngươi nói cái gì đó. Ta, ta đây là truy tinh. Truy tinh hiểu hay không? Bên đầu điện thoại kia Tống Úc lên mắt. Được thôi, ngươi yêu truy cái gì truy cái gì, Tống Úc một bên móc lấy lỗ mũi, một bên khinh bị nói, ta chỉ là muốn nói, nếu như có cần ra tay bên trong có một đầu độc nhất vô nhị nội tình có thể chia sẻ cho ngươi, bất quá, ngươi ngàn bạn không thể nói với người khác a." Lâm gia hỏi, "Cái gì nội tình?" Tống Úc thấp giọng, thần thần bí bí nói, "Hứa Chân lập tức liền muốn tới chúng ta đông nhạc." Lâm gia nghe vậy sững sờ, nói, "A, hắn không phải Tinh Quang sao? Nhân gia tại công ty lớn ngốc hảo hảo, vì cái gì muốn đi các ngươi đông nhạc?" "Bao công ty lớn," Tống Úc khẽ nói, "Hứa Chân tại Tinh Quang ký chính là tân nhân nước, rắc rưởi đến không được. Nếu là hắn tới chúng ta đông nhạc, tối thiểu có thể cho hắn ký cấp B li bước, đồ đần mới không đến đâu." Lâm gia do dự một chút, nói: Ngươi từ chỗ nào nghe nói, nguồn tin tức có thể tin được không? Nói đến chỗ này, bên đầu điện thoại kia Tống Úc háng rộn một cái, một mặt đắc ý nói: đương nhiên tin cậy, là chúng ta tổng giám đốc chính miệng nói cho ta biết. Lãnh đạo chúng ta sợ ký hứa chân ta không vui, đặc biệt âm thầm bên trong tìm ta, cùng ta bảo đảm ta tài nguyên sẽ không chịu ảnh hưởng, tiện thể còn đem hiệp ước đẳng cấp hướng nâng lên để. Dứt lời, Tống Úc nghiêm trang nói: Ngươi phía trước một hồi không phải nói không muốn cùng hiện tại đông gia tụ cướp sao? Muốn hay không suy tính một chút chúng ta đâu nhả? Chúng ta công ty người ít. Hơn nữa đều là trẻ tuổi người, ngươi tới chúng ta chỗ này tính đại cả, đãi nội chắc chắn sẽ không kém. Ngươi nếu là nghĩ đến, ta trước tiên có thể đi lãnh đạo chỗ ấy cho ngươi tìm kiếm ý. Lâm gia cầm di động, Lâm vào do dự bên trong. Muốn đi đồng nhạc sao? Cùng hứa chân đi một công ty. Kia, về sau có phải hay không khẳng định thường xuyên có đáp hí cơ hội. Nghĩ tới đây, nàng đôi mắt sáng lên một cái. Ân, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lâm gia mím môi một cái, đôi tông gúp nói, tạ tạ sư ca, ta hai ngày nữa cho ngươi hồi đáp đi đến lúc đó khả năng còn phải phiền phước sư ca giúp ta đáp cầu dắt mối. Tống Úc cười nói, dây nói dây nói, Đông nhạc lao đại cho ngươi dắt cái tuyến, đây còn không phải là tay cầm ném bót. Ngay tại lúc đó, tại tiền đường đi hướng Nhạn Sơn đường cao tốc bên trên, ngủ ở xe thương vụ hàng sau hứa chăn từ từ tỉnh lại. Hắn dương mắt vừa nhìn, thấy ngoài cửa sổ xe đã đen kịt một màu, hỏi, tiểu ca, chúng ta tới rồi sao? Ách, còn chưa tới đâu. Ngồi tại hắn hàng phía trước Tiểu Phong nhìn một chút điện thoại hướng dẫn, nói, cách kịch tổ cấp địa điểm còn có ba cây số, lại có hơn một giờ đi. Hứa Trân mơ mơ màng màng đánh một cái áp, nói, a, ta đây lại ngủ một hồi. Ai, ngươi đừng ngủ trước. Tiểu Phong theo chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên nô đầu ra, nói, có cái việc gấp nhi, ta đến nhanh lên cùng ngươi nhắc tới một chút. Nói xong, hắn lật ra chính mình nổ kép u, dùng ngòi bút điểm nội dung phía trên nói, liền ngươi vừa rồi ngủ một hồi này, hết thề có bảy nhà công ty liên hệ ta, hỏi ngươi có muốn hay không đi ăn mang khác. Hứa Trân sững sờ, hỏi, a, vì sao? Tiểu Phong giải thích nói, vừa rồi ngươi không phải đi ghi chép đồng thời ta là diễn kỹ phải à? Đài bên dưới kia 30 cái chuyên nghiệp giám khảo tất cả đều là các đại công ty giải trí người. Có không ít người chọn chúng ngươi, muốn đem ngươi nào đi. Nói chuyện lúc, Tiểu Phong hơi nết khóe môi lên khởi, dương dương đắc ý nói, tiểu hòa tử, ngươi muốn phát hỏa ngươi biết không? Nay kỳ tiết mục truyền ra lúc sau, ngươi danh tiếng nhất định có thể tăng lên một mạng lớn. Hứa chân chừng mắt nhìn, tâm tình đã cao hứng lại không hiểu có chút phức tạp. Vì sao danh tiếng sẽ tăng lên? Bởi vì thế bài. Tiểu Phong không để ý tới hắn phản ứng, nhìn bút ký bên trên nội dung, phối hợp tiếp tục nói, "Ừm, ta vừa rồi đơn giản tra xét một chút này mấy nhà công ty, vang rao lẫn lộ đi, có lớn có nhỏ, lợi hại nhất là một trong tam cự đầu hoàn cầu giải trí. ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một là đi cùng hoàn cầu giải trí tiếp xúc một chút, nhìn xem bọn họ cho ra tới bảng giá như thế nào. hai là, cầm này đó công ty đảo người chuyện đi cùng tinh quang bàn điều kiện. tiểu phong cắn cắn nắp bút, những mày nói, ân, nói như thế nào đây, này hai lựa chọn các có lợi tệ đi. hoa ngu bên này mặc dù là nhãn hiệu lâu đời cự đầu, nhưng là gần nhất đã tại đi xuống dốc, về sau phát triển như thế nào khó mà nói. Tinh quang bên này ngược lại là đang tuổi lớn, nhưng là đại minh tinh quá nhiều, chỉ sợ cũng sẽ không quá coi trọng ngươi. Tiểu phong nói liên miên lại nhảy phân tích đường này, sau đó quay đầu hỏi, bản thân ngươi là có khuynh hướng tinh quang còn là hoang ngu. Cái này chuyện hơi có chút cấp, ta là diễn kỵ phái sau cái lê bái truyền ra, ta hai ngày nay liền phải bắt đầu vận tác. Hứa Trân hơi nghi hoặc một chút nhìn Tiểu phong một chút, nói, ta vì cái gì muốn cân nhắc này hai nhà? Không phải đã nói muốn đi đông nhạc sao? Tiểu phong nghe vậy nhất thế, nhẫn lại tính tình cùng hắn giải thích nói, hiện tại cùng trước đó tình huống không đồng dạng a. Nguyên lai like ngươi không người hỏi thăm, chỉ có Đông Nhạc coi trọng nhất ngươi. Hiện tại ngươi dựa vào ta là diễn kỹ phái này cô gió Đông, nhất định có thể lựa nhỏ một cái, đương nhiên phải căn cứ tình huống hiện tại lần nữa lựa chọn. Hứa Trân trầm mặc nửa ngày, chống đỡ thân thể chậm rãi theo chỗ ngồi phía sau ngồi dậy, nói, nhưng là ta đã đáp ứng Đông Nhạc. Tiêu Phong bất đắc dĩ nhếch miệng, tiếp tục khuyên nhủ, ngươi không cần có cố kỵ, chim côn biết chọn cây mà đậu, đây đều là nhân chi thường tình, Đông Nhạc không sẽ bởi vì chuyện này cho ngươi mặc tiểu hài. Tiêu Ca, Hứa Trân hiếm thấy đánh gãy Tiêu Phong câu chuyện, nói, nhưng là ta đã đáp ứng Đông Nhạc. Ngươi là đáp ứng, nhưng là hiệp ước còn không có ký a. Kiều Phong cực kỳ không nói gãi đầu một cái, nói, ngươi không cần cân nhắc này đó chuyện, này đó chuyện ta đều có thể thay ngươi bãi bình, bảo đảm sẽ không đắc tội đồng nhạc bên kia. Ta không phải sợ đắc tội hắn, hứa chân ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói, ta đáp ứng người ta, liền muốn đi. Đây là ta nguyên tắc. Ngươi không cần lại cho ta phân tích mặt khác công ty, ta cự tuyệt. Chương 56, rõ ràng là ta trước, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 56, rõ ràng là ta trước, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 56, rõ ràng là ta trước Tiểu Phong nhìn trước mắt cái này thần tình nghiêm túc trẻ tuổi người, sừng sốt một chút, đong nhiên có chút không biết làm sao. Lúc này khoảng cách hai người lần đầu tiên gặp mặt đã qua đi hơn một tháng. Nay đoạn thời gian hai người chưa từng có một ngày tách ra qua, Tiểu Phong đối hứa trăn quần áo số đo, làm việc và nghỉ ngơi thói quen, ăn cơm khẩu vị từ từ đều mò được Nhất Thanh nhị sở. Nhưng mà hiện giờ nghĩ kỹ lại, có vẻ như chính mình cho tới bây giờ cũng không biết hứa trăn đến cùng là cái cái gì dạng người. Hắn trước chỉ biết là hứa trăn từ tiểu tại chùa miếu bên trong trường thành, tính cách không mang danh lợi, không yêu gây sự thực chất bên trong lại lại có chút cuộn cường bướng bỉnh, là cái thực nhận người yêu thích người thiếu niên nhưng là cho tới hôm nay Tiêu Phong mới cảm giác chính mình giống như là chân chính nhận thức hắn bởi vì đáp ứng Đông Nhạc cho nên liền nhất định phải đi đến cùng là cái gì dạng người mới có thể không chút do dự làm ra như vậy quyết định Ân ngươi nói đúng nửa ngày Tiêu Phong túi đầu xuống đem tay bên trong nắp bút đắp lên nói đã đáp ứng trước Đông Nhạc kia liền đi Đông Nhạc đi nói xong hắn tên là một tiếng đem vừa mới ghi chép kia thất gia công ty giấy xẻ xuống ngẩng đầu nhìn về hứa trăn cười nói thật xin lỗi là ca sai. Tiểu Phong không nghĩ lại cùng hứa chăn nói chính mình người trưởng thành sử thế chuẩn tắc. Cái này thiếu niên quá sạch sẽ. Sạch sẽ giống như đỉnh núi bên trên một phiến nguyên ngông tuyết động, được không lóa mắt, được không phát sáng, Tiểu Phong không bỏ được tại phía trên đạp xuống dấu chân. Làm như vậy tịnh tâm tính ngày sau có lẽ sẽ mang đến cho hắn vô số phiền phức. Nhưng là, Tiểu Phong thả rằng hắn cứ như vậy cả một đời sạch sẽ đi xuống. So với những cái đó vĩnh viễn uy không quen bạch nhãn lang, chính mình đến tột cùng ra sao này may mắn, có thể gặp được một cái như vậy hợp tác đồng bạn. A, cảm ơn tiểu ca tôn trọng. Thoăn nhìn thấy Tiểu Phong như vậy trịnh trọng kỳ sự xin lỗi, cũng có chút xấu hổ, lập tức thu liễm lại vừa rồi cường ngạnh thái độ, nói, ta bản nhân là càng có khuynh hướng đi đông nhạc. Hơn nữa, thiên hạ đệ nhất đạo kịch bản ta cũng thực yêu thích. Về phần đi chỗ nào lại càng dễ hỏa. Nói thật, ta đối hỏa hay không hỏa hứng thu không lớn, ta chỉ muốn hảo hảo quay phim. Tiểu Phong gật đầu tán thành, nói, là như vậy không sai. Làm một diễn viên, đúng là không thể lấy hỏa làm làm điểm xuất phát. Mấu chốt nhất vẫn là ma luyện diễn kỹ, chụp hảo tác phẩm, hỏa hay không hỏa chỉ là tiệm thể, không thể cư cầu. Này viên nói xong, Tiểu Phong đông nhiên cảm giác có chút buồn nôn. A Tiểu Phong, A Tiểu Phong, tự ngươi nói một chút, ngươi là người như vậy sao? Nói này loại lời nói ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Sáng sớm hôm sau, làm hứa chân đã đến Nhạn Sơn chụp ảnh căn cứ, tiếp tục tuyệt đại song kêu quay chụp lúc. Đông nhạc truyền hình điện ảnh cấp cao tầng thì tề tụ một đường, tại tổng giám đốc Thái Thực Tiễn dẫn dắt hạ tổ chức một trận chuyên đề nghiên thảo hội. Liên quan tới thành lập thứ 3 sự nghiệp bộ, cổ trang kịch sự nghiệp bộ hội nghị, ta đề nghị là tạm thời do nguyên thứ hai sự nghiệp bộ bộ trưởng Lâm Huy Mỹ dẫn đầu, tổng thể phụ trách thứ ba sự nghiệp bộ sự vụ. Thái thực tiện xem tay bên trong văn kiện, nói: "Thứ hai sự nghiệp bộ từ nguyên phó bộ trưởng Thái Chân Lý chủ trì, tiếp tục dựa theo đầu năm kế hoạch chứng thực các hạng công tác." Nghệ nhân bên này, tháng này bên trong, Nguyên Tinh Quang giải trí nghệ nhân hứa chân sẽ cùng công ty ký kết, hắn chính là thứ ba sự nghiệp bộ thứ nhất vị nghệ nhân. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng Lâm Huệ Mỹ, nói: "Lâm bộ trưởng ngươi tới giảng một chút, tuyệt đại song tiêu trước mắt quay chụp tiến độ, cùng với thiên hạ đệ nhất đao chủ bị tình huống." Ban hội nghị bên cạnh, Lâm Huệ Mỹ hắng giọng một cái, vừa định muốn bắt đầu báo cáo, đương nhiên Một hồi chung điện thoại di động tại phòng họp bên trong vang lên. Còn lại các cao tầng rất gấp gáp, liền vội cúi đầu nhìn về phía chính mình điện thoại di động. "A, ngượng ngủng, là ta." Một lát sau, Thái Thực Tiễn ngượng ngập chê cười nói, "Các ngươi cho nghỉ, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại." Dứt lời nâng điện thoại di động đi ra phòng họp. "Uy, lão Bạch." Ra cửa sau, Thái Thực Tiễn mặt mang nghi hoặc nói, "Cái gì chuyện a?" Được xưng lão Bạch chính là Thái Thực Tiễn một vị bạn học thời đại học, hiện giờ nhậm chức tại Hoàn Cầu Công ty giá trị, là cai công ty nghệ nhân bộ chủ quản. Thái Thực Tiễn năm đó liền cùng hắn quan hệ không tệ. Hiện giờ hai người lại xen lẫn tại cùng một người, bởi vậy từ đầu đến cuối cũng không cắt đứt liên lạc. Đầu bên kia điện thoại, lão bạch dùng một bộ vịt được tiếng nói cười nói, không có chuyện gì liền không thể tìm người sao? Hai ta đều bao lâu không tụ a, ngày nào ta thỉnh ngươi ra tới uống nhất đốn a. Thái thực tiễn biết miệng, nói, có việc nói việc, không có việc gì quỷ ăn, Ta chỗ này chính học đâu? Ai, cũng không có việc lớn gì nhi. Bên đầu điện thoại kia lão bạch nói, ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi gần nhất có phải hay không chính tại tiếp xúc tinh quang bên kia một người trẻ tuổi? Nghe xong này lời, Thái thực tiễn lập tức dừng bước. Hắn nói chính là hứa chân. Thái Thực Tiễn đảo không kỳ quái lão Bạch sẽ biết này chuyện, dù sao vòng tròn cứ như vậy đại, các công ty cao tầng chi dàn cơ bản không có cái gì bí mật. Nhưng vấn đề là, lão Bạch vì cái gì muốn đề này ra? Chẳng lẽ nói, "A, xem ra là thật a, các ngươi cũng chọn chúng cái kia hứa chân." Đầu bên kia điện thoại, lão Bạch hỏi. Thái Thực Tiễn nghe xong này lời, lập tức nhíu mày, nói, "Cái gì gọi là cũng, các ngươi hoàn ngu cùng hứa chân không có giao tập đi." Nhưng lạ lúc sau liền có gặp nhau, lão Bạch giọng mang vui vẻ nói, "Ngượng ngùng a, ta trước tới cùng ngươi chào hỏi." thừa chân cái này người chúng ta chọn chúng lãnh đạo ý tứ là không tiếp đại giới nhất định phải được nói xong lão bạch cười hắc hắc nói lấy hai ta này giao tình ta không cần phải đánh với ngươi thái cực ta liền nói rõ chúng ta bên này cực hạn là có thể cùng hắn ký đình ước cho nên nói các ngươi đông nhạc nhất định là không tranh nổi nói chuyện lúc lão bạch dần dần thu liễm lại ngựa khí bên trong ý cười nói các ngươi công ty đã có không ít hào hàn giống nói thật ra thừa chân đối với ngươi mà nói ý nghĩa không là rất lớn miếu liền như vậy lớn điểm tưởng bồi dưỡng quá nhiều người cũng bồi dưỡng bất động Nhưng là chúng ta Hoàn ngu không giống nhau, chúng ta gần nhất quá thiếu máu mới, lãnh đạo chúng ta vẫn nghĩ tìm một cái tuổi còn nhỏ, diễn ký lại hảo tân nhân. Chúng ta là dự định coi hắn làm trụ cột bổ dưỡng. Lão Bạch giọng thành khẩn nói, Hoàn ngu cùng Đông Nhạc bên này vẫn luôn là hợp tác tính hợp quận, chúng ta nhà nhất tỷ Ju Mi cũng ký các ngươi mới hí ước. Lãnh đạo chúng ta nói, hắn rất xem trọng cùng Đông Nhạc hữu nghị, cho nên cô ý dặn dò ta cùng ngươi tới nói một tiếng. Chúng ta âm thầm bên trong thỏa đàm lại thao tác, đừng bởi vì điểm ấy việc nhỏ làm cho không vui sướng. Lần này người mới này liền nhường cho bọn ta đi, về sau có cơ hội Chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi lưu ý." Thái Thực Tiễn cầm di động, trầm mặc không nói, lời nói đều nói đến nước này. Hồi lâu, Thái Thực Tiễn bất đắc dĩ cười cười, nói, "Ta còn có thể nói cái gì? Các ngươi đều không tiếp cùng hắn ký định ước, ta chẳng lẽ còn có thể cố ý đi cho các ngươi chơi ngang chân?" Nói xong, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, "Được thôi, ta biết các ngươi ý tứ. Ừm, có rảnh ta mời ngươi uống rượu." Một lát sau, Thái Thực Tiễn cụp điện thoại. Hắn quay đầu nhìn một chút hành lang ngoài cửa sổ cảnh sát, đột nhiên cảm giác được bình thường vừa ý nhất kiểu Trung Quốc đỉnh viện trở nên kẻ nhạt vô vị vì cái gì lại biến thành như vậy đâu là ta trước rõ ràng là ta trước làm công ty nhỏ tổng giám đốc đúng là mẹ nó biết quất thái thực tiễn nhịn không được đẩy mở cửa sổ cao mày đốt lên một điều thuốc nửa ngày lâm huệ mỹ thấy hắn vẫn luôn không trở về nhịn không được tự mình đứng dậy đi tìm hắn nàng tại phòng họp bên ngoài đi một vòng nhìn thấy hành lang bên trong khói mù lượn lờ thái thực tiễn kêu lên thái tổng chúng ta chỗ này chờ người họp đâu thái thực tiễn lắc đầu nói hôm nay này họp không mở được vốn dĩ cái này họp chính là vì thương lượng hứa chân ký kết chuyện mà mở hiện tại hắn không tới còn thương lượng cái giám. a lâm huệ mỹ nghi hoặc nói không ra sao được a nhân gia hứa chân bên kia đều thúc ta chúng ta lần trước cấp cái kia hiệp nghị bọn họ đưa ra một ít sửa chữa ý kiến ngài không lên tiếng ta như thế nào hồi phục nhân gia a nghe xong này lời thái thực tiễn không khỏi ngây ngẩn cả người hứa chân bên kia hồi phục hắn xoay đầu lại mê mang mà nhìn lâm huệ mỹ nói cái gì thời điểm hồi phục ta như thế nào không biết lâm huệ mỹ nhìn một chút điện thoại bên trên thời gian nói năm phút đồng hồ trước đó đi vừa rồi mới vừa gọi điện thoại tới thái thực tiễn nghe vậy Nhịn không được đưa đầu nhìn một chút Lâm Huệ Mỹ điện thoại, quả nhiên, tiểu phong số điện thoại liền biểu hiện tại gần nhất một đầu trò chuyện ghi chép bên trên. Như thế nào chuyện? Hoàn ngu bên kia còn không có cùng bọn hắn liên hệ. Nghĩ như vậy, Thái Thực Tiễn nhịn không được có chút khó chịu. Hắn dứt khoát trực tiếp dùng Lâm Huệ Mỹ điện thoại cấp tiểu phong gọi lại, đợi điện thoại kết nối sau, nói: "Tiểu Kiều, ta là người Thái ca." Bên đầu điện thoại kia Tiểu Phong nghe thấy hắn thanh âm, nghi ngờ nói: "Thái tổng, ngài dùng như thế nào Lâm tổng điện thoại đánh tới? Ta hỏi ngươi a." Thái Thực Tiễn do dự một chút, còn là quyết định ăn ngay nói thật, nói: Hoàn Ngu bên kia cùng ngươi liên hệ sao? Thái tổng tin tức nhưng thật linh thông, đầu bên kia điện thoại, Tiểu Phong cười ha ha nói, đúng, Hoàn Ngu còn có những nhà khác công ty hôm qua cùng chúng ta liên hệ tới. Bất quá, nói xong, Tiểu Phong giọng nói vừa chuyển, nói, nhà ta ai trần nói, hắn đã đáp ứng ngài muốn ký đông nhạc, mặt khác công ty liền không cho suy tính. Thái thực tiễn nghe xong này lời, đầu tiên là một hồi kinh ngạc, chợt, cự đại hạnh phúc cảm giác sông lên đầu, Thái thực tiễn kiêu ngạo mà hất cằm lên, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đung nhiên trở nên sáng ngời lên. Ân, ta quả nhiên là không có nhìn lầm người đơn giản hàn huyên hai câu sau, hai người cúp điện thoại. Thái thực tiện theo Lâm Huệ Mỹ nơi nào cầm qua sớm định ra hiệp ước điều khoản. Hắn nghĩ nghĩ, giao phó nói, cái này hiệp ước, quay đầu làm pháp vụ một lần nữa cấp mô phỏng một phần đem. đem điều kiện đều hướng thượng nói lại. Chương 57, ngà bài, ta gọi Hứa Chân, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 57, ngà bài, ta gọi Hứa Chân, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 57, ngà bài, ta gọi Hứa Chân. Hứa Chân tại Nhạn Sơn truyền hình điện ảnh căn cứ chụp 5 ngày hí sau, rốt cuộc lần đầu tiên hướng kịch tổ suy nghĩ. Hắn muốn chính thức đi cùng đông nhạc truyền hình điện ảnh ký hợp đồng. Bởi vì là nhà mình công ty sự, tuyệt đại song tiêu kịch tổ bên này giả phê đến kia gọi một cái thông thuận. Nhà sản xuất Lâm Huệ Mỹ tự mình cho hắn báo cáo chuẩn bị, đạo diễn Sở Kiêu Hùng chủ động giúp hắn sửa lại quay chụp kế hoạch, kịch tổ thậm chí liền đi tới đi lui vé máy bay đều thay hắn đã đặt xong, còn chuyên môn phái một người tài xế tiện hắn đi sân bay. Có thể nói là sự thượng nhất từng ly từng tí suy nghỉ. Đến kinh thành bên kia, đông nhạc truyền hình điện ảnh phái tới nhận điện thoại chính là bọn hắn nghệ nhân bộ tổng thanh tra từng nghị, lái xe là một cô giá thị trường hơn 300 vạn kiểu mới, mới 10 bạc. Đợi đến công ty lúc, Hứa Chân kinh ngạc phát hiện, Thái Thực Tiễn thêm mà tự mình đứng tại ký túc xá phía trước chờ, thấy bọn hắn tới, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, vô cùng thân thiết đem hắn nhận đi vào. Nhìn thấy này phó tư thế, Hứa không thấy qua việc đợi chờ đến cùng Kiều Trang nửa đời người Tôn Tử Phong đều bị hầu hạ đến đầu góc trắng vắng. Ta dọn cái nương. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên quy cách? Mấy người vào ký túc xá sau, không có trực tiếp đến hội nghị phòng ký kết, mà là trước đi tới Thái Thực Tiễn văn phòng. Tới nếm thử, đây là năm nay mới đến trả mình tiền long tình. Thái thực tiễn một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng trong ấm trà đổ nước, một bên cười nói: Trà Minh Tiền lòng tỉnh bình thường là 3 tháng để mới lên thành phố, đầu tháng 3 này phê đặc biệt ít, nhất là sư phong sơn, càng là khó được. Ta vừa vặn có cái bằng hưu ở bên kia mở vườn trà, lúc này mới lấy được nhất điểm điểm, vừa vặn để các ngươi nếm thử tươi. Nói chuyện lúc, hắn tại trước mặt hai người phân biệt bày một cái sứ trắng chén trà, màu vàng nhạt nước trà đổ vào ly bên trong, một cỗ mùi thơm ngào ngạt tươi mát hương trà vị lập tức tại gian phòng bên trong trà ngập ra. Tiểu Phong thấy thế, vội vàng hướng hứa chân đưa mắt liếc ra ý qua một cái mang theo hắn đứng lên nói, "Thái tổng, không cần như vậy phiền phức, ngài quá khách khí." Thái thực tiện vây vây tay, cười nói, "Không phiền phức, không phiền phức. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng." Hứa Chân cái này hài tử ta đặc biệt yêu thích, liền muốn đôi hắn hảo một chút. Tiểu Phong nghe xong này lời, hết sức vui mừng mết lên khoẻ miệng. "Thái tổng này người không tệ a." Xem ra hắn đã biết, Hứa Chân liền giá đều không nói liền trực tiếp cự tuyệt hoàn cầu giải trí. Thái tổng không có dạng ngu, càng không có được tiện nghi khẽ mẹ, mà là hào không kiêng kỵ đem sự tình điểm ra, đồng thời cho đủ thành ý đơn từ một điểm này nhìn lại thái tổng cái này người đã làm trò thông dao ta buổi sáng hôm nay nhận được tình quang giải trí bên kia phát tới văn kiện thái thực tiễn cấp hai người đảo xong trà theo mặt bàn bên trên cầm lên một phần vẽ truyền thần nói hứa chân đã chính thức cùng bên kia giải ước. ta vừa rồi liền nhìn lướt qua cụ thể còn chưa kịp xem ai nói xong hắn có chút bất mãn nói ta không phải đã nói rồi sao phí bồi thường vi phạm hợp đồng từ chúng ta đông nhạc bỏ ra các ngươi như thế nào chính mình liền giao đây như vậy đi bao nhiêu tiền ngươi nói cho ta ta thêm đến hứa chân ký tên phí bên trong đi Nghe nói như thế, Hứa Trân quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Phong, đợi đến đến đối phương khẳng định ánh mắt sau, Hứa Trân chủ động mở miệng nói, cảm tạ Thái Tổng hảo ý, nhưng là cái này tiền không thể để cho Đông Nhạc ra, bởi vì cái này chuyện cùng Đông Nhạc là không có quan hệ, sao có thể nói không có quan hệ đâu? Thái thực tiễn cao mày nói, ngươi cùng tình Quang giải ước, không phải là vì đánh dấu chúng ta Đông Nhạc tới sao? Hứa Trân trầm mặc chỉ chốc lát, thần sắc trịnh trọng nói, Thái Tổng, xin cho phép ta một lần nữa hướng ngài làm một chút tự giới thiệu. Nói xong, hắn theo trong túi áo trên lấy ra chính mình thân phận chứng hai tay đem này đưa tới, nói, ta gọi hứa trăn, nói buổi chưa hứa, đến tần đặt đến. là nguyên tinh quang giải trí ký kết nghệ nhân hứa trí viễn huynh đệ sinh đôi. hắn nói này phiên lời nói thời điểm, ngồi ở phía đối diện ghế sofa bên trên thái thực tiễn chính tại cho chính mình chăm trà. hắn liếc qua hứa trăn tay bên trong thẻ căn cước, kinh ngạc cười nói, ngươi tên thật cũng gọi hứa Z hở huyện. như vậy sao? ha ha, nô khách minh còn nói với ta hứa chân cái này nghệ danh là hắn cho ngươi lấy, hắn. nhưng mà nói được nửa câu, thái thực tiễn đông nhiên ngừng nói. hắn nhìn kia tấm thẻ căn cước lại nhớ lại một chút đối phương mới vừa nói lời nửa ngày thái thực tiễn giống như bị gỉ con dối tựa như ngẩng đầu lên nhìn hứa trăn con mắt cứng đờ nói ngươi mới vừa nói cái gì nguyên tinh quang nghệ nhân huynh đệ sinh đôi cái gì ý tứ là như vậy hứa trăn háng dọn một cái nghiêm túc giải thích nói cùng tinh quang giải ước, cùng với muốn cùng quý công ty ký kết cũng không là cùng một người cùng tinh quang giải trí giải ước kia vị bản danh hứa trí viễn là ta huynh đệ sinh đôi ta gọi hứa trăn trước mắt trên người không có bất kỳ cái gì kinh tế liếc bước thái thực tiễn dầm dầm Một lát sau, trong ấm trà nước không ngừng theo ấm khẩu chảy ra, tràn ra chén trà, chảy tràn đầy bàn đều là. A nha. Lúc này, Thái Thực Tiễn mới cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn vội vàng để bình trà xuống, luôn cuống tay chân cầm khăn lao sát bàn bên trên nước đọng. Hứa Chân nhìn thấy hắn một mặt ngậm so bộ dáng, đầy cõi lòng ngày nay đứng dậy, cung kính nói, "Rất xin lỗi, trước đó không có hướng ngài nói rõ, cho ngài tạo thành bối rối, ta hướng ngài xin lỗi." "A, không không không, cái kia." Thái Thực Tiễn há hốc mồm, tìm từ nói, "Ta hiện tại có chút mơ hồ. Hỏi một chút à?" Hắn ngồi thẳng người, ngắt nói, "Hứa chân, cái này thần phận xử lý các loại kinh tế công tác, có nào là ngươi huynh đại làm, nào là ngươi làm? Hợp đồng theo thứ tự là như thế nào ký?" Nói chuyện lúc, Thái Thực tiễn dần dần bình phục chính mình tâm tình, một mặt nghiêm túc nói, "Ngượng ngùng à, cái này chuyện quan kinh tế nguy hiểm, ta nhất định phải được đến một cái rõ ràng hồi đáp. Ta hy vọng ngươi có thể cụ thể cùng ta giảng một chút." Nghe nói như thế, một bên Kiều phong tiếp lời nói, "Thái tổng, cái này hiển nhiên. Chúng ta hôm nay nếu là tới nói chính thức hợp đồng, như vậy đương nhiên muốn thẳng thắn đem mọi chuyện đều nói rõ ràng." Nói xong, Tiểu Phong từ một bên trong cặp công văn lấy ra một sấp văn kiện, nói: "Năm nay trước kia, Hứa Chí Viện hết thể diễn nghệ công tác đều là từ hắn bản nhân để hoàn thành, các loại hiệp ước cũng đều là hắn bản nhân ký tên, cái này không có nghi vấn. Năm nay ngày 25 tháng 1, Hứa Chí Viễn đột nhiên mất liên lạc, ta đến nay chưa thể cùng hắn lấy được hữu hiệu liên hệ. Bởi vậy, từ đó về sau, lấy Hứa chân cái này nghệ danh xử lý kinh tế công tác vẫn luôn là ngồi tại ngươi trước mặt này vị, hắn huynh đệ sinh đôi, Hứa Chân." Nói xong, Tiểu Phong bày ra mấy phần sao chép kiện, từng cái đếm ký nói: Cụ thể bao quát tại điện ảnh Dạ Vũ Giang Hồ bên trong vai diễn Tuyết Trúc, tại quý công ty Tuyệt Đại Sống Tiêu Kịch tổ bên trong vai diễn Hoa Vô Khuyết, cùng với tại Game show ta là diễn ký phái bên trong đảm nhiệm trợ diễn khách quý. Trở lên 3 phần ước, đều là lấy hứa chăn bản nhân thân phận ký tên, không có quan hệ gì với hứa chí viễn. Dứt lời, Tiểu Phong đem lên thuật văn kiện một lần nữa chỉnh lý tốt, cấp thái thực tiễn đưa tới, nói, kể trên mỗi một phần văn kiện đều là hợp pháp hợp quy, không có kinh tế tranh chấp vấn đề. Về phần cùng tình quang giải trí giải ước, là ta lấy hứa chí viễn pháp định người đại biểu thân phận cùng bọn hắn câu thông sau. Từ Tình Quang giải trí đơn phương hủy bỏ, cùng Hứa Chân không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là, nói đến đây, Kiều Phong dừng lại một chút, đầy cõi lòng ngẫy này nói, tại ký tên tuyệt đại song tiêu hợp đồng phía trước, cùng với quý công ty nghĩ muốn cùng Hứa Chân ký kết phía trước, chúng ta không có hướng ngài nói rõ trong đó hiểu lầm. Như vậy, ta chỉnh trọng hướng ngài xin lỗi. Chương 58, tới tự thái bình công chúa chú ý, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 58, tới tự thái bình công chúa chú ý, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 58, tới tự thái bình công chúa chú ý Thái Thực Tiễn nghe xong này phiên giảng thuật, cuối cùng là Minh Kinh bị nhìn tình hình trước mắt. Hắn nhịn không được dùng ánh mắt còn lại liếc qua chính tại hướng chính mình không người tạ lui lơ chăn. Hắn thèm mà không phải cái kia truyền thuyết bên trong tiểu hỷ cốt. Cho nên nói, cái này có thể cùng Tống Úc chính diện khiêu chiến, có thể đem Đinh Tuyết Tùng đánh thất bại thảm hại, có thể sử dụng diễn kỹ khuất phục Thẩm Đan Thanh, đảm dĩnh một đám đại lao trẻ tuổi diễn viên, cư nhiên là cái mới vừa vào hành một tháng tân nhân. Tê. Đợi nghĩ rõ ràng cái này sau đó, Thái Thực Tiễn lập tức cảm giác một hồi tê cả da đầu. Này tê cái gì, kỳ tại nút trời chính mình chẳng lẽ nhạt được bảo hắn không tự chủ được cũng theo ghế sofa bên trên đứng lên ngửa khí và chậm chậm nói xin lỗi cũng không tất tại ký kết trước đó có thể đem cái này chuyện nói rõ ta đã thấy các ngươi thành ý huống chi nói xong thái thực tiễn dừng một chút tiếp tục nói lâm huệ mị ký ngươi diễn hoa vô khuyết là hướng về phía ngoại hình của ngươi ta ký ngươi làm ta công ty nghệ nhân là nhìn chúng ngươi kỹ thuật diễn này đó đều là ngươi tự thân điều kiện cùng ngươi huynh đệ không có quan hệ hơn nữa hắn nói xong cười ha ha một tiếng nói ta nói câu không dễ nghe à Quá khứ ngôi sao nhỏ tuổi cái này thân phận rất đáng tiền sao? Ta ngược lại càng muốn ngươi là thuần tân nhân, sạch sẽ, một tờ giấy trắng. Về sau đường đi như thế nào hoàn toàn do ta tới an bài. Thái thực tiến hướng hai người vây vây tay, nói, đều đừng đứng đây nữa a, ngồi. Hứa Trân cùng Kiều Phong thấy hắn thần thái nhẹ nhõm, tựa hồ là thật không thèm để ý chút nào, thế là nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa ngồi về tới ghế sofa bên trên. Vừa rồi hơi có vẻ nghiêm túc không khí lập tức lại hòa hoãn xuống tới. Hứa Chí Viễn bản nhân hiện tại ở đâu nhỉ? Các ngươi biết sao? Thái thực tiến hỏi. Tiêu Phong nói. Hắn mất liên lạc 24 giờ, lúc sau ta liền báo cảnh sát. Vốn dĩ cho là hắn đi sim la, nhưng là hải quan bên kia không có tra được hắn xuất nhập cảnh ghi chép. Ta hoài nghi hắn khả năng còn ở trong nước. Thái thực tiễn ra ngoài nhân đạo chủ nghĩa hỏi thăm một chút cái này chuyện tiến triển sau, liền không hỏi nhiều nữa. Dù sao muốn cùng chính mình ký kết cũng không phải là hứa chi viễn. Ân. Liên quan tới cái này chuyện đi, kỳ thật cũng không phải cái gì thực nghiêm túc sự tình. Thái thực tiễn thần thái bình tĩnh nói, ai quy định ngươi huynh đệ là nghệ nhân, ngươi liền không thể xuất đạo? Ngang giải trí bên trong huynh đệ sinh đôi, tỷ muội sinh đôi có mấy đôi đâu? Quang ta nhận biết liền có ba cặp, chỉ cần chúng ta hết thảy thủ tục đều hợp pháp hợp quy, không có giả tá thân phận, lẫn nhau ký hợp đồng vấn đề, vậy căn bản liền không quan trọng. Thái thực tiễn nuốt nuốt kiểu phong vừa rồi cho hắn văn kiện, nói, ta ý nghĩ là, về sau sở có liên quan tới ngươi giới thiệu, đều theo dạ vũ giang hồ bắt đầu viết khởi. Về phần hứa chi viễn, có người hỏi chúng ta liền tình hình thực tế nói, không ai hỏi cũng không cần phải cố ý đi làm sáng tỏ. Nói trắng ra là, lấy ngươi hiện tại danh tiếng, cũng không ai quan tâm ngươi đến cùng là ai. Thái thực tiễn nói, về sau chờ ngươi danh khí lớn, làm thị đế, ảnh đế đồng nhiên có người phát hiện, à, nguyên lai like hứa chân không phải cái tia ngôi sao nhỏ tuổi à, hai người bọn họ cư nhiên là huynh đệ sinh đôi. đến lúc đó chúng ta lại phối hợp tuyên truyền nhất ba, sẽ còn là cái tương đương thú vị lãnh trí thức, ha ha. đối với thái thực tiễn cái này xử lý phương án, tiêu phong cùng hứa chân tự nhiên cũng là không có dị nghị. ba người đem các phương diện sự tình đều giao lưu rõ ràng sau, liền đồng loạt đi đến phòng họp chính thức bắt đầu ký tên thuộc về hứa chân kinh tế hiệp nghị. làm hứa trân lật ra hiệp ước văn kiện lúc, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. thái tổng, đây là, hắn ngẩng đầu lên đã hoang mang lại kinh ngạc nói, cái này cùng trước đó kia phần không giống nhau à? ký tên phí, chia tỷ lệ, bồi dưỡng kế hoạch, cùng với các phương diện đãi ngộ từ từ tất cả đều so trước đó kia phần cao một mạng lớn. Thái thực tiễn nhìn thấy hắn biểu tình, cười nhạt một tiếng, nói, đây là ta tham khảo hoàn cầu giải trí bên kia đỉnh ước bản mẫu sửa chữa. bọn họ có thể cho ngươi, chúng ta chỉ làm cho càng nhiều, tuyệt sẽ không bị cướp ngươi. Nói xong, hắn chỉ chỉ ký tên vị trí, nói, ký đi, không viết sai, đều là cho ngươi. nhìn Thái thực tiễn ánh mắt mong chờ, Hứa Trân bỗng nhiên có chút cảm động. Ân. Bị người coi trọng cảm giác, thật tốt. Hán 333 tại trên hiệp ước ký xuống chính mình tên, hoàn thành sau cùng ký kết thủ tục. 333. Phòng họp bên trong, thái thực tiện đứng dậy, dẫn đầu vỗ tay nói, hoan nên ngươi, hứa chân. Hoan nên ngươi trở thành đông nhạc truyền hình điện ảnh công ty hữu hạn người thứ 10 ký kết nghệ nhân. 333333.